lạc vực gật gù thu hồi ánh mắt nhìn về phía vu hữu chỉ ngoắc ngoắc vu hữu chỉ cái mũi nhỏ đi thôi vu hữu chỉ kéo lạc vực cánh tay thả xuống bình thường ngạo nghễ n g u y trang càng như là một cô bé như thế vui tươi đáng yêu ở bây giờ cái k h ắ c thiên kiêu khí thế hừng hực tranh cướp thiên kiêu bảo tọa thời điểm hai người bọn họ nhưng như là đi tới nơi này chơi đùa du khách phi thường an nhàn không lâu sau đó hai người đứng ở ba ngọn núi bên d ư ớ i này ba trên ngọn núi đã có chúng mạnh mẽ bao nhiêu thiên k i ê u bắt đầu tranh cướp bọn họ từng bước một dọc theo bậc thang hướng về phía trên đi đến Cái kiêu ê phía t tập tập r nhưng t i dù cho lấy bọn họ tuyệt đại phong thái leo lên tốc độ cũng căn bản không nhanh đi một bước rừng một bước đi một bước rừng một bước loại này cao cấp bảo tọa mang đến áp lực là kinh người liền bọn họ cũng không cách nào không nhìn áp lực này chỉ có thể ổn bên trong câu tiến bảo vu hưu chỉ nhìn một chút phía trước ba ngọn núi tình huống quay đầu Nhanh chương ó n g một trăm bốn mươi tám ngậu cảnh này cấp bậc cao nhất đỉnh núi kia cũng không có bất kỳ người nào đi tới một tòa cao vào trong mây trên ngọn núi linh khí hội tụ thành sương mù chỉ bằng vào mắt thường rất khó coi đến trên ngọn núi tình huống nay một ngọn núi là cực kỳ đặc biệt nó thân ở nơi sâu xa nhất nhưng không có bất luận cái nào thiên kiêu dám đến đến nó phía dưới leo về phía trước bởi vì những kia thiên kiêu biết đi tới nơi này cũng chỉ là hưởng phí thời gian mà thôi từ xưa đến nay chỉ có cực nhỏ một nhóm người mới có thể chân chính bước vào đến này đế cấp vương tọa cái nào sợ bọn họ đã có thể coi tuyệt đại thiên kiêu nhưng bọn họ cũng chỉ sẽ chọn đi hoàng cấp vương tọa tranh một chuyến này đế cấp vương tọa dĩ vãng cũng không phải là không có người đi vào tranh cướp nhưng cuối cùng nhưng chỉ là bị thua mà về mà những kia đi tới tranh cướp thiên kiêu đồng dạng ở lúc trước thời đại kia tương ứng hàng đầu theo thực lực của bọn họ không kém nhiều theo thực lực bọn hắn xê xích không nhiều người đều hoàn toàn không có cách nào thông qua thí luyện như vậy bọn họ cũng không đáng đi vào t r g tường lãng phí thời gian liền cái khác bảo tọa cũng không chiếm được vậy lần này chính là đại bại mà về không có cần thiết lạc vực một thân một mình đạp về đi tới chi cao đế tọa đường xá cơ thể hắn cũng chân chính đạt đến hàng đầu trạng thái chuẩn bị ứng đối thiên kêu i bảo tọa thí luyện trên thực tế ở bây giờ đông đảo tiên h kêu i ở trong vu u chỉ thực lực mới là mạnh nhất hơn nữa ngày này kêu bảo tọa thí luyện đối với vu u chỉ tới nói cũng không hề khó khăn chỉ có điều đ ú c hồn khí mạnh mẽ nhất hiệu quả cũng chính là rèn luyện linh hồn tăng lên linh hồn cường độ cùng với trên linh hồn hạ nhường võ giả bước vào vạn cân cảnh giới thời điểm nắm giữ cấp bậc càng cao hơn cơ sở nhưng vu h u chỉ linh hồn cũng sớm đã là thế giới này đứng đầu nhất thuần túy nhất linh hồn vì lẽ đó căn bản không cần những thứ đồ này tầm b ổ là vu h u chỉ tăng cảnh giới lên thời điểm nay thuần túy nhất linh hồn cũng đã có thể đem thực lực của nàng và toàn thể hạn mức tối đa kéo lên tới một cái cực cao mức độ căn bản không cần dùng đến này đúc hồn khí nhưng lạc vực cần vu u chỉ cũng sẽ không lại theo lạc vực tranh đoạt bởi vì đối với vu u chỉ tới nói thế gian này v vật trừ mình ra d ư ỡ ngộ ở ngoài liền chỉ có là vực mới là chính mình nhất quý trọng người căn cứ dĩ vãng lưu lại tin tức đến xem cấp bậc cao nhất thiên kiêu bảo tọa nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ quy năng có thể hoàn toàn phục khắc ra một cái theo chính mình ngang nhau thực lực ảnh trong gương người nay ảnh trong gương người nắm giữ thân thể sẽ chảy máu trên căn bản đều theo chân nhân gần như hơn nữa ảnh trong gương người nắm giữ người khiêu chiến bản thân liền nắm giữ năng lực cùng với tu vi cường độ ta dị hỏa phòng chừng cũng có thể p h ụ khắc mấu chốt nhất một điểm là ảnh trong gương người nắm giữ rất cao siêu năng lực học tập có thể ở trong chiến đấu học tập đối phương võ học cùng với phương thức chiến đ học tập sau khi độ thuần thục cũng sẽ ở trong chiến đấu rất nhanh tăng cường vì lẽ đó d i v a n g những tia thực lực mạnh mẽ thiên tiêu cũng căn bản là không có cách thắng được thắng lợi dù sao khó nhất chiến thắng trung quy vẫn là chính mình lạc vược suy tư nhìn về phía cao vút trong m â y quả thực bầu trời lạc vược yên lặng lấy ra một cái bình nhỏ bên trong là màu xanh lục nước thuốc dù cho là cách cứng rắn bình cũng có thể tỏa ra từng trận làm người ta sợ h ã i khí t ứ c lạc vực trong mắt xuất hiện một vệ hoa niệm trước mắt này một cái màu xanh lục bình nhỏ bên trong chứa thế nhưng đã rất lâu chưa từng dùng thực x ư nước nay một phần thực xương nước đã là lạc vực tập hợp tốt nhất một ít đ ộ c vật tư liệu làm r a tạo mà thành ba không bản thực xương nước hiệu quả càng mạnh hơn tính ăn mòn vượt qua tưởng tượng lạc vực chính mình t h ử qua dù cho là chính mình như vậy thân thể cũng rất khó gánh vác trong thời gian ngắn ba không bản thực xương nước có thể rất lớn phạm vi ảnh hưởng sức chiến đấu vận dụng thật tốt có thể một đòn trí thắng đơn giản sông cái quan dùng cái tính ăn mòn độc dược rất hợp lý đi có thể học tập người khác võ học như vậy biện pháp tốt nhất chính là ở thời gian cực ngắn bên trong đem đánh tan như vậy hắn thì sẽ không thực lực càng ngày càng mạnh Ta trực tiếp độc dược dội những thứ đồ này cho lạc vực rất mạnh cảm giác an toàn cũng làm cho hắn có niềm tin có thể theo ảnh trong gương người một trận chiến có thể học tập phương thức chiến đấu là không giả cái kia cũng có thời gian mới được lên sân khấu liền trực tiếp dùng mạnh nhất tám chiêu đem đối diện đánh vỡ lạc vực liền không tin hắn còn có thể đỡ được có điều đến bây giờ ta thậm chí đều có chút không làm rõ được ta đến cùng là sống lại vẫn là xuyên qua rồi lạc vực xem trong tay thực xương nước ký ức một lần nữa trở về chính mình mới vừa xuyên qua tới đây đoạn thời gian đó vào lúc này lạc vực hoàn toàn không có kế thừa nguyên thân ký ức cẩn thận tìm tra cứu qua tư liệu sau khi mới rõ ràng thế giới này tin tức ở cái kia một tuần lễ bên trong lạc vực thường xuyên sẽ nằm mơ nằm mơ nội dung cũng phi thường không tầm thường cảnh tượng cũng cực kỳ chân thực như là tự mình trải qua chỉ có điều cái kia ngộng cảnh từ khi thu được ngón tay vàng sau khi liền không lại bắt đầu có quan hệ ký ức cũng đang chầm chậm xóa đi lạc vực lúc cần lúc hiện nhớ tới ở cái kia trong giấm ộ n g chính mình tựa là ở trải qua chiến đấu hoặc là nói là một người khác nhân sinh cụ thể lạc vực nhớ không rõ phản phát chi nhớ kia chính đang c h ậ m c h ậ m xóa đi nhưng trong đó điểm trọng yếu nhất chính là thực xương nước điều phối phương pháp cùng với chiến đấu một ít kinh nghiệm đều là ở ngộng cảnh ở trong thu được vì lẽ đó lạc vực ở lần thứ nhất giết người thời điểm không có biểu hiện ra bất kỳ cảm giác gì bởi vì ở trong giấc m ộ n g hắn giết vô số người hơn nữa cái k i a tình cảnh là cực kỳ chân thực nhưng bây giờ nhớ không rõ lạc vực rất rõ ràng rõ ràng giấc n ộ n g này rất trọng yếu tuyệt đối không phải hào không lý do cái tia từng cuộc một n g ộ n cảnh tuyệt đối không phải là mình trải qua cũng không phải nguyên thân trải qua chính mình kiếp trước chỉ là một cái rất bình thường người bình thường nguyên thân cũng chỉ là một cái bình thường cô nhi không thể trải qua những thứ này cái kêu một c ả n h tuy rằng bây giờ đã mơ hồ nhưng cũng đang dần dần ảnh hưởng lạc vực bây giờ ta trung quy vẫn là quá yếu bắt luyện cảnh giới đ ỉ n h cũng chỉ có điều là võ đạo tu hành đường cảnh giới thứ nhất ta nên trở nên càng mạnh mẽ hơn làm ta đủ mạnh thời điểm thế giới này thần bí bức tranh thì sẽ triệt để triển khai lạc vực nắm thật chặt quyền xem hướng về phía trước ngọn núi trong lòng hắn vô cùng kiên định mạnh nhất con đường bắt đầu từ nơi này trên quảng trường màn ánh sáng truyền phát trên quảng trường tình cảnh ánh mắt mọi người có thể quan tâm đến chỉ có dị tộc nhân vị trí ngọn núi n h â n tộc hàng đầu thiên tiêu đều không có mở ra trực tiếp quyền h ạ vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể dựa vào dị tộc nhân trực tiếp thị giác đến quan sát nhất là bọn họ quan tâm h i ệ n nhiên là tam đại hàng đầu hoàn g tọa tranh cướp bởi vì dị tộc thiên tiêu cùng nhân tộc thiên tiêu cộng đồng leo vì lẽ đó có thể quan sát được hết thể người cuộc thi tập luyện dĩ nhiên chính thức bắt đầu đối với thiên kiêu bảo tọa có ý hướng thiên tiêu lúc này đều đang tiến hành không ngừng leo tình h hồ ư a đạt đ một loại n huống nào đó, những chủng tộc như thế phát sinh sớm đã có dự liệu dị tộc nhân chắc chắn sẽ không đồng ý từ bỏ được hoàn g tọa cơ hội nhưng nơi này là h â n tộc sân nhà mà n dân tộc này một đời thực sự quá mạnh vì lẽ đó bọn họ lựa chọn tập kết toàn thể dị tộc lực lượng công chiếm cái thứ ba hoàn toàn mà ta nhân tộc tuy rằng vô cùng mạnh mẽ nhưng hiện nay cũng không có một cái thiên kiêu có thể theo đông đảo dị tộc thiên kiêu chống lại vì lẽ đó nhân tộc đông đảo tiên h kiêu lựa chọn vứt bỏ cái kia một cái cái thứ ba hoàn toàn chỉ cần bảo vệ mặt khác hai cái người kia tộc cũng vẫn cứ là không t h ể t t ò i quá đáng tiếc ngày này k i a bảo tọa tranh đoạt chiến nếu như có người đã thông qua bảo tọa thí luyện như vậy hắn liền sẽ trở thành này bảo tọa chủ nhân đồng thời trở thành bảo tọa chủ nhân cũng là mang ý nghĩa trở thành một cái võ đài đại chủ muốn đáp lại năm lần khiêu chiến mới có thể xem như là thành công đến khi đó người khác có thể khởi s ư ớ n g khiêu chiến nếu như thắng được khiêu chiến thì sẽ thay thế được bảo tọa nguyên bản chủ nhân trở thành bảo tọa chủ nhân khóa trước thời điểm ở thủ võ đài thời điểm nếu như người khiêu chiến tự biết chính mình là không cách nào thủ thắng liền sẽ chọn từ bỏ sẽ không tiêu hao đài chủ trạng thái nếu như liên tiếp không ngừng có người muốn khiêu chiến như vậy cũng sẽ các loại đài chủ đem trạng thái khôi phục sau khi mới sẽ bắt đầu khiêu chiến cũng sẽ không dùng buồn nôn xa luân chiến đến mải đối thủ trạng thái bởi vì vào lúc này tất cả đều là nhân tộc tiên tiêu không có cần thiết đua âm tự biết không thể thu được đến liền trực tiếp chịu thua liền có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai tiêu hao trạng thái dựa vào đánh xa luân chiến thủ thắng nhưng năm nay tình huống bất đồng dị tộc cũng thân ở trong đó ta nghĩ nếu như có loại người thiên kiêu đi tới thứ ba hoàn t o ạ n đồng thời đạt được thắng lợi cuối cùng cấp đoạt đến thiên kiêu bảo t o ạ n đến khi đó những n à y vốn là cùng ta nhân tộc có thâm cựu đại hận dị tộc tuyệt đối không thể bỏ mặc nhân tộc thiên kiêu cấp đoạt thiên kiêu hoàn t o ạ n tất nhiên sẽ lần lượt khởi xướng kiêu chiến tiêu hao mất nhân tộc thiên kiêu trạng thái nếu như bọn họ thà chết không chịu thua như vậy nhân tộc thiên kiêu nhất định phải đem bọn họ đánh ra trảng hoặc đánh tới không có năng lực phản kháng mới được lần lượt kéo trạng thái đi đối với thực lực ảnh hưởng là rất lớn hiện nay ta n h â n tộc thiên k i ê u bên trong không có bất cứ người nào có thể gánh vác tiêu hao như thế đáng tiếc kỳ thực cũng không thiệt thòi bọn họ cũng đồng dạng trả giá có đủ nhiều tài nguyên vừa mới đến cuộc thi tập luyện tiểu thế giới chỉ có điều đối với chúng ta n h â n tộc hàng đầu thiên k i ê u tới nói sẽ thiếu một cái được mạnh nhất trúc cơ thiên k i ê u trên quảng trường nhìn ở giữa tiểu thế giới dãy núi bên trong tình huống hỗn loạn âm thanh không ngừng đã đến bước n ặ t cuối cùng đón lấy thiên tiêu bảo tọa tranh đọa chiến đem mang ý nghĩa thiên tiêu hoàng tọa t h u về quan trọng nhất chính là đem mang ý nghĩa mạnh nhất trúc cơ thiên kiêu sắp xuất hiện đối với ở đây mọi người tới nói cái tiêu một tòa cấp bậc cao nhất thiên kiêu bảo tọa nghiễm nhiên không phải bọn họ có thể tưởng tượng dù sao năm rồi chưa bao giờ có người thu được trong mắt bọn họ mạnh nhất trúc cơ cũng chính là hoàn g cấp bảo tọa có thể mang đến trúc cơ phần lớn người tộc mạnh mẽ nhất yêu đều từng chịu đựng qua loại này trúc cơ g ộ t rửa như bây giờ trên quảng trường có uy danh h i ể n hách tứ đại tuyệt đại tất cả đều chịu qua hoàn cấp bảo tọa tầm bồ mới đạt đến bây giờ trình độ các đời có thể thu được này hoàn cấp bảo tọa cột rửa nhân tộc thiên kiêu đều xông ra uy danh hiền hách là một chủng tộc ở trong đứng đầu nhất thiên chờ một chút n các ngươi có thấy hay không tam đại hoàng cấp ngọn núi bên dưới cái kia tuyệt mỹ nữ tử tựa hồ chính là bây giờ tích phân chính xếp hạng ở đệ một vị vua hữu chỉ có người nghi hoặc mở miệng trước mặt hắn hình ảnh bên trong lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy ba ngọn núi lớn bên dưới có một vị tuyệt mỹ nữ tử chính đang phóng tầm mắt tới ngọn núi phương hướng chuyện gì thế này nàng chẳng lẽ không dự định tranh đoạt thiên kiêu bảo tọa mãi đến tận bây giờ lại vẫn không có lên đường không đúng à? có thể thu được tích phân xếp hạng thứ nhất thực lực của nàng tuyệt đối không thể kém rất lớn khả năng theo mạnh mẽ nhất kiêu ở vào cùng một tầng lần nhưng bây giờ nàng vì sao không lên đường vu u chỉ d á n g ngọc yêu kiểu bóng người thân ở ngọn núi bên dưới điều này làm cho mọi người cực kỳ nghĩ hoặc căn bản không nghĩ ra tại sao nàng không đi tranh đoạt thiên kiêu bảo tọa mà là ở đây quan sát đúng vu u chỉ ở đây là vực đây cái kia chỉ bằng vào thân thể đầy đủ trà đạp bản m ệ n h yêu x à nam nhân dĩ nhiên cũng căn bản không có tin tức vu u chỉ còn cũng không có triển lộ ra thực lực nhưng vị này là vực không chỉ khống chế bốn đoá dị hỏa còn có có thể theo yêu thú sánh ngang mạnh mẽ thân thể liền tốc độ cũng không phải người thường có thể so sánh thực lực của hắn tuyệt đối đã ở và ở đây đông đảo thiên k i ê u ở trong hàng đầu thuộc về người mạnh nhất nhưng bây giờ vương cấp bảo tọa hoàng cấp bảo tọa đều cũng không có bóng người của hắn hắn còn có thể biến mất không còn tăm hơi không được một người khó có thể tin mở miệng đống nhiên khoe mắt của hắn nhìn đến xa xa cái kia một tòa cao, cao đứng sừng sững mà lên từng Từ ấy năm tới nay cuối cùng cũng coi như có thiên kiêu có lòng tin thử nghiệm này cấp bậc cao nhất trí cao tôn vị ạ chính là không biết hắn có thể thành công hay không một khi thành công nhưng nếu như thất u bại hắn hầu như là rất khó lại đi thu được hoàn cấp bảo tọa sức mạnh chỉ có thể lựa chọn kém hơn một bậc vương cấp bảo tọa hoặc tướng cấp bảo tọa nếu như thất bại hắn vị này mạnh nhất thiên kiêu thì sẽ phai mở với mọi người sau đó trừ phi gặp phải kinh thiên cơ duyên bằng không lại không cách nào đuổi theo này thu được hoàn g cấp bảo tọa thiên tiêu t h ắ n g thì lại phi thăng hóa long bại thì lại sa đọa thành trùng lại không nói cái khác tự tin như vậy cùng dũng khí liền chứng minh lạc vực là một cái rất có võ đạo thiên phú người hy vọng hắn có thể thắng thắng lợi đi suy đoán ra tình hôm sau toàn trường rơi vào yên tĩnh chương một trăm năm mươi đi ngược dòng nước họ tên lạc vực cảnh giới võ đạo bách luyện chín tầng đỉnh cao văn minh sư vở linh hai mươi phần trăm biện tinh thần bỏ thêm vào độ mệnh cách lịch mệnh thiên tư tím mệnh số thiên tư tung hành tím hòa đạo tung hành tím thương thuật tinh thông trắng quyền cước đột phá trắng nhân sinh kịch bản n ị c h thiên cải mệnh thiên nhân vật chính nữ đế trấn thế thiên nam chính bất diệt trí tôn l a n h tụ linh ngự thương sinh thiên l a n h tụ yêu chủ lâm thế thiên đồng bọn gần đây chuyển mặt phía trước bị vô tận sương mù bão p h ủ khủng bố hỗn độn với phía trước nằm dày đặc không cách nào lại nhìn xuyên con đường phía trước từ xưa đến nay dựa vào màu tím mệnh cách thân nghiền ép một đám màu cam màu tím thiên tiêu đi tới nơi này trí cao đế toàn người trừ ta ra có thể làm được nên đã ít lại càng ít đi lạc vực trong lòng ỗng át h ô n nhìn trước mắt cự ngọn núi lớn lại nhìn một chút xa xa ba ngọn núi nhất thời có chút cảm t h ắ n lúc này chính đang tranh cướp hoàng g i ả thiên kiêu chấu ngồi người bên trong trong đó có hai ba cái thuộc về màu cam mệnh cách còn lại toàn bộ đều là màu tím nhưng trong đó phần lớn đều nắm giữ màu cam mệnh số có thể bất luận như thế nào mệnh cách của bọn họ cùng mệnh số đều so với lạc v ự c tới nói muốn xa hoa nhiều nhưng bây giờ nhưng là lạc v ự c thực lực nghiền ép bọn họ một tầng đặt đến này cấp bậc cao nhất vị trí điều này không khỏi làm hắn có chút cảm thán xuyên biệt tới nửa tháng thực hiện nhân sinh đại n g ư ờ chuyển c ấ p giật cơ duyên thu được lấy ra mệnh số từ cách thành cựu khoảng cách lần sau hoàn thành nên cũng không xa hiện tại bản trung quy không phải quá văn phong hoa mỹ mặc dù nói mệnh cách có thể trải qua thăng cấp nhưng mệnh số cấp bậc cao nhất mới màu tím trung uy vẫn có một ít kéo đổ lạc vực trong lòng tính toán nghĩ một hồi sau khi đem a thôn thu hồi tinh thần lực của mình hải dương để cho ở trong đó ngao du lạc vực nhìn trước mặt ngọn núi một bước bước vào phía trước bậc thang bên trong hầu như là trong nháy mắt nguyên bản là đã áp lực lớn vô cùng lại một lần nữa tăng lên lạc vực tiếp tục hướng phía trước đi loại áp lực này tuy rằng mạnh nhưng đối với cơ thể hắn tới nói không tính là gì ngăn cản không được hắn đi về phía trước từng bước từng bước, bước lên này bậc thang lạc vực mục tiêu chính là ngọn núi này tầng cao nhất đến cái tia nơi trên đỉnh ng liền có thể mở khải thiên kiêu bảo tọa thí luyện chỉ cần thông qua lạc vực liền có thể dựa vào đúc hồn khí cùng trong c h u y ề n thuyết để cấp bảo tọa bên trong lần chứa loại kia đặc thù năng lượng đúc ra thuộc về mình mạnh nhất căn cơ lấy hiện nay n h â n tộc toàn thể tài nguyên tới nói mạnh nhất căn cơ liền ra từ nơi này bất kể là thế lực kia đều chưa từng nắm giữ thiên kiêu bảo tọa loại này cấp bậc vật phẩm mấy ngày này kiêu bảo tọa đều là thực lực đã đạt đến đỉnh cao người mở đường lưu lại hiện nay nay một bộ thiên kiêu bảo tọa thuộc về u y diệu liên bang quân vương chỉ có điều đối mặt hết thể huy diệu liên bang thành viên mở ra chỉ cần là đạt đến vừa độ tuổi cấp bậc học sinh tốt nghiệp đều có thể tranh đoạt thiên kiêu bảo tọa t r ú c cơ tác dụng loại này rộng lượng liền rất khiến người yêu thích bất kể là con cháu thế g i a vẫn là hàn môn môn sinh đều có thể thông qua thi đại học sau cuộc thi tập luyện đến thu được cơ hội thay đổi số phận có không ít hàn môn tử đệ vào lúc này biểu hiện ra thiên phú bắt đủ mạnh thiên kiêu bảo tọa sau đó thì sẽ nhất phi t r ù n g thiên hô đang suy tư thời khắc ở này bậc thang phía trước nhất t u ổ i tới gió từ trên xuống dưới thổi thúc đẩy l ạ n vực muốn đem hắn đợi ngã tinh lực trong nháy mắt liền bốc lên đỏ như màu máu hoa văn triển lộ ra siêu phàm phòng ngự nhường lạc vực ở trong gió cũng có thể không trở ngại chút nào đi tới thời gian một chút qua lạc vực không ngừng leo về phía trước thổi vào mặt gió thế cũng càng ngày càng mạnh mơ hồ còn mang tới mấy bôi băng hạt khí lúc này tam đại hoàng cấp trên ngọn núi một đám tuyệt đỉnh tiên k i ê u hướng phía trên leo bọn họ vào lúc này cũng đồng dạng phát hiện lạc vực cũng không có ở này ba ngọn núi lớn bên trong bọn họ phi thường rõ ràng lấy lạc vực thực lực ở giữa bọn họ đều thuộc về hàng đầu ấn bình thường đến xem hắn đã sớm nên đã đến nơi này tranh đoạt hoàng cấp bảo tọa nhưng cho tới hôm nay lạc vực bóng người vẫn không có xuất hiện xuất hiện tình huống như vậy chỉ có một cái giải thích lạc vực lựa chọn đi tranh cướp cái kia duy nhất một tòa đế cấp bảo tọa đông đảo thiên kiêu trong lòng ngũ vị tạp trần bọn họ không xác định lạc vực có thể hay không thông qua thí luyện được cái kia quý giá nhất cầu vượt bảo tọa nhưng bọn họ xác định một điểm là làm lạc vực lựa chọn đi cuối cùng ngọn núi kia tranh cướp cái kia một tòa cũng không người dám tranh cướp thiên kiêu bảo tọa thời điểm bọn họ cũng đã triệt để thất bại bất luận lạc vực có thể thành công hay không bọn họ đều thất bại bởi vì bọn họ liền đi tranh cướp dũng khí đều không có một cách tự mở c u n g đã không có quay đầu lại tiễn bọn họ cũng phi thường rõ ràng chính mình gốc đ á c căn bản vô lực đi tranh đoạt cái kia mạnh nhất thiên kiêu bảo tọa lúc này liền ngay cả hoàng cấp thiên kiêu bảo tọa bọn họ hiện tại muốn leo đi tới còn cần không ít thời gian hơn nữa đến điểm cuối thời điểm trạng thái tuyệt đối sẽ đại đại tiêu giảm dưới tình huống như thế cái kia từng tòa từng tòa khiến người khó có thể với tới đế cấp bảo tọa trong đó độ khó có thể tưởng tượng được phòng chừng bọn họ dùng hết toàn lực liền đi s o n g sơn đạo đều không làm được chớ nói chi là đạo kia sơn đạo cuối cùng điểm đối mặt người khiêu chiến thí luyện là một cái thực lực theo chính mình g a i tầng ầ n như ảnh trong gần hơn nữa là một cái học tập võ học cực nhanh ảnh trong gương người như vậy ảnh trong gương người hầu như thì tương đương với là một cái khác chính mình hơn nữa một cái khác chính mình năng lực học tập còn nhanh hơn không được bất kỳ võ học đều có thể rất nhanh trong nắm giữ cũng đem thông thạo vậy thì đại diện cho thời gian càng về sau kéo ảnh trong gương người liền càng khó đánh bại trừ phi trong nháy mắt đem đánh giết nhưng ở đây đông đảo tiên h kiêu đều phi thường có tự mình biết mình trong nháy mắt thuấn sắt cung cấp đối thủ năng lực chính mình cũng không có một cái vừa mới lên chàng liền nắm giữ chính mình trời sinh năng lực ảnh trong gương người tuy rằng cũng sẽ không võ học nhưng cũng không phải bọn họ có thể trong nháy mắt đánh bại vì lẽ đó bọn họ căn bản không có lựa chọn đi lãng phí thời gian trực tiếp liền đến đến hoàng cấp bảo tọa chỉ cần tranh đoạt đến bọn họ cũng vẫn cứ có thể đúc sẽ bất phàm căn cơ nhưng bây giờ làm bọn họ kinh ngạc chính là thực lực ở tại bọn hắn ở trong có thể coi thứ nhất người lựa chọn đi khiêu chiến cái kia một tòa khó có thể với tới núi cao lựa chọn đi đánh ra một cái mới tinh tương lai đi đến vô số thiên tiêu đều vì này thất bại nặng các địa phương trong lòng bọn họ kinh ngạc cũng chấn động theo đồng dạng đối với lạc vực người này trong lòng bọn họ chỉ để lại kính n g bất kể là dị tộc vẫn là nhân tộc đối với lạc vực trong lòng đều chỉ để lại kính nghệ lâu như vậy tới nay nay cấp bậc cao nhất thiên kiêu địa vị chưa bao giờ có người thu được đây là một cửa ải kẹp lại vô số thiên kiêu ở đây đông đảo thiên kiêu cũng không dám đi mà lạc vực lựa chọn đi ngược dòng nước bất luận thành công thất bại lạc vực tên bọn họ đều sẽ không quên bởi vì nhân vật chính chỉ là theo ảnh trong gương người đ ố i chiến cũng không phải theo người đánh cũng không có bị người khác nhìn thấy vì lẽ đó liền không nổi bật vì làm nền vì không cho cái này nội dung vợ kịch có vẻ quá quan loa ta tự nhiên là muốn viết ra cái này bảo tọa độ khó 151, cấp cấp núi, trước trí t cao 151, h ầ những văn t i này đều cho đông đảo thiên kiêu mang đến áp lực t h ự c lớn bản thân áp lực cũng đã càng mạnh hơn phía trên còn chuyển đến cuộc phong một cái không chú ý chính mình khả năng liền trực tiếp bị thổi bay dưới tình huống như vậy mọi người cũng đều không bảo lưu nữa thực lực của chính mình đều dùng da chống đỡ thủ đoạn để chống đỡ này cốt quần phong cùng áp lực tập kích ở tòa thứ nhất hoàng cấp phía trên ngọn núi có một thanh niên leo về phía trước ở c h á n của hắn trung tâm có một viên kiếm in chính đang nhấp nháy sáng quét q u ă n g rượu hắn lúc này tựa hồ biến thành một thanh trường kiếm trường kiếm xuyên gió vượt sóng quyết chí tiến lên phía trước t r u y ề n đến từng trận quần phong không cách nào ảnh hưởng đến tốc độ của hắn cái kia áp lực càng không cách nào ảnh hưởng đến tốc độ của hắn trực tiếp liền bị thanh trường kiếm này xuyên phá không thấy hình bóng tiểu man thần cố kỳ cũng đồng dạng thân ở trong đó hắn giờ phút này tinh lực không ngừng d â n trào ở trên người hắn nồng nặc dâng trào tinh lực mơ hồ ngưng tụ thành to lớn rất tượng thần bóng mở hắn ở này c u ồ n g phong bên trong bình yên leo to lớn rất tượng thần bảo hộ hắn không cho hắn chịu đến cự đại c u ồ n g phong tập kích cũng không chịu đến áp lực ảnh hưởng tốc độ của hắn lúc gần lúc hiện so với hai người khác còn phải nhanh hơn hai người này đều thả ra sức mạnh cực kỳ mạnh sắp xếp ở thế đội thứ nhất từng người cách biệt không vượt qua hai cái bậc thang trừ hai người này ở ngoài còn có một người khác với bọn hắn ở vào đồng nhất danh sách quái gì chính là nếu như không nhìn kỹ bọn họ căn bản chú ý không tới người kia nhìn kỹ thời điểm bọn họ có thể biết còn có người kia với bọn hắn ở vào đồng nhất danh sách nhưng nếu như bọn họ hơi một sơ sẩy không có nhìn kỹ người kia lại như không tồn tại như thế lại như là này một ngọn núi thứ nhất danh sách chỉ có hai người bọn họ người kia là một người dáng dấp thanh niên bình thường hắn thân ở vùng thế giới này ở leo về phía trước nhưng lại cũng không giống như thân ở nơi này chỉ là một cái khách qua đường loại hiện tượng này là cực kỳ quái dị bất luận từ lúc nào chỉ cần người khác một cái không chú ý liền căn bản chú ý không tới tên này thanh niên trời tính con diệp phong k h ô n g chế trí cao thần văn một trong thiên chữ thần văn cái này thần văn rất mạnh chỉ cần là bị động hiệu quả liền rõ ràng như thế nếu như hắn chân chính thôi thúc cái này thần văn rất khó có thể tưởng tượng cái này trí cao thần văn t i ê n nắm giữ thế nào sát phạt uy lực cố kỳ hai mắt nghiêm nghị hắn nguyên bản mới vừa tới nơi này thời điểm tiêu ngạo đã dị nhiên tối lui ở lần này cuộc thi tập luyện ở trong hắn từng trải qua quá nhiều thiên tiêu hơn nữa đều theo chính mình không kém là bao nhiêu mà rất nhiều đều mạnh hơn chính mình trước mắt diệp phong là ở này trong vòng một năm nổi danh thiên tiêu văn minh thánh điện tương ứng một tên quan phương học sinh k h ô dù cho không đề cập tới trước mắt diệt phong ở chính mình cách đó không xa tên thanh niên kia kiếm môn thành nhỏ kiếm tiên đồng dạng không thể khinh thường cố kỳ có thể cảm giác được lý huyền sâu không lường được nếu như thật đánh tới đến hắn cũng không xác định mình có thể thắng nhất làm cho hắn cảm nhận được khiếp sợ vậy thì chỉ có thuộc về lạc vực hắn khiếp sợ cũng không phải lạc vực thân thể cường độ vì vì là cơ thể chính mình so với lạc vực mạnh hơn hiếu thắng hắn k i ế p sợ là lạc vực trong cơ thể ẩn chứa cái k i a cỗ tu la s ắ c ý điều này đại biểu lạc vực đối với tu la chiến thể phi thường có phù hợp tính hiện tại không hắn mạnh sau đó có thể không hẳn cố kỳ từng trải qua quá nhiều tu luyện tu la chiến thể người bọn họ ở quá trình tu luyện ở trong có thể cũng sẽ không có kinh khủng như thế tu la s ắ c ý nhưng lạc vực mang đến cho hắn một cảm giác lại như là một vị chân chân chính chính tu la hắn chưa bao giờ ở người nào trên người cảm nhận được như vậy khí tức t i ê n tâm bên trong hỗn độn tâm tư cố kỳ tiếp tục leo về phía trước trong lòng hắn chiến ý càng ngày càng dân trào ở chính mình thời đại bên trong có thể có nhiều như vậy theo chính mình đối chọi gây gắt thiên tiêu này cũng không mất là một cái đẹp sự tỉnh nếu như một thời đại chỉ có chính mình mạnh nhất như vậy con đường võ đạo tự nhiên cũng không có tranh cướp lạc thú hơn nữa chính mình trung pi là người mở đường rất thần đời sau không thể cho chính mình tổ tiên mất mặt như thế nào đi nữa nói năm cái kế tiếp hoàng cấp c h â u ngồi vẫn có cần thiết thứ hai trên ngọn núi trên người mặc một bộ băng quần dài màu lam tiên tử bên cạnh bay xuống từng mảnh từng m ả n hoa h tuyết ở bên cạnh nàng tựa hồ hình thành lĩnh vực cồn phong không cách nào tiến vào hoa tuyết bên trong cũng là không cách nào trở ngại nàng đi tới một vị khác tuyệt mỹ tiên tử ôm ấp đàn cổ không nhanh không chậm leo về phía trước tốc độ không chậm phi thường ổn định ở trong quá trình này phía sau nàng đàn cổ vậy lại nhiên đ ạ n vang du dương tiếng đàn k h u y ế t tán mà ra chống đối cồn g phong tập kích xua tan áp lực vây quanh ở hai người bọn họ cách đó không xa chính là một vị tướng mạo thanh tú khuôn mặt lạnh nhạt thanh niên thanh niên bên hông đừng một thanh đoàn đ à o vô hình đao khi ở thanh niên bốn phía tràn ngập bất luận cồn g phong bất luận bốn phía đẻ ép mà đến áp lực đều căn bản không chịu được đao khí tràn kích bọn họ cộng đồng ở vào đệ một loạt trừ bọn họ ra bên ngoài ở phía sau bọn họ ở leo cũng duy trì có một tên dị t ổ n người Cho đến cái khác nhân tộc thiên tất cả đều đi tranh cướp vương cấp bảo tọa bọn họ rất rõ ràng hoàng cấp bảo tọa cũng không phải bọn họ có thể chia sẻ khóa này quá nhiều tuyệt đại thiên tiêu bọn họ đến vậy chỉ có điều là đưa món ăn năm cái kế tiếp vương cấp bảo tọa cũng có thể đ ú c ra rất mạnh tăng cơ nhưng này hai cái đi tới nơi này chuẩn bị theo người tộc nhìn có thể hay không tranh cướp một hồi hoàng cấp bảo tọa dị tộc thiên tiêu liền trực tiếp lên người bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới nhân tộc thiên tiêu dĩ nhiên cường đại như thế bọn họ hoàn toàn không có cách nào ngang hàng chỉ có hai cái dị tộc nhân muốn thử nghiệm tranh cướp này đệ nhất đệ nhị cái bảo tọa lúc này hai cái đã l ạ hậu nhân tộc thiên tiêu một đoạn dài bọn họ hoàn trước o à n ngây hai cái ngọn núi Đông đảo vị trí nhân tộc thiên tiêu khoảng cách cách biệt cũng không nhiều xếp hạng rất cao vị trí lại qua không lâu sau đó liền vẫn có thể đến trên đỉnh ngọn núi mà dị tộc thiên tiêu bọn họ xếp hạng thứ nhất danh sách chỉ có một hai vị có thể so sánh với nhân tộc tốc độ còn lại yếu hơn quá nhiều vậy thì chứng minh dị tộc thiên tiêu không có loài người thiên t i ê u mạnh mẽ rất hiển nhiên nếu như bọn họ không có lựa chọn bảo vệ này để ba ngọn núi có thể bọn họ liền một ngọn núi đều lấy không tới chương một trăm năm mươi hai tam đại yêu thú lạc vực đã đi tới này ở trung tâm nhất một chỗ ngọn núi trung đoạn giai tầng t r e ngập bầu trời áp lực từ bốn phía hướng hắn mánh liệt mà đến phía trước có c u ầ n phong bao phủ t r e n lẫn từng m ả n g từng mảng băng dị hòa đốt cháy chống đối từng mảnh từng m ả n h t r e n lẫn gió lạnh băng những này áp lực cũng đồng dạng bị cứng rắn thân thể ngăn cách không cách nào ảnh hưởng đến l ạ n vực đến mặt sau áp lực sẽ càng lúc càng lớn nếu muốn qua còn phải tiêu tốn không ít thời gian. tính toán chờ bọn hắn cũng đã quyết định tốt thiên k i ê u bảo tọa thuộc về ta mới có thể leo lên đi này cấp bậc cao nhất thiên k i ê u bảo tọa s ắ c thực không giống người thường lạc vực hướng về phía trước leo quay đầu lại nhìn về phía cái k i a ba ngọn núi vị trí tốc độ của hắn cũng không v ổ i mà là ổn bên trong cầu tọa h này bậc thang đi được xa một chút trở ngại người đi tới đổ vật liền càng nhiều chớ nói chi là đây là cao cấp nhất bảo tọa thời gian nhanh chóng trôi qua đông đảo thiên k i ê u leo tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng cũng coi như có người chân chính bước vào đến ngọn núi tầng cao nhất đi tới trên đỉnh ngọn núi vị trí chỉ thấy ở trên đỉnh ngọn núi là một cái lớn vô cùng quảng khi mọi người đạp lên bậc cấp thời điểm trước mặt thì có một cái bệ đá đứng sững ở bậc thang cách đó không xa cái kêu bệ đá cũng không cao gần như đến mọi người bên h ồ n g phóng tầm mắt nhìn sang phía trên bệ đá có một cái hòn đá nhỏ trong mơ hồ có một cái trưởng ấn đang tỏa ra ánh sáng lúc này có thể leo tới thiên kiêu cũng đã đi tới trên đỉnh ngọn núi trước hai cái ngọn núi đi lên đỉnh núi chính là nhân tộc sáu vị hàng đầu thiên kiêu bọn họ đến trên đỉnh ngọn núi thời gian từng người cách biệt không vượt qua ba mươi giây mà tòa thứ ba ngọn núi nơi hai vị dị tộc thiên kiêu hầu như là đồng thời đi tới trên đỉnh ngọn núi sau khi cái khác dị tộc thành viên mới nhảy lên lúc này chiến đấu mở màn kéo vang cái thứ nhất bước vào trên đỉnh ngọn núi người đặt bước đi tới hoàng cấp thiên hữu tiêu bảo tọa vị trí tiếp thu thử thách nhỏ kiếm tiên l ý huyền băng vân tiên t ử băng vũ thiển cùng với dị tộc ở trong ngọc x à tộc hàng đầu thiên tiêu cùng nhau tới ngang nhau bệ đá vị trí bọn họ đưa tay ấn tới hòn đá nhỏ lên sáng lên lấp loa thủ lớn nơi trong trước mắt từng mảng từng mảng ầm ầm ầm tiếng vang lên toàn bộ quảng trường đều ở đ u n g đưa kịch liệt ầm ầm ầm ầm ầm âm thanh toàn thể quảng trường thật giống như là một cái to lớn cơ quan như thế nguyên bản địa hình diện mạo đang phát sinh thay đổi ở toàn bộ quảng trường bột phía tảng đá đứng sừng sững mà lên nguyên bản quảng trường bột phía dĩ nhiên biến thành lớn lao thính phòng cấp độ rõ ràng có bậc thang ở phía trên tồn tại bây giờ mọi người đứng ở bậc thang bên trên thính phòng ở thính phòng phía dưới nhưng là hình tròn rộng rãi sất bãi dùng làm chiến đấu ánh mắt quan sát từ đằng xa đối diện ở mọi người vị trí thính phòng đối diện là một cái hoành cao trí cao vương tọa ở phía trên ngưng tụ đúc hồn khí thiên tiêu bảo tọa bình yên đứng xứng xứng g g o đúc hồn khí tạo thành tiểu long phát ra nồng nặc tiếng gầm g ừ tiếp theo không gian lấp loét h ờ i khắc ba con tạo hình không giống dị thú xuất hiện ở ba vị thiên tiêu ă thử ỏ a a song g đầu i tinh linh sư đây chính là khống chế thiên điệu dị hỏa từ tinh linh diễm đặc thù hết thống dị thú nắm giữ loại này trời sinh dị hỏa yếu thú nói không quyết đại tuyệt đối có thể thành chúa tể một phương cái tia thứ ba trên ngọn núi dĩ nhiên là trận thú loại này mấy trăm năm khó gặp một lần hàng đầu dị thú huyết thống dĩ nhiên cũng có thể bị người tộc tìm tới không hổ là tam đại hoàng cấp bảo tọa thí luyện đối thủ dĩ nhiên là cảnh giới đạt đến vạn cân mà thực lực hoàn toàn vượt qua vạn cân cảnh giới dị thú làm này ba con nắm giữ đặc t h ú huyết thống dị thú xuất hiện sau khi bất kể là thân ở ngoại giới trên quảng trường mọi người vẫn là chính đang tham dự tiên h k i ê u cuộc thi tập luyện đông đảo thiên k i ê u đều vì này cảm thấy chấn động trên quảng trường này ba con mạnh mẽ dị thú đều nắm giữ cực kỳ bất phà huyết mạch một người là khống chế tương khắc lực lượng giao lòng hai người là nắm giữ trời sinh dị hỏa bất phàm tri thú đặc biệt là thứ ba trên ngọn núi dị thú, càng làm cho mọi người cảm giác khó có thể tin con kia dị thú k h ắ p toàn thân từ trên xuống dưới bao trùm vảy màu xanh tứ chi lên c u ố n quít lấy màu xanh xiềng xích tỏa ra dày nặng khí cái kia dị thú vảy phía trên có cực kỳ huyền ảo phù văn tồn tại khiến người vừa nhìn liền hãm sâu trong đó phảng phất có ảo thuật chất chưa ở trong đó như thế đây là một con trời sinh dị t r ù n g trận thú trời sinh liền nắm giữ có rất mạnh lực lượng tinh thần có thể dễ như ăn cháo điều động tiên địa thần văn trong lúc phật tay liền có thể bày lên mạnh trận pháp lớn khi thấy trận thú xuất hiện một khắc đó ngọc xà tộc tên kia thiên kia trong đôi mắt hiện ra vô cùng tận tham lam. hắn hầu như là muốn không ngừng được m u ố n trước sông lên dĩ nhiên là trận thú nếu như có thể đem nó n u ố t chừng vậy ta chủng tộc thiên phú thì sẽ rút thăng lên cả tầng đến lúc đó bất kể là ngưng tụ lực lượng tinh thần vẫn là ngưng tụ thần văn cùng với điều động trận pháp tốc độ cũng đều sẽ cực kỳ lại thêm vào này hoàng cấp bảo tọa đúc hồn khí ta đúc ra căn cơ nói không chắc có thể theo cái k i a đế cấp bảo tọa tạo nên liền so với ngọc mục nhìn không ngừng rít gào màu xanh biếc trận thú trong đôi mắt tràn đầy mừng như điên cùng tham lam ngọn núi thứ nhất vị trí theo cố kỳ đồng thời đứng ở bên cạnh nam tử cao mày dĩ nhiên ở tòa thứ ba ngọn núi như vậy nếu như cái kia ngọc rắn có thể chiến thắng này con trận thú là có thể được nó này con trận thú đối với ngọc xà tộc tới nói nhưng là tốt nhất chúc cơ đồ vận đến nghĩ một biện pháp đem hắn giết chết hoặc là liền thừa dịp hắn vẫn không có khống chế trận thú thời điểm hướng về hắn khởi s ư ớ n g kiêu chiến nói chung này con trận thú ta muốn định diệp phong trong mắt lập l o ạ lạnh lẽo hàn mang tiếp theo hắn liền bắt đầu quan tâm thứ ba trên ngọn núi chiến đấu biết người biết ta t r ă m trận trăm thắng thăm dò rõ rằng cái kia ngọc rắn thực lực chờ một lúc mới có thể cường điệu đối với hắn ra tay mục tiêu của hắn từ đầu tới cuối đều chỉ là này, con trận thú. đúc ra linh hồn đúc hồn khí đối với hắn vô dụng không cần thiết theo trên ngọn núi này hai gã khác nhân tộc thiên k i ê u tranh đoạt ở mọi người chấn động trong lúc đó thiên k i ê u bảo tọa thí luyện triệt để kéo lên màn mở đầu lý huyền tay cầm trường kiếm vô biên tinh lực rung động nồng nặc lực lượng tinh thần hội tụ thành kiếm khí ở bốn phía không ngừng múa tạo lên từng trận c u ồ n phong băng vũ thiền xung quanh không khí đã bị nồng nặc hàn băng ngưng tụ tinh lực cùng lực lượng tinh thần hội tụ hai cái màu sắc khác nhau thủy lòng từ xung quanh xoay quanh mà lên phát ra tiếng gầm gừ hai cái thủy long tỏa ra cực băng hàn khí nhường bốn phía hết thể đều chịu đến ả chính là cùng dị hỏa cùng đẳng cấp khác kỳ thủy ngọc sa tộc ngọc mục điều động tự thân lực lượng tinh thần ngưng tụ thần văn linh khí nồng nặc tùy theo chuyển nhập thần văn bên trong tăng càng mạnh mẽ h u y năng chương một trăm năm mươi ba thiên tiêu cuộc chiến ba tỏa phía trên ngọn núi võ đài vị trí tam đại hàng đầu thiên tiêu cùng ba con kỳ lạ dị thú đối chiến mà đứng quân quẫn bất phàm khí tức nhào tán b ú n phía lay động tâm linh trực tiếp ở ngoài hết thể mọi người đang chăm chú nhìn tình cảnh này chờ đợi quyết r a người thắng càng chờ đợi nhìn những này hàng đầu thiên kiều mạnh mẽ lúc này Phần lúc ớ cướp, cướp tướng tới. n người đều đang quan sát hoàng cấp thiên tranh cước, một số ý, chính đang nhìn mình nhà thiên tranh vương người không Còn đứng nhất, cũng chính là hoàng giả bảo tọa, một cách tự nhiên, chịu đến toàn bộ quan giả giả kiêu kiêu Cái kia mọi lại đều đế đầu chịu tọa. sát số cách một ít, trí, thấy tọa, một tự tâm. chứ hoặc bảo bảo là cấp cấp cấp bộ vị l này tam đại thiên tiêu hết sức chăm chú từng người vận dụng ra bản thân trạng thái đỉnh cao nhất đến ứng đối với đối phương dị thú phản công Gào! Gào! Gào! Tam đại dị thú phát động trùng giết gào, Tam thú phát thiên đại đ dị hỏa cùng cháy bùng c ù n g lệnh leo vẹ cộng đồng ở bốn phía bước chậm hình thành một đạo nhuộm đấm bình phong tùy t u n g băng hỏa xong đầu keo lớn tiếng r í t g đạo hai đoá không cùng loại dạng ánh sáng từ nó trong miệng mánh liệt phun ra hỏa diễm cùng kỳ thủy trong nháy mắt phóng ra mạnh mẽ huy năng b a o t r ù m b ộ t phía làm hai người cùng không c h u n g giao c h ạ m chúng nó giao c u ố n cùng nhau ngưng tụ ra một đạo hai sắc trùng sáng bùng nổ ra h ó ặ c ánh h à o quang trói mắt ánh sáng lóa mắt t á h ó mắt trói lọi chớp ở lý huyền trước mặt phản chiếu mạ qua lý huyền cầm tay trường kiếm nguyên bản con mắt phóng ra lóa mắt l o a sáng cái chân một viên xôi trào mãnh liệt ánh kiếm tùy theo lao ra nương theo lực lượng tinh thần ngưng tụ mà ra kiếm khí từng mảnh từng mảnh phá nát hướng phía trước dị thú hung hãn xung phong ẩm nương theo t ử tinh linh sư rít lên một tiếng ngọn lửa màu tím kia trong nháy mắt tràn ngập hơn một nửa cái võ đài tương ứng hương hực t i ê u đốt đem không khí đều bị bỏng đến có chút nóng rực ở trong thời gian ngắn bên trong ngọn lửa màu tím trực tiếp biến hình thành lĩnh vực bao phủ t ử tinh linh sư vị trí nửa tòa võ đài điều này làm cho sức mạnh của hắn trở nên tăng thêm kinh khủng hỏa diễm ngưng tụ hóa rộng bay lượn trong t r ư ớ mắt ở chung quanh hắn quay chung quanh hai cái thủy long đồng thời phát động ra lớn tiếng dích đảo hàng k í trong nháy mắt liền lan tràn tự thân vị trí hoa tuyết đông dương bay xuống chống lại đối phương nóng rực tập kích hai cái thủy long ở vô tận hoa tuyết trôi giặt ở trong bay lượn dích đảo so sánh với ngọn lửa màu tím kia tới nói căn bản không rơi mảy may từ tinh linh sư nhận ra được hai cái kỳ thủy sức mạnh đó là theo chính mình chủng tộc thiên phú lẫn nhau nâng sánh ngang thiên địa kỳ thủy lực lượng hắn hơi nhìn thẳng vào trước mắt này nhân tộc nữ tử hai con mắt ở trong lạnh lùng nằm dày đặc thất bại này nhân tộc nữ tử chỉ cần không cho những người này thông qua th trở về chỗ ở mình b ạ n d ư ớ i chiến trường vị trí gào màu tím hỏa long quấn quanh ở c ự sư tử lớn trên người hắn lớn tiếng rít gào một tiếng bùn cái chân trên đất đạp ra hô to lập tức hắn khổng lồ hổ khu liền che đậy phía chân trời hướng về người đối diện tộc nữ t ử hung hãn vô rết mà đi băng vũ thiền lập tức điều động thuộc về tự thân kỳ thủy lực lượng ở phía sau chính mình ngưng k ế t thành hai đ o á kỳ thủy chi d ự n g một thanh hàn băng trường kiếm trong nháy mắt vào tay bắt đầu nàng trong nháy mắt lao g i trên đường chân trời đi tới c ự sư tử lớn trước mặt hướng dưới chém tới hai tên nhân tộc t i ê n kêu chiến đấu đã chính thức kéo lên màn mở、đầu. triển lộ ra siêu phàm sức mạnh làm cho tất cả mọi người vì thế chấn động vì thế quan tâm nhưng tòa thứ ba phía trên ngọn núi dị tộc thiên tiêu ngọc mục vị trí nơi d ị nhiên phi thường bình tĩnh đối diện là một con toàn thân xanh vẩy màu xanh lục sinh trường trên chân quấn quanh xiềng xích trợ thú nó không ngừng ở võ đài bốn phía đi bộ như là ở đà thành đi chơi trong tiết thanh minh như thế cũng không có phát động công kích mà ngọc mục hai con mắt chăm chú híp lại hắn đã ở tại chỗ ổn định hồi lâu căn bản không hề n ú c n í c h mảy may bất kể là trợ thú vẫn là ngọc mục tựa hồn không đội khởi xướng chiến đấu tình huống là như thế cái tình huống thế nhưng ở đây quần chúng vây xem đều vô cùng rõ ràng rõ ràng như loại này am h i ể u trận pháp cùng với am h i ể u trận pháp cấu tạo văn minh sư hàng đầu giao chiến là phi thường nhanh thế nhưng nghĩ còn hoàn mỹ hơn bố trí cho thuê lại nhọn trận pháp điều này cần tiêu hao không ít thời gian đặc biệt là bây giờ hai người này một cái tu vi chỉ có điều bách luyện đỉnh cao mặt khác một người cũng chỉ có điều vừa mới đạt đến bạn cân cảnh giới dù cho thiên phu siêu nhân nhưng cũng không thể làm đến trong nháy mắt thành tựu mạnh nhất trận pháp lấy thực lực của hai người bọn họ tới nói một ít đơn giản trận pháp cũng có thể trong nháy mắt vài thành nhưng nếu như là loại này hai người thực lực cách biệt không có mấy đối chiến đơn giản trận pháp nhỏ có thể không đủ để chiến thắng lúc này hai người tuy rằng đều không có bất kỳ công kích trạng thái nhưng trên thực tế cũng đã bắt đầu cấu trúc trận pháp mô hình chờ đến một lúc chân chính giao chiến thời điểm chính là trời long đất lở gió dần dần lớn lên không biết là một cách tự nhiên cạo lên gió thế vẫn là mặt khác hai nơi trên đỉnh ngọn núi chiến đấu dẫn dắt đến cuộc phong gió nhẹ lướt qua hai người khuôn mặt trong c h ư ớ c mắt toàn bộ trên lôi đài bắt đầu bạo phát lên nóng ánh hảo quang trói mắt chỉ trong nháy mắt thời gian hai người xung quanh liền xuất hiện vô số trận pháp mô hình từng người nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ quy năng lực lượng tinh thần vào trong đó thời điểm bọn họ h uy năng triệt để bày ra thân văn trong nháy mắt ở quanh thân hội tụ trong đó trừ một cái là thuộc về ngọc mục bản mệnh thần văn ở ngoài cái khác đều là lâm thời từ thiên địa điều đi mà tới thân văn vào trận pháp mô hình ở trong ở trong nháy mắt liền xuất hiện một cái dương cánh bay cao cự bằng hắn toàn thân lông chim công bố cồn phong ở bốn phía m a tung tăng cường mấy phân s ắ a bén liền đại b ă n g lớn tiếng dích đạo hai cánh của nó vung v ề dương cánh mà lên bay về phía cựu thiên ở ngoài phá tan trong lây nó từ trên đường chân trời ngã xuống mà xuống phía trước nhất mỏ chim tỏa ra mạnh mẽ uy năng đâm thẳng trận thú trận t u tiện tay vung lên mấy viên bên trong đất trời tự nhiên sinh thành thần văn liền chuyển vào trận pháp mô hình bên trong g à o trong nháy mắt một con toàn thân có thần áo phủ văn cự mãng quấn quanh mà lên hướng về giữa bầu trời chim lớn phát động làm người ta sợ hãi giết gạo liền g à o chỉ thấy cự mãng bay lên trời hắn thật giống nắm giữ cánh như thế trên không trung có thể tự do bay lượn thân thể của hắn khổng lồ quấn quanh hướng về c o n kia lại bằng đại bằng lớn tiếng h é t cao dùng phía trước mình sắc nhọn nhất mỏ chim mổ kích bay lên không mà đến cự mãng đao gió ở trong đó xoay quanh đồng thời t ạ hướng về cự mãng vị trí k e n Hắn mỏ chương i m một trăm năm g ư mươi bốn diệt i hồng hoa văn t hòa sức mạnh, trâm ngọc nửa mục dùng trận pháp ngưng tụ mà ra đại bằng bị đánh rết trong trước mắt nhưng sát mặt của hắn nhưng căn bản không có bất kỳ một tia khó coi xúc sinh chính là xúc sinh ngọc mục xì cười một tiếng tiếp theo liền xúc động chính mình đặt cái viên này thần văn trong c h ư ớ c mắt trên sân tình huống lần nữa biến đổi nguyên bản bị miễn cưỡng đánh phá nát lực lượng tinh thần cùng thần văn mảnh vỡ ở trong dĩ nhiên sinh ra một cái hoàn hảo thần văn một viên chữ không thần văn chữ không thần văn treo cao đem bốn phía thần văn mảnh vỡ cùng tinh thần trong nháy mắt hấp thu tăng cường sức mạnh của chính mình thần văn lực lượng bạo phát trong nháy mắt hình thành một mảnh to lớn sức khống chế chảng nhường bốn phía bất kỳ hết thạy đều cảm nhận được cực kỳ mạnh mẽ kiểm chế năng lực không cách nào tự do nhúc ních cái này thần văn sức mạnh đặc biệt là tác dụng ở trận thú trên người nhờ ư nó g n trong thời gian ngắn bên trong toàn thể điều động năng lực giảm xuống rất nhiều trận thú lập tức liền cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng tinh thần điều động chịu đến lớn vô cùng chậm c h ạ p tính khó có thể bình thường điều động diễn hôn c h â m ngọc mục mi tâm bùng nổ ra h à o qua ngọc ánh trong nháy mắt một nhánh màu đen dài kim liền từ ánh sáng ở trong bạo phát mà lên hướng về xa xa trận thú ầm ầm n âm ra trong thời gian ngắn bên trong trận thú chỉ có thể í dựa vào tinh thần lực của mình miễn cưỡng điều động thiên địa thần văn ở trước mặt ngưng tụ ra tấm khiên nhưng tấm khiên căn bản là không có cách ngăn cản này chi màu đen dài kim xuyên thấu. d ả i kim xuyên tấu mà đến miễn cưỡng đem thân thể của nó xuyên thủng cái k i a lập tức trận thú liền cảm giác được này cây này d ả i kim ở trong lần chứa một loại nào đó đặc thù độc tố trực tiếp để cho mình toàn thể lực lượng tinh thần tiêu giảm xuống hơn nửa đồng thời tinh thần đã có chút mơ hồ cảm giác tồn tại lúc này vừa nay cái viên này chữ k h ô n g thần văn đã mất đi hiệu quả nhưng tạo thành thương tổn là hiển nhiên đòn đánh này trực tiếp đem trận thú trạng thái tiếp tục đánh hơn nửa ngọc mục cười lạnh một tiếng liền lại một lần nữa phát động công kích khổng lồ cự thú phóng lên trời bên cạnh quấn quanh sấm sét hướng về phía trước trận thú lao nh trận thú lập tức điều động thần văn thôi t h u ố c xuất trận pháp cho gọi ra một con khổng lồ cự thú hướng về phía trước hung hãn xung phong nhưng rất hiển nhiên hắn lần này cho gọi ra cự thú khí tức đã hể hoài không ít đã vô lực lại ngang hàng ngọc mục trận pháp kỹ năng hơn nữa hắn ý thức đang dần dần chậm chạp chiếu như thế tiếp tục đánh tình trạng của hắn biết chút chút bị kéo đến thấp nhất đến lúc đó liền sẽ không có cách nào ngang hàng ngọc mục bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian Dầm dầm dầm. Lý kiếm khí với lý huyền bốn phía mùa tung đất đai bị miễn cưỡng cạo nước cuốn phong không ngừng tập kích kiếm ý của hắn triệt để đạt đến trạng thái đỉnh cao băng hỏa s o n g đầu giao cho dù có trưởng không kỳ thủy cùng hàng đầu lực hòa diễm nhưng lúc này cũng căn bản vô lực cùng lý huyền ngang hàng lý huyền kiếm ý quá mạnh đó là một loại công phòng gồm nhiều mặt kiếm ý tiến vào có thể công lui có thể thủ như vậy kiếm ý nhường băng hỏa s o n g đầu giao căn bản vô lực không phá phòng ngự phong tỏa hơn nữa lưới kiếm luôn có thể ở trên người nó tạo thành t ư ơ n g tổn lúc này băng hỏa xong đầu g a o không ngừng phát ra thông khổ tiếng đào nhưng cũng chỉ có thể ở lý huyền công kích bên d trong thái không ngừng suy giảm. Một không khác tử tinh linh giảm. ngừng bên suy sư, đáy hai c i t h ủ ngưng tụ mắt à ra quanh, thủy trên h lòng quấn quanh. Trên người n quanh vô biên màu m hỏa, nhiên ba h con huyết thống sức mạnh dị thú mạnh mẽ đã bị ba cái thiên kêu đánh vào hạ phòng lại qua không lâu sau đó chúng nó tất nhiên sẽ bị thua mà thiên tiêu hoàng tọa vị trí cũng sẽ bắt đầu xác lập thuộc về thiên tiêu tranh đ o ạ t chiến cũng sẽ chính thức mở màn mà lúc này lạc vực còn ở leo bậc thang này bậc thang độ khó vượt quá tưởng tượng trước đây cũng chỉ t ỉ n h cờ mới có thiên tiêu lưu lại đơn giản ghi chép nhưng bây giờ chân chân chính chính leo này bậc thang mới rõ ràng trong đó gian nan có điều cũng được tuy rằng tốc độ chậm thế nhưng ổn định chỉ cần lại không lâu nữa tuyệt đối có thể leo đi tới lạc vực cũng không đội chỉ cần có người còn ở leo như vậy tiểu thế giới thì sẽ không đóng làm leo đi tới thông qua thử thách sau khi sẽ có thời gian hai tiếng ở này hai giờ ở trong vương tọa người sở hữu tích phân sẽ dựa theo vương tọa tăng lên tỷ lệ phần trăm mỗi một phút tăng lên một lần đương nhiên ở này hai giờ ở trong người khác cũng đồng dạng có thể khiêu chiến khiêu chiến thành công thì sẽ cướp đoạt đến người sở hữu thân phận làm này hai giờ kết thúc cuối cùng nắm giữ vương tọa người sở hữu liền có thể thu được đúc hồn khí của dựa đến lúc đó chính là một mảnh long trọng đồ sộ cảnh tượng đông đảo thiên tiêu từng người dựa vào đúc hồn khí lại thêm vào còn lại thiên tài địa bào đúc g a thuộc về tự thân mạnh nhất căn cơ ẩm băng hỏa xong đầu g a o từ không trung té rớt má xuống té h r ứ t ở trên lôi đài xô ra hố to trên người hắn vết thương nằm dày đặc lực lượng tinh thần ngưng tụ ra kiếm khí còn có một phần xuyên ở trên người hắn không ngừng vì là thân thể của hắn tạo thành thương tổn lý huyền chân đạp lực lượng tinh thần trường kiếm đứng ở không trung dường như mờ ảo kiếm tiên kiếm khí ở bốn phía không ngừng khuấy động mạnh liệt kiếm ý ngưng tụ ra từng trôi to lớn trường kiếm mũi kiếm chỉ về băng hỏa s o n g đầu dao sắc bén cực kỳ làm ta vật cưới ta sẽ tìm tìm được thiên địa dị hỏa cùng kỳ thủy trợ giúp ngươi tiến hóa nếu không nguyện liền đưa ngươi đánh giết lấy đi yêu đan lý huyền nhìn về phía, phía dưới h à n g ý l ắ m liệt băng hỏa s o n g đầu dao run dậy túc đứng dậy s o n g đầu nằm d i ặ c với lý huyền trước mặt phát ra thanh âm chấm thấp lý huyền thỏa mãn gật gật đầu một viên thần văn bỗng dưng hiện lên đem trước mắt băng hỏa s o n g đầu dao cất vào thần văn bên trong tử tinh linh sư cũng thuận theo bị băng vũ thiền đánh bại nhận làm chủ bị băng vũ thiền dễ như ăn cháo thu vào tinh thần của chính mình chi trong biển này hai con dị thú tuy rằng bản thân liền nắm giữ t i ê u ngạo huyết thống nhưng cũng biết đánh thắng bọn họ này hai tên nhân tộc thiên kiêu bất p h ẳ n làm thú cơi cũng không có gì ghê gớm sống sót mới là chân lý thúng chi n h â n tộc vốn là không tầm t h ư ờ n g trời sinh nắm giữ những chủng tộc khác khó có thể nắm giữ ưu thế nhận bọn họ làm chủ không thiệt thòi mà ở một mặt khác ngọc mục trực tiếp đem trận thú thu vào đến một cái bắt thú túi ở trong đợi c h ờ mình ổn định thiên tiêu bảo tọa vị trí thu được đúc hồn khí sau khi ở đồng thời cắn nuốt mất trận thú d u n g hợp mạnh nhất căn cơ trận thú không thể đồng ý thần phục hắn bởi vì trận thú bản thân liền là một loại cực kỳ mạnh mẽ thiên địa dị thú so với mặt khác hai cái huyết mạch càng cao hơn cũng càng thuật t trừ đồng dạng có thể theo thiên địa phù hợp nhân tài có thể để cho nhận làm chủ còn lại trận thú sẽ không đồng ý nhận chủ ngọc mục hiển nhiên không phù hợp điều kiện đối với hắn mà nói lợi ích sử dụng tốt nhất tự nhiên là đem trận thú nuốt chừng lấy c h ư một trăm năm mươi lăm vé vào sân ba tòa hoàn g cấp ngọn núi tranh cướp cuối cùng cũng coi như hạ màn kết thúc n h â n tộc thiên tiêu lý huyền h â n tộc thiên tiêu bang vũ thiển ngọc sạc tộc ngọc mục từng người đạt được ba ngọn núi thuộc về khi bọn họ thắng được thắng lợi một sát na kia ở trên bảng xếp hạng tên của bọn họ sau xuất hiện tỷ lệ phần trăm giá trị đồng thời trực tiếp dựa theo tỷ lệ phần trăm bổ trợ một lần vậy thì đại diện cho chỉ cần bọn họ đủ mạnh có thể vẫn nắm giữ bảo tọa vị trí bọn họ tích phân thì sẽ vẫn dựa theo tỷ lệ phần trăm tiến hành bổ trợ mãi đến tận hai giờ qua đi nhưng hiển nhiên cùng đẳng cấp khác thiên kiêu cũng đồng d ạ n g sẽ chọn tranh cướp này bảo tọa vị trí ba người đứng ở trên lôi đài cũng không có đi tới cái kia bảo tọa chỉ ở trong n g á y mắt ngọn núi thứ nhất bên trên cố kỳ liền bước vào võ đài bên trong cơ thể hắn đạt đến trạng thái tốt nhất tinh lực quấn quanh vô biên hắn đứng ở lý huyền đối diện vung tay phải lên thời khắc một cây trường thường trong nháy mắt vào tay bắt đầu xôi trào mánh liệt sức mạnh hiện lên đến chiến cố kỳ chiến ý điên quấn b ư ớ lên thon dài bóng người đạc bước mà ra tại chỗ chị để lại ầm này chính là cái thứ nhất thông qua thí luyện người nắm giữ ra chỉ mới vừa thắng lợi dị thú có thể coi chính mình trợ lực một cái theo thực lực mình gần gũi dị thú có thể tăng thêm không ít tỷ lệ thắng nhìn hai người này lôi kéo thiên kiêu tranh bậc chiến đồng dạng thân ở tòa thứ nhất ngọn núi diệp phong liếc mắt nhìn hai người sau đó rời khỏi nơi này lựa chọn đi chỗ nào tỏa thứ ba ngọn núi hắn rời đi nhường lý huyền cùng cố kỳ đều t h ở phào nhẹ nhõm tuy rằng diệp phong chưa bao giờ triển lộ qua quá mạnh mẽ khi tức nhưng từ nghe đồn bên trong nói chi cao thần văn cùng giờ khắp này Tận mắt nhìn thấy cái kia thần cái giờ kia khắp thấy mắt bí khó dò hình ảnh là có thể biết tuyệt đối không phải cái người yếu như vậy một cái thần bí c ư ờ n giả hai người bọn họ cũng không có đem nắm thắng lợi trái lại là đối diện bất luận lý huyền vẫn là cố kỳ tối thiểu biết đối phương am hiểu phương hướng nào diệp phong nhanh nhanh rời đi ngọn núi thứ nhất lúc này xuống ngọn núi cũng không có áp lực tồn tại vì lẽ đó hắn rất nhanh liền tới đến ngọn núi phía dưới bình đài hắn đầu tiên nhìn liền chú ý tới vu hữu chỉ nàng lúc này ánh mắt nhìn phía toàn bộ dãy núi nơi sâu xa nhất ngọn núi thứ nhất thật lâu nhìn kỹ d i ệ p phong có chút sửng sốt đến lúc này dĩ nhiên còn chưa có bắt đầu leo nay thật giống chính là tích phân xếp hạng thứ nhất vu hữu chỉ nhường ta xem một chút ngươi đến t ổ i cùng có khác biệt gì d i ệ p phong neo h mắt lại thuộc riêng mình tiên t r ữ thần văn trong nháy mắt với hai con mắt ở trong thoáng hiện trong c h ư ớ c mắt mênh mông cùng hoang cổ khí với trong tròng mắt hiện lên ở trong nháy mắt này hắn tựa hồ biến thành cái tia công bằng vô tư trời hai con mắt ngưng nhìn nơi xa vu h ữ chỉ d i ệ p phong trong nháy mắt liền sững sờ bởi vì cho dù có trí cao thần văn g i a t r ỉ dĩ nhiên cũng không cách nào nhìn thấu vu hữu chỉ thật giống như trước mắt vu hữu chỉ là một mảnh hư vô không tồn tại vùng thế giới này hay hoặc là nàng vị cách xa cao hơn nhiều t ầ n g thứ này vì lẽ đó ngay cả mình trí cao thần văn cũng không cách nào phát hiện thứ phát hiện này là cực kỳ đột nhiên d i ệ p phong dựa vào chính mình trí cao thần văn quan sát cường giả đến vậy là phi thường ung d u n g mà sẽ không bị đối phương phát hiện nhưng trước mắt hắn dĩ nhiên căn bản là không có cách nhìn thấu vu u chỉ mà lúc này vu u chỉ quay người sang cái kia một đôi tuyệt mỹ con mắt nhìn về phía hắn lạnh lùng tiêu ngạo mặt ở diệp phong trước mặt hình ảnh n g ắ t quãng trong nháy mắt liền nhường hắn không cách nào ngôn ngữ hạ tử vu u chỉ trong mắt nhìn ra đó là một loại cực kỳ lãnh đạm hờ hững đồng thời đôi mắt kia tựa hồ có thể hoàn toàn nhìn t h ấ u hắn hắn chí cao thần văn ở trong thời gian ngắn một khắc đó dĩ nhiên đã không lại nắm giữ hiệu dụng xin lỗi diệp phong ngây người nhanh chóng thu hồi ánh mắt chắc tay nói một câu xin lỗi tri ngữ sau đó liền nhanh chóng chạy tới tòa thứ ba ngọn núi cách đi trên đường hắn nhưng cảm giác được ph đem hắn tất t cả o à càng càng nhanh nhanh rời đi nơi này mãi đến tận hắn bắt đầu leo tòa thứ ba ngọn núi bậc thang mới cảm giác được phía sau cái tiên một ánh mắt không để ý nữa hắn thân thể của hắn dĩ nhiên bị mồ hôi thâm ướp sau đó còn phải cậu ở chữ thiên thần văn cũng không phải người nào đều có thể hoàn toàn thấy rõ thứ hai trên ngọn núi băng vũ thiền ở một mảnh băng tuyết ở trong tươi thắm đứng xứng xứng t càng càng mà ở này thứ hai ngọn núi trên thính phòng trừ bên hông đeo một thanh đoàn đao nhiễm thanh chính là bản thân tích phân liền xếp hạng thứ hai một ngữ nu mặt khác nhưng là một cái mới vừa mới bỏ lên dị tộc nhân hàn chính há mồm thở dốc trạng thái còn không khôi phục hoàn toàn ngọn núi thứ nhất cũng đồng rạng có như vậy một tên dị tộc thiên tiêu tồn tại vì lẽ đó trực tiếp mới có thể nhìn thấy nơi này cảnh tượng thế nhưng thực lực của bọn họ hoàn toàn không có cách nào cùng mấy người s á n h ngang đến bây giờ cũng chỉ là gian nan mới bỏ lên trên võ đài vị trí n g ư ơ i muốn khiêu chiến à một ngữ nhu nhìn về phía nhiễm thanh lễ phép hỏi nhiễm thanh gật gật đầu vậy ngươi trước tiên khiêu chiến ta không nội một ngữ nhu cười nói nhiễm thanh c h ắ c tay sau đó liền đạp bước mà ra vô tình đao khách cái tuổi này cũng chỉ có điều mới một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi vì sao lại chuyển tới vô tình đao khách danh tiếng một ngữ nhu thân ở thính phòng tít ngoài rịa rất hứng thu quan sát phía dưới chiến đấu chỉ thấy nhiễm thanh tử trên thính phòng bậc thang chậm rãi đi xuống hắn khí thế trên người đang không ngừng leo một bước so với một bước mạnh một bước so với một bước máy liệt làm người cảm thấy đáng sợ chính là làm hắn tiếp cận đi tới bậc thang trung ương nhất ở trên người hắn giữa bầu trời mơ hồ có một đạo đen đặc nghiêm nghị đao ảnh hình thành cái tiêu đao ảnh cả người đen k ị t không ngừng có bạo ngược sát ý từ bên trong thoát ra man hoang cùng hờ hưng khí với phía trên hiện hiện tràn ngập vô biên vi năng loại này đao ý thiên phú kinh người b á c h luyện cảnh giới cũng đã nắm giữ thừa phong cảnh giới vé vào sân một ngữ n u ánh mắt nghiêm nghị băng vũ thiền meo mắt lại lúc này là người đã ở, ở nhiễm thanh đối diện vì lẽ đó nàng càng có thể rõ ràng c ả m thụ đạo này đao ý khủng bố làm nhiễm thanh đi tới băng vũ thiền đối diện nguyên bản trên người cái k i a khí thế đáng sợ trong nháy mắt không còn tồn tại nữa trên bầu trời trôi nổi màu đen đao ảnh cũng thuận theo hòa vào thân thể của hắn bên trong không lại tỏa ra bất kỳ vi năng đến lúc này nhiễm thanh phản phất lại như là một người bình thường không có bất kỳ khí thế nhưng người tin h tưởng đều nhìn ra được đây là phản phát quy chân trạng thái đạt đến đỉnh quả thực biểu hiện c h ư ơ n một trăm năm mươi sáu ba đao ra tay toàn lực ta chỉ có ba đao nếu người gánh vác được ta liền thất bại nhiễm thanh nhìn về phía đối diện âm thanh hờ hững không hề một tia tình cảm tồn tại băng vũ thiền ánh mắt nghiêm nghị kỳ thủy ngưng tụ thủy long trong nháy mắt bốc lên ở này tung bay hoa tuyết ở trong khí thế càng rõ ràng g à o t ử tinh linh sư bạo g à o một tiếng đầy trời ngọn lửa màu tím ở bốn phía thiêu đốt không khí bị đốt nóng d ự c hoa tuyết bị đốt hòa tan kỳ thủy dị hỏa đây là thuộc về thiên địa tự nhiên sinh ra đứng đầu nhất sức mạnh nhiễm thanh đưa tay đặt ở trên đao một s á t na kia băng vũ thiền liền rõ ràng cảm giác được đối phương đã đặt đến trạng thái đỉnh cao nhất thời khắc đều có thể vung ra này một đao thoáng qua trong lúc đó những thanh đôi mắt kia đã bị nồng nặc màu đen bao phủ ẩn chứa khiến người khó có thể tưởng tượng sát ý cùng hở h ữ n g hắn đem đao rút ra hầu như ở trong tĩnh tắc này đao thứ nhất cũng đã chém ra nồng nặc mánh liệt màu đen ánh đao xẹt qua chân trời hướng về phía trước băng vũ thiền chém ngang mà qua cùng phong nổi lên m ộ n phía nhường không gian nhấc lên từng trận đáng sợ tiếng hí ở đòn đánh này công kích bên dưới sấm xét dĩ nhiên cũng tùy tùng điều động ầm ầm hạ xuống nồng nặc màu đen ánh đao lan tràn n ử a tòa võ đải nay p h ả n phất là ma thần bổ ra một đao khiến người ta cảm thấy đáy lòng nơi sâu xâu băng vũ thiền hai mắt ngưng nhiên hai cái kỳ thủy lực lượng trong nháy mắt biến ảo thành hai cái cự long xoay quanh mà lên thời điểm ngưng tụ sinh một đạo xanh trùm sáng màu xanh lam trắng x á m mưa băng trong đó ngưng tụ hoa tuyết trong nháy mắt hình ảnh ngắt quang h é o tàn toàn bộ thuộc tính thủy năng lượng lập tức tràn vào thủy long ở trong càng thêm thêm mấy phân sức mạnh to lớn xanh trùm sáng màu xanh lam ngút trời mà qua bốn phía tất cả trong nháy mắt liền bị đông lại toàn bộ võ đài bị băng xương bao phủ ẩm màu đen ánh đao cùng xanh trùm sáng màu xanh lam va chạm t h i khắc xô ra cực kỳ khổng l ộ sóng gợn xo gợn rung màu tím cùng màu xanh lam song khí hướng bốn phía k h u y ế t tán xôi trào mãnh liệt song khí mang theo sức mạnh đáng sợ để cho hắn thiên tiêu cảm giác được chân chính hoảng sợ trung ương nhất vị trí bị màu đen cùng màu xanh lam bao phủ k h u y ế t tán sương mù tràn ngập khiến người hoàn toàn không có cách nào ở trong đó bình thường coi vật sương mù t à n đi thời điểm mọi người liền nhìn thấy trên lôi đài tình huống n h i ễ m thanh bên cạnh màu đen càng ngày càng nồng nặc khủng bố sát y ở bốn phía m a tung nhường trực tiếp ở ngoài mọi người cũng có thể cảm giác được này một đau mạnh mẽ mà băng vũ thiển lúc này cũng có thể cảm giác được này một đau mạnh m Thủy long băng a y lượn đào, người thân giết gạo, từ ở b vũ thiền thân thể hai bên, vũ thiền bên cạnh á i tiêu đôi một l l ù người con m hai con kỳ thủy cự long trong nháy mắt liền quấn quanh ở này ánh đao màu đen đem miễn cưỡng khống chế trên không chúng không cách nào tiếp tục tiến lên một mặt khác ngọn lửa màu tím cũng thuận theo lan tràn mà đến nhanh chóng bao trùm lên ánh đao màu đen không ngừng thiêu lốp nó thiêu hủy sức mạnh của nó tử tinh linh sư trực tiếp dùng hàm răng của chính mình cắn vào đạo này ánh đao màu đen miễn cưỡng đưa nó k h ô n g chế ở băng vũ thiền phía trước không cho nó tiếp tục tiến lên mảy may năng lượng đang không ngừng va chạm nổ tung âm thanh không ngừng vang lên năng lượng không ngừng va chạm trong lúc đó gây nên chính là từng tiếng oanh kích cuối cùng cũng coi như ở vài đạo công kích giáp công bên dưới màu đen ánh đao trực tiếp mạnh mẽ nổ tung hai cái thủy long bị nổ hướng bên cạnh bay đi tử tinh linh sư lăn trên đất lăn một vòng sau đó cơ, cơ bị chấn động đến mức có chút đòn đánh này hiện ra nhưng đã đối với băng vũ thiền tạo thành rất lớn t ư ơ n g tổn nàng lành lạnh khuôn mặt lên đã mang hơi có chút t r ắ n g bệnh cuối cùng một đ a o là ta mạnh nhất một đ a o nếu như không cách nào chống lại vậy thì trực tiếp chịu vua b ă n g không đến ngàn cân treo sợi tóc này một đ a o ngay cả ta cũng ngăn cản không được n h i ễ m thanh hờ hưng âm thanh truyền ra nhiều một chút ân tình vị băng vũ thiền khắp nơi nghiêm nghị nàng dường như băng tuyết bên trong nữ vương với băng tuyết ở trong bình yên đứng xứng xứng hoa tuyết không ngừng bay xuống ngọn lửa màu tím lan tràn ở này hoa tuyết ở trong hai người dung hợp lại cùng nhau n h ư n g băng vũ thiền trạng thái vào đúng lúc này đạt đến ch nhiễm thanh hai con mắt hoàn toàn bị màu đen hở hưng chiếm cứ hắn lại một lần nữa chạm kích mà ra lần này ánh đao màu đen dường như huy hoàng thiên uy có chứa tách rời không gian sức mạnh to lớn chạy vội mà qua này một đao trước mặt bất luận bất kỳ hết thệ đều muốn nằm dạp trên mặt đất vô lực chống lại này một đao tựa hồ liền đại diện cho trời nắm giữ khiến người khó có thể chống lại sức mạnh khi thủy biến thành thành thủy long ngưng tụ trên k h ô n g t r u n g hóa thành một thanh hàn băng trường kiếm trường kiếm tỏa ra lẫm lẫm hà khí song lớn bao phủ mà qua có chứa rất mạnh hàn uy vào đúng lúc này bốn phía phảng phất đều hóa thành băng tuyết cùng hải dương thế giới băng tuyết lẫn lộn ở này trong nước hai người cộng đồng sinh tồn băng vũ t h i ề n cầm tay hàn băng trường kiếm hai con mắt của nàng bị màu băng lam tàn đi c h i t để đem kỳ thủy lực lượng vận dụng đến cao nhất băng vũ t h i ề n quyết trí tiến lên về phía trước đâm ra sóng lớn cũng thuận theo cùng bao phủ hai cái thủy long tỏa ra nồng đậm như thế hai tiếng rồng gầm âm thanh vang vọng đất trời ngọn lửa màu tím tràn ngập b ụ n phía khổng lồ t ử tinh linh sư ở một hướng khác đồng thời hướng về nhiễm thanh phát động công kích lập tức ba đạo nồng nặc ánh sáng phẳng phất ba cái bộ phận từng người nhuộm đẫm sức mạnh to lớn lập tức liền chém tới ánh đ a o màu đen nặng nề sức mạnh cùng vô cùng tận s á t ý từ đối diện truyền lên ra cho nàng áp lực rất mạnh mẽ vẹn vẹn là ở trong chớp nón h g này trong đụng t r ạ n g nàng khoe miệng đã nhiên có một vòi máu tươi chậm rãi nhỏ xuống mãnh liệt sức mạnh trực tiếp đưa nàng rung ra không nhỏ thường thế tử tinh linh sư cũng thuận theo mà đến chân đạp đầy trời tím viêm vanh kích đến màu đen ánh đ a o trên người bùng nổ ra mãnh liệt uy năng sức mạnh của hắn cùng dị hỏa lực lượng vào đúng lúc này đồng thời đối với màu đen ánh đau tạo áp lực nhưng rất đáng tiếc đạo này màu đen ánh đau sức mạnh xa không phải hai người bọn họ có thể tưởng tượng. ở trong thời gian ngắn bên trong băng vũ thiền đã cảm giác được cái tia cuồng bạo sát ý bắt đầu ảnh hưởng cơ thể chính mình t ử tinh linh sư càng là như vậy cái tia sắc bén sát ý thậm chí có thể đem hắn móng đuốt cho trực tiếp cắt ra cái tia liên cùng sát ý chui vào thân thể của chính mình bên trong điên cuồng ở đối với thân thể tiến hành phá hoại ta chịu thua sau đó không lâu băng vũ thiền nói ra lành lạnh nhâm thanh nhiễm thanh trong mắt khôi phục t h à n h m ì n h hào quang màu đen biến mất ánh đao cũng theo không p h á tán hắn thu đao quay về trước dáng dấp như vậy phản phất từ chưa ra tay qua từ tinh linh sư thân thể cao lớn rơi trên mặt đất tràn đầy chấn động nhìn đối diện Cái sát thiêng thật ý đến á n liền hắn cũng không ngăn Băng thiền bôi một khóe miệng màu tươi, chấn động g sợ, được. l bôi tươi, i khóe vũ một màu c mắt h nhiễm thanh ì n sau, lúc i lại trời diệu ề n thính phòng. Trước 157, trời quang thế. Đến trở Trước thế. l này trước hai ngọn núi tranh đoạt chiến hầu như đã quyết định lý huyền thực lực theo cố kỳ đến giảng không khác nhau chút nào hai người thực lực trình độ ở vào cùng một tầng lần thế nhưng bởi vì có băng hỏa s o n g đầu giao tồn tại thực lực của hắn vẫn cứ là cưỡng chế cố kỳ một bậc cuối cùng đoạt được thắng lợi bắt bảo tọa vị trí mà thứ hai tòa nhiễm thanh ngồi ở trên bảo tọa thực lực của hắn hầu như là nghiền ép ở đây hết thẻ t i ê n tiêu một cấp độ cái kêu ba đao xuất hiện căn bản không ai có thể chống đỡ được băng vũ thiền lại thêm vào một cái thực lực cùng cấp độ tử tinh linh sư đều không thể ngăn trở chớ nói chi là người khác một ngữ n u nhìn ra n h i ệ m thanh mạnh mẽ vì lẽ đó nàng không có lại lựa chọn khiêu chiến n h i ệ m thanh bởi vì cho dù lựa chọn khiêu chiến cũng chỉ là phí công mình am hiểu chính là điều động tiếng đàn tiến hành công kích nhưng lấy chính mình tiếng đàn nhưng căn bản là không có cách ngang hàng n h i ệ m thanh vô thượng đao ý đến giờ phút này rồi bất kể là cố kỳ vẫn là một n ữ n u cùng với bị đoạt đi thứ hai tòa bảo tọa vị trí băng vũ thiền đều đưa ánh mắt nhìn phía tòa thứ ba ngọn núi vị trí vào lúc này tòa thứ ba ngọn núi ngọc mục trải qua vừa nay chém giết lại một lần nữa đem dị tộc ở trong một cái với hắn cùng cấp độ người đánh đến bị thua cuối cùng ổn xuống bảo tọa vị trí hắn hiện tại cũng đang quan sát trước hai cái ngọn núi tình huống khi thấy những người kia tộc thiên kiêu ánh mắt nhìn về phía mình nơi này thời điểm cả người hắn liền cảm giác không đúng mà đang lúc này trên thính phòng địa phương truyền đến thanh em huyền áo tiếp theo một cái nhìn qua cực kỳ thanh niên bình thường liền xuất hiện ở trên thính phòng c h ậ m d ã i đi tới vo đại ở trong n g ọ c một con người co r i ú lại trước mặt này bình thường thanh niên vẫn chưa tỏa ra bất kỳ bất phản khí cảm nhận của chính mình cũng không có cảm ứng được bất luận là đồ vật gì nhưng này điểm mới là kinh khủng nhất mình am hiểu lực lượng tinh thần căn bản không đến nổi ngay cả thực lực của đối phương trình độ là cái gì giai tầng đều không cảm ứng được xuất hiện như vậy kết quả duy nhất có một cái khả năng chính là đối phương muốn so với mình phải cường đại hơn rất nhiều vì lẽ đó lây chính mình thực lực hôm nay vì là cách không cách nào thấy rõ thực lực của đối phương hơn nữa nhất làm cho hắn cảm thấy sởn cả tóc gây chính là nếu như hắn không chú ý người thanh niên này điều này đại biểu khiêu chiến chính thức bắt đầu ngọc mục hầu như là trong nháy mắt liền vận dụng ra bản thân cũng sớm đã phát họa tốt trận pháp mô hình trước mặt một đạo trận pháp lấp lóe thần văn phung trào trong lúc đó hung ánh hung hăng to lớn chùm sáng nhằm phía đối diện nay đ ồ n g dạng là thuộc về thủ lôi người ưu thế đang khiêu chiến người khiêu chiến chức là có thể chế tạo ra nhất thích hợp sự công kích của chính mình hoàn cảnh càng thêm thêm mấy phân sức chiến đấu chùm sáng rực rỡ trói l o a mắt cùng trong nháy mắt cũng đã h oanh đến diệp phong vị trí ngọc mục hai mắt lập tức liền con ngươi bạo co lên chỉ thấy diệp phong ở chùm sáng đến thời điểm cũng đã hóa thành một cái to lớn chữ thiên phản g phất hòa vào bên trong đất trời không bị ngoại vật ảnh hưởng đạo kia ánh sáng long ánh trụ trực tiếp oanh kích đến võ đài t í c ngoài diện ơ i đem oanh kích đến vị trí nổ ra một cái hố to mà diệp phong nhưng không có vì vậy mà chịu đến bất kỳ thương tổn ở huy hoàng cổ sáng d i ệ p phong trong chòng mắt lóe qua một tia sắc ý nồng nặc lực lượng tinh thần trong nháy mắt hội tụ ở chính mình trí cao thần văn bên trên trong nháy mắt thiên chữ thần văn trong nháy mắt bay vào đến trên đường chân trời nương theo hình thành mây đen mây đen đầy trời che đậy toàn bộ phía chân trời khiến người hoàn toàn không biết đây là chiều số gì d i ệ p phong điều động vô số thần văn bay vào trên đường chân trời ở mây đen ở trong kéo một tòa tất cả mọi người không cách nào nhìn thấu thần bí đại trận đại trận này do trí cao thần văn thiên đổi mối tỏa ra nồng đậm y thế khí từng viên từng viên thần văn vì đó truyền vào năng lượng càng tăng thêm mây phân mạnh mẽ u y năng nay chấp lộ. Này một chiêu uy năng sự khủng bố nhường ngọc x à tộc ngọc mục sắc mặt đại biến hắn trong nháy mắt liền điều động xuất từ thân mạnh nhất tinh thần thân khoác lên người áo choàng trong nháy mắt nổ tung lộ ra ngọc x à tộc nguyên bản thân thể nó toàn thân hình như là ngọc thạch toàn thể là một cái to lớn đại x à xanh ngọc v ả y lên có không cùng loại dạng phù văn lấp lóe ở lực lượng tinh thần điều động những n à y vẫy không ngừng hội tụ lực lượng tinh thần càng ngày càng lấp lóe n ư ơ n theo hiện lộ g a chủng tộc chân thân xung quanh trận pháp lập tức liền bị điều động lên lực lượng tinh thần cùng thần văn truyền vào trong đó đem chân chính uy năng bày ra vô số trận pháp nhỏ cùng trận pháp lớn vào đúng lúc này đồng thời liên kết thân ở ở trung tâm nhất là một cái độc thuộc về ngọc xà tộc tự nghĩ ra mà ra trận pháp vô số trận pháp nhỏ vì là trận pháp này tăng cường nghị lực để cho có thể càng mạnh mẽ hơn vô số linh khí vào trong đó hình thành một con to lớn ngọc rắn bóng m ở g à o to lớn ngọc rắn phát ra khủng bố tiếng gầm g ự toàn thể trên thân thể mang có vô số trận pháp sức mạnh ngưng tụ vì đó kèm theo mạnh mẽ tính chất công kích có thể ngọc mục khắp nơi nghiêm nghị nhìn chính phát động lên ầm ầm ầm tiếng vang mây đen nơi ngọc rắn bóng m ở ngóng nhìn chân trời y đổ cùng thiên uy chống lại vào lúc này bất kể là đã từ cái khác ngọn núi tới rồi leo lên tòa thứ ba ngọn núi nhân tộc thiên tiêu vẫn là bản thân liền tập hợp ở đây một đám dị tộc đều đầy mặt chấn động nhìn tình cảnh này bất kể là ngọc rắn bóng m ở vẫn là trên bầu trời cái k i a tụ tập tán mà lên mây đen đều khiến người ta cảm thấy tràn đầy chấn động trực tiếp ở ngoài nhìn tình cảnh này mọi người cũng là gọi thẳng tốt đẹp nhiều như vậy chàng chiến đấu bên trong nhất là mắt sáng chính là trước mắt tình cảnh này ầm ầm ầm trên bầu trời tiếng nổ mạnh càng ngày càng đậm ầm ầm ầm âm thanh cách phía chân trời chấn áp mà xuống mây đen lùi tán thời khắc đáng sợ trận pháp dường như hoảng sợ thiên uy khủng bố ánh sáng vào trong đó chiếu rọi mà lên khiến lòng người chấn động huyền ảo thân dị trong trận pháp thiên chữ thần văn tỏa ra hoảng sợ thiên uy phản phất có phá hủy mặt đất sức mạnh khiến người khó mà đối kháng ngọc mục đầy mắt không thể tin tưởng h ắ n t ừ trong này cảm nhận được mùi chết chóc d i ệ p phong sát ý ngưng lại trong trước mắt tràn ngập thiên địa thiên uy lực lượng càng trong nháy mắt một lần nữa thu hồi như là trong thời gian ngắn bị dừng lại như thế nhưng trong nháy mắt c h i khắc huy hoàng tiên h uy từ phía chân trời hạ xuống phóng ánh màu vàng cổ sáng chiếu rọi toàn bộ ngọn núi đều như ban ngày c h ư một trăm năm mươi tám đánh g i ế t rầm rầm rầm phóng ánh màu vàng cổ sáng từ trên đường chân trời ngã xuống mà xuống trong nháy mắt đánh vào ngọc rắn bóng mở bên trong ngọc rắn bóng mở ngửa mặt lên trời dích ảo vạy phụ văn lấp lóe chỉ bằng vào một cái trận pháp làm ra tạo mà thành bóng mở khó có thể cùng tiên uy đối kháng hầu như là ở trong nháy mắt đạo này ngọc rắn bóng mở liền bị miễn cưỡng đánh thành mảnh vỡ tiêu tan với vô ảnh thời khắc mà n à y đạo kim sắc có ánh cổ sáng trước mắt thời khắc q u a n h đến đã hiện lộ ra trùm tộc thân ngọc mục trên người h ã n căn bản liền một tiếng hét thảm đều không thể phát ra trực tiếp bị này trùm sáng bắn chúng miễn cưỡng oanh thành nắp ấy có điều đang không có người chú ý tới địa phương ở cái k i ế t cổ sáng ở trong chỉ có ngọc mục chấp nhận chứa đồ cùng với một cái khác bắt thú túi không có bị công kích này ảnh hưởng đồng thời trong đó cùng ngọc mục liên hệ đã bị triệt để chặt đứt này hai thứ bị thiên uy xua tan c h ố n g chế thành vật vô chủ kim quang chiếu dọi bên trong một viên t h ầ n văn lấp lóe đem bọn họ bỏ vào trong túi bụi mù tứ tán mà bay vô biên tế x ư ơ n g mù tràn ngập cả tòa võ đ à i n h i ề u người đã hoàn toàn không thấy rõ chính giữa võ đ à i là hình dáng gì nhưng có thể tưởng tượng vừa nãy trùm sáng kia kịch liệt như thế đồng thời đã bổ chúng ngọc mục phòng trừng còn sống sát xuất đã không lớn trong lòng bọn họ có thể nhận định đòn đánh này xuống ở đây không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được đòn đánh này làm sương mù tàn đi hết thể mọi người cực kỳ quan tâm nhìn tình cảnh này nhìn trên võ đ à i cuối cùng quyết ra thành quả chỉ thấy diệp phong thu hồi chính mình thần văn vị trí chỉ nơi h n tàn tạ khắp nơi mà hắn đứng ở đây phế tích bên trên nhưng căn bản không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng mà đối diện với hắn nguyên bản ngọc xà tộc ngọc mục đứng địa phương đã hoàn toàn bị ánh sáng lóng ánh trụ bước lên đẻ xuống mấy chục mét xuyên tấu qua nhận biết mọi người phát hiện cái tiết trong hố đã không có bất kỳ sinh cơ lưu giữ kết quả đã không cần nói cũng biết lập tức ở cuộc thi tập luyện tiểu thế giới ở ngoài quảng trường nơi ngọc xa tộc phái hộ tống ngọc mục trưởng lão lập tức liền đứng lên hắn khó có thể tin nhìn trước mặt trên màn ảnh biểu hiện tất cả hắn nhìn cái kia không có bất kỳ sinh cơ lưu giữ to lớn hô sâu không biết nên nói cái gì đầu óc của hắn ở trong bỗng nhiên chấn động mạnh hắn rõ ràng chính mình phải làm những gì mới được nhân tộc dựa theo các ngươi cái kia thí luyện thi đấu quy tắc là không cho phép giết người thâm thúy hàn ý trong nháy mắt bao phủ cả tòa quảng trường nơi ông lão xem hướng tiên không bên trong tứ đại thiên tiêu lực lượng tinh thần của hắn phun trào vô cùng tận sắt y ở trong lòng hắn lan tràn lúc trước bị phế rơi tam nhãn xả nhân tộc thiếu chủ, ở tự thân gia tộc ở trong. địa vị cũng không tính quá rõ ràng chỉ có điều thiên phú tốt vì lẽ đó bị đẩy bật tới hơn nữa tên i tiên là chính mình không phải muốn tìm chết đến cuối cùng còn phá hoại quy tắc vì lẽ đó dù cho là bị phế rơi tam nhãn xà nhân tộc cũng không dám lộ ra không dám gây sự nhưng bây giờ đây là thiên tiêu tranh đoạt chiến tranh cướp thiên tiêu bảo tọa tranh đoạt chiến nhưng là bọn họ tranh o n mạnh nhất nhưng như g tộc tiêu, t mẽ ở vậy r đoạt chiến bên trong bị người giết chết ngọc mục nhưng là đường kim ngọc xà tộc tộc trưởng duy nhất dòng roi thiên phú cũng đồng dạng là hàng đầu vì lẽ đó mới có thể đoạt đắc bảo tòa vị trí ngọc mục ở trong tộc địa vị có thể cao hơn hắn nhưng bây giờ hắn ở đây chết rồi như vậy tất nhiên sẽ khiến cho ngọc sà tộc tộc trường tức giận hắn thân là trưởng lão hiện tại nhất định muốn đòi một câu trả lời hợp lý trở lại bằng không hắn trở lại tháng ngày cũng sẽ không dễ chịu cuộc thi tập luyện trên quy tắc sáng tỏ biểu thị không thể giết người cũng không thể c ố ý kiến h cho trọng thương nhưng lúc này là thiên k i ê u tranh đoạt chiến thiên k i ê u đều dùng ra thực lực mạnh mẽ nhất để đứng đối ngày này k i ê u tranh đoạt chiến ở như vậy hàng đầu thiên kiêu chiến đấu bên trong nhất thời có thất thủ cũng là không thể tránh được sự tỉnh nói vậy ngươi hẳn là sẽ không, không hiểu đạo lý này bạch d ị c ôn hòa nói bây giờ tình huống này dưới có quan hệ tử với nhân tộc danh dự hắn không thể tiến hành uy hiếp bạch dịch nhìn về phía ông lão kia vị trí nói ngươi phải hiểu được nếu lựa chọn tranh cướp ngày này kêu bảo tọa như vậy nên có trả giá cũng tự n h i ê n cần điểm này ở mấy tộc ký kết thỏa thuận bên trong cũng đồng dạng có ghi chép luôn không khả năng các ngươi tham gia cuộc thi tập luyện nhân tộc còn cần p h ả i sai người đến hộ tống sự an toàn của các ngươi đi nhưng là trên đời này nào có chuyện tốt như vậy ông lão kia hướng bốn phía nhìn một chút cái khác gì tộc nhân nghe thấy lời này tán thành gật gật đầu chính hắn cũng cảm thấy phi thường có đạo lý chính mình thiên kêu mình lựa chọn lựa chọn tranh cướp ngày này kêu bảo tọa mà ở loại này hàng đầu chiến đấu bên trong bất ngờ chết rồi cũng không phải là cái gì khó có thể tưởng tượng sự t ì n h ông lão có chút hứng ngày này kiêu không chỉ thực lực mạnh mẽ hơn nữa miệng lưỡi cũng, cũng không hắn có thể sánh bằng trong khi nói chuyện có lý có chứng cứ n h ư n g hắn căn bản không có phản bác chỗ trống lập tức nguyên bản chuẩn bị tranh cướp tòa thứ ba ngọn núi nhân tộc thiên kiêu không lại leo cố kỳ trực tiếp xuống tranh cướp vương cấp bảo tọa hai người khác nhưng là muốn theo lý huyền cấp cướp chỗ ngồi dị tộc đông đảo thiên k ê u cũng toàn bộ hạ đi chen trúc mà tới đi tới tòa thứ nhất hoàng cấp ngọn núi chuẩn bị đem lý huyền cho dồn xuống đi vừa n ã y tổng thể thực lực đều có thể thấy được nhiễm thanh diệp p h o n g hai người này tối thiểu vượt qua bọn họ một cấp độ bọn họ bất luận làm sao là căn bản đánh không lại hiện nay duy nhất chỗ đột phá cũng chỉ có thân ở ngọn núi thứ nhất lý huyền tuy rằng lý huyền có băng hỏa s o n g đầu giao trợ rút nhưng cũng không thể đủ nghiền ép bọn họ một cấp độ lý huyền lúc này mò cá hồi lâu lạc sư phụ đã đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất trường thương trong tay nắm chặt bốn đ o á hỏa diễm l ư ợ lờ thần áo phù văn liên tiếp bốn đ o á hỏa diễm càng tăng thêm mấy phân ly lực lạc v ư ợ đưa tay đặt ở bên cạnh b ậ đá nơi trong n h y mắt toàn bộ quảng trường biến thành một cái cổ đại hình thức sàn quyết đấu vê anh lạc vực nhảy đến phía dưới nhìn đối diện chỉ thấy cái kia cao cấp nhất thiên kiêu bảo tọa tỏa ra hoành hoành ánh sáng tiếp theo kia sáng này hóa thành sương mù với trước mặt hiện lên làm sương mù tản đi thời điểm hiện ra chính là một cái màu đen ảnh trong gương người xem rắn dấp như là kiếp trước trò chơi nhỏ ở trong màu đen diêm người như thế kỹ thuật này cũng không sao thế nha lạc vực n é t nết miệng lời tuy nói như vậy nhưng khi cái kia màu đen diêm người mở một đôi con mắt màu trắng thời điểm theo lạc vực ngang nhau bốn đó hỏa diễm cảng cũng ở bên cạnh hừng hực tiêu đốt động dạng có thần áo phủ văn cùng với bên trong lấp l ó chủ yếu nhất chính là lạc vực tương đối mộng bức nhìn thấy màu đen diêm người trên tay còn đ ư n g một cái chiếc nhận chứa đồ tuy rằng không xác định bên trong có hay không đồ vật nhưng xác thực có như thế một cái nhận tồn tại vật này nên hoàn toàn không đến nỗi có thể phụ khắc trí nhớ của ta đem tất cả mọi thứ toàn làm đi ra đi lại mạnh mẽ như vậy người làm ra đến đồ vật cũng không thể có trình độ như thế này ký ức đây chính là bộ phận trọng yếu nhất lạc vực nhữ mày chương một trăm năm mươi chín vu hồ nuôi vận mệnh ở ta không chế bên trong muốn nói tới thế gian đại đạo thời gian vận mệnh luân hồi sinh tử nhân quả các loại đều thuộc về đứng đầu nhất tri đạo cũng đồng dạng có thể lĩnh ngộ chúng nó liền có thể có được trí cao thần văn lực lượng nhưng bực này đại đạo nhưng là nhân lực có thể không chế chỉ có ký ức phương diện này nghĩ còn hoàn mỹ hơn vụ khác quả thực là nói chuyện viển vông thú chi vừa nãy ta cũng không có cảm ứng được bất kỳ lực lượng tinh thần hắn nếu cũng không có vượt qua qua trí nhớ của ta lại bằng cái gì có thể chế tạo ra có thể có được ta toàn bộ đồ vật ảnh trong c ơ n g ư ờ i lạc vực hơi làm trầm ngâm sau đó trước mắt của hắn hàn quang l o ạ lên một cây trường thương trong phút chốc vào tay bắt đầu ba ngọn lửa màu xanh lam đông lại không gian làm cho đối phương không cách nào chạy trốn còn lại hỏa diễm từng người tỏa ra mạnh mẽ huy năng bọc ở trên một thương này mãnh liệt đâm ra keng nhìn như buồn cười màu đen diêm nhân thủ bên trong đồng dạng cầm một cây trường thương màu đen bốn đ ó a hỏa diễm vởn quanh thời khắc một thương đứng vững sức mạnh càng theo lạc vực không phân cao thấp lạc vực trong nháy mắt bóng người liền qua lại đến diêm nhân thân sau trực tiếp một cước đạp đi ra ngoài nhưng cũng bị đối phương ung dung n ắ m lấy đồng thời đối phương trường thường cũng hướng về chính mình đâm lại đây keng mũi thương đúng nhau mạnh liệt hỏa diễm tỏ khắp bụi phía đem không khí bốn hai người sức mạnh càng ngày càng cưỡng hãn dị hỏa cùng tự thân thân thể lực lượng ra trì vào đúng lúc này đồng thời bạo phát hai người cắt lùi về sau mấy chục mét thân ở bên cạnh lôi đài nơi quả nhiên cái kia chiếc nhẫn chứa đồ chỉ là cái trang trí mà thôi lạc vực trong mắt lóe ra một tia s á n g trói hắn có thể cảm ứng được đối diện cái này màu đen diêm người trải qua chiến đấu mới vừa rồi rõ ràng muốn càng thêm có trí không chút hơn nữa khi tức càng mạnh mẽ hơn chủ yếu nhất chính là vừa nay bám vào một vệ lực lượng tinh thần thăm dò vào đến chiếc nhẫn chứa đồ ở trong phát hiện đó chỉ là một cái bông dương ảo giác này coi như không tệ không t ngoài lòng hắn dự đoán màu đen diêm người cảm ứng năng lực cùng tốc độ cũng đồng dạng có võ học gia trì đồng dạng dùng trưởng thường cho ngăn trở này một chiều đồng thời còn muốn lại tùy thời công kích lạc vực khỏe miệng một mặt màu xanh lục bình nhỏ trực tiếp ném đến đối phương trên mặt đồng thời chen lẫn các loại một phấn độc dược chiến đấu vui sướng phấn hai k ở, ở, quân quân thường thường ở lạc vực hai con mắt ở trong rất rõ ràng có thể thấy được đối diện cái này ảnh trong gương trên thân thể người có một loại nào đó khí tức lưu giữ vậy thì đại diện cho đối phương sinh mệnh chém lạc vực trong tròng mắt thần văn hóa thành một thanh đại đao phá không c h ạ m kích mà đi đem đối với phương kính như trên thân thể người cái kia bôi khí tức miễn cưỡng chém xuống một phần sáu loại này trí cao thần văn c h ạ m kích nhường diêm người hoàn toàn không có cách nào chống đối trực tiếp tác dụng ở đối phương đường số mệnh lên đem sinh mệnh miễn cưỡng chém xuống một phần màu đen diêm người trên thân thể nồng nặc k i ê n màu đen ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu lui xuống đi đồng thời phá lan ra điểm điểm nát văn biểu lộ ra ra giờ khắc này suy yếu chết lạc vực lòng bàn tay trong nháy mắt hội tụ bốn sởi hòa diễm mấy viên thần văn hòa vào trong đó vững chắc bốn đó hòa diễm sức mạnh to lớn tiếp theo lạc vực vứt ra tay đem mãnh liệt năng lượng chùm sáng trong nháy mắt đánh ra trực tiếp quanh đến màu đen diêm người nơi ngực lập tức nổ tung sức mạnh trực tiếp liền đem màu đen diêm người đẩy ra ngoài đẩy lên võ đài một bên khác đánh vào cái tiêu kiên cố cứng rắn trên vách tường lập tức lẫn lộn nhiều loại h ỏ a diễm sức mạnh năng lượng đoàn ẩm ẩm nổ tung bùng nổ ra cực kỳ mạnh mẽ quy năng đem toàn bộ võ đài đều hành sụp hơn n ữ a lạc vực đưa tay ra phóng tầm mắt tới làm x ư ơ n g mù tiêu tan sau khi cái tiêu một vùng vị trí hiển nhiên chỉ còn dư lại màu đen diêm người thân thể mạnh vỡ vạn giới chiến trường nơi ở một chỗ ít ông lão c ơ i ở xanh châu bên trên quan thế chi thiên địa vạn vật lại tựa hồ hắn là thân ở cục ngoại suy tính trong đó thế cuộc nương theo lạc vực đem cái tiêu màu đen diêm người đánh g i ế t ông lão hơi dừng lại có chút ngạc nhiên nay một đời trẻ tuổi bên trong càng xuất hiện như thế một vị thú vị t h i ể u tử khoa trước có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai dùng qua thủ đoạn như vậy có điều điểm này đúng là đáng giá biểu dương như vậy tính cách tối thiểu nhất định ngươi sẽ không bị tiêu g i a o cảnh giới ràng buộc ông lão khẽ vớt xanh châu đầu xanh châu liền tiếp tục đi ở phía trước đơn giản một bước bước ra trong trước mắt càng xuất hiện ở bên ngoài vạn rầm rẫy núi bên trong là thời điểm về đi xem xem nắm giữ giết chết ảnh trong gương người năng lực thực lực vượt xa tu vi mới có thể thông qua thí luyện như vậy một cái tiểu tử trước tiên không cần biết ra sao liền chỉ bằng vào điểm này cũng có thể trở thành ta nhân tộc một viên đại tướng k e n ngươi sửa đổi biến năm lần đỉnh cấp nhân vật chính cam kim mệnh cách người sở hữu nhân sinh quy tích đ ặ t đến thành tựu vô hồ ngươi vận mệnh ở ta khống chế bên trong thu được một lần cao cấp mệnh số lấy ra cơ hội l a m lạc vượt ngồi vào thiên kiêu b ả o tọa bên trên trong đầu liền vang lên thật lâu không có được nghe lại qua âm thanh đồng thời lần này âm thanh theo lần trước không giống nhau cao cấp mệnh số lấy ra cơ hội nhìn tỷ lệ bạo lạc vực con mắt sáng lên vội vã lôi kéo rút thường đĩa quay bắt đầu kiểm tra rút thường tỷ lệ bạo màu tím mệnh số năm mươi tỷ lệ bạo màu cam mệnh số ba mươi tỷ lệ bạo màu vàng mệnh số hai mươi tỷ lệ bạo thấp nhất đều là màu tím hơn nữa cái khác hai cái hàng đầu mệnh số tỷ lệ bạo cũng phi thường cao nay sóng có thể ra màu vàng truyền thuyết ta lạc vực con mắt lập tức liền tràn ngập h ư n g thực hắn phi thường rõ ràng những n à y mệnh số có thể mang cho hắn ra trì chỉ cần làm màu tím cấp bậc mệnh số cũng đã nhường thiên phú của hắn so với tiền đề thăng rất nhiều bằng không cũng không thể nhanh như vậy đến cho tới bây giờ trình độ hắn phạm là nắm giữ một cái màu cam hoặc là màu vàng mệnh số vậy thì thật sự có thể đối với những người khác tiến hành nghiền ép màu cam cùng màu vàng mệnh số quá mạnh vượt qua lạc vực tưởng tượng như bây giờ vu hữu chỉ đối với hắn mà nói đã là một cái xa không thể v i nhân vật đương nhiên đây là chỉ tu vi và cấp độ thực lực có nhiều như vậy màu vàng mệnh số giảm thời gian ngắn ngủi bên trong t r ư ở n g thành cho tới bây giờ trình độ có thể tưởng tượng được mang cho người ta giá trị lớn bao nhiêu hoa hạ trung thần ban tặng ta sức mạnh lạc vực trà sát tay lập tức đem đĩa quay cho bắt đầu chuyển động thời gian ở không khí sốt sáng bên trong một chút qua kim chỉ cuối cùng hình ảnh ngắt qua ở k e n n g ư ơ i thu được c h ư n một trăm sáu mươi h a màu vàng truyền thuyết chúc mừng n g ư ơ i lấy ra đến màu vàng mệnh số thân thể thành thánh thân thể thành thánh kim n g ư ơ i nắm giữ thông tin ê thần lực thánh giả thân thể lấy thân thể thành thánh lấy sức mạnh thông tin ê cơ thể n g ư ơ i không có rèn luyện hạn mức tối đa có thể vô hạn rèn luyện sức sống của n g ư ơ i ngoan cường h ồ n bất diệt thân không chết chỉ trừ một tiêu huyết đục cũng có thể bông dương sống lại n g ư ơ i đối với thân thể tu luyện pháp nắm giữ cực cao nội tính người đối với thân thể võ học nắm giữ cực cao nội tính cơ thể người cùng linh hồn hoàn toàn phù hợp nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ bản năng chiến đấu Cơ, cơ t h đối với bây giờ lạc vược tới nói có như vậy một cái tăng cường thân thể rèn luyện hạn mức tối đa thiên phú so với muốn tăng cường hỏa diễm năng lực thiên phú mới tốt dù sao hắn đã muốn bắt đầu đột phá cảnh giới như vậy thiên phú có thể đúc ra hắn mạnh nhất căn cơ lạc vược đầy cõi lòng chờ mong tâm tình nhẹ nhàng cơ lạc một hồi màn ảnh trước mặt chính đang lắp ráp bên trong mau vang mệnh số thân thể thành thánh lắp ráp thành công trong c h ư ớ c mắt lạc vực cảm giác được cơ thể chính mình trong nháy mắt tăng cường rất nhiều hắn năm cái cảm quan năng lực trải qua rất lớn tăng mạnh đặc biệt là cảm giác tinh thần của chính mình càng thêm thích phối bây giờ thân thể có thể tùy ý điều động linh khí ở quanh thân dân g trào cọ rửa cơ thể hắn trong nháy mắt lạc vực liền có thể nghe thấy được một luồng tanh tuổi ở thân thể ở ngoài chuyển đến những tiêu tạp chất dĩ nhiên trực tiếp bị rội rửa đi ra cơ thể hắn triệt để thành sáng rực trạng thái không chỉ như vậy tự thân tinh lực độ tinh khiết cũng tăng cao không chỉ một cấp bậm mà thôi đồng thời thân thể kéo dài không ngừ nhường tinh lực độ tinh khiết càng ngày càng cao lạc vực có thể cảm giác được cơ thể chính mình đã mạnh đến một loại nào đó cực đoan trình độ hắn bắt đầu điều động tinh lực mạch lạc phân cách ra sau đó từng cái từng cái liên tiếp đan điển với thân thể đây là một loại toàn phương vị tăng lên linh khí cọ rửa kéo thân thể tăng cường đồng thời nhường tinh lực càng ngày càng tinh khiết cũng có thể nhường lạc vực càng đơn giản đem tiến hành phân cách đạt đến võ đạo b á c h luyện tự thân kinh mạch đang không ngừng mà mở rộng tự thân huyện vị toàn bộ bị mở ra giờ khác này nếu là triển khai võ học uy lực so với chức có thể tăng lên mấy lần không ngừng liền ngay cả đan điển lúc này cũng đang không ngừng mở rộng so với t r ư ớ c đan đ i ể n muốn càng thêm vững chắc cũng muốn càng thêm khổng lồ qua hồi lâu sau lạc vực mở mắt ra tay phải tùy ý điều động nguyên tố thủy đem trên người mình dội rửa sạch s à n h xanh sau đó đổi một thân quần áo mới ẩm lạc vực nhìn phía xa võ đ à i thanh thanh thản thản một q u y ề n đánh ra tiếng nổ ầm ầm ầm nổ vang sức mạnh đáng sợ sóng trùng kích xa xa rung động đi ra ngoài đem xa xa vách tường rung ra một cái hố sâu đây chính là màu vàng truyền thuyết uy cả ngươi nờ, nờ giờ, như vậy phổ thông một quyền vẹn vẹn chỉ là điều động tinh lực cùng thân thể lực công kích lại có thể đạt đến trình độ như thế lạc vực cảm giác được chấn động lực lượng này tăng cường trình độ vượt xa sự tưởng tượng của hắn hắn tựa hồ có chút cảm nhận được v u i ư u trì vui sướng màu vang truyền thuyết thật siêu tốt hay tiếp tục hoàn thành võ đạo bách luyện đây là bách luyện cảnh giới đỉnh cao tiêu chí chờ đợi hai giờ qua đi ta liền có thể thông qua thiên kiêu bảo tọa đúc hồn khí đúc ra linh hồn chân chính bước vào đến vạn cân cảnh giới cũng là có thể chân chính bắt đầu chính mình con đường võ đạo tứ đại hàng đầu học viện đến nơi này ta mới có thể có được bước đầu tiến vào vạn giới chiến trường tư cách cũng là có thể chân chính bước lên này không gì sánh kịp con đường võ đạo lạc vực ngồi ở đây huy hoàng lóe sáng thiên tiêu bảo tọa bên trên bắt đầu rồi củng cố chính mình căn cơ vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội theo thời gian trôi qua thiên tiêu bảo tọa vị trí triệt để đạt được hoàng cấp bảo tọa người thứ hai c h í không ai dám đi khiêu chiến nhiễm thanh có thể bắt được đệ ba vị trí diệp phong giữa đường liền rời đi từ bỏ cái này bảo vị bởi vì hắn căn bản cũng không cần đ ú c hồ khí cho nên liền lưu cho cái khác thiên m tiêu tranh cướp cái thứ ba vị trí cuối cùng vẫn là bị băng vũ thiền cho bắt dù sao thực lực bản thân liền cường hãn lại thêm vào tử tinh linh sư phụ trợ nghiền ép người khác đạt được thắng lợi vị trí số một lý huyền trải qua khốc liệt chém g i ế t sau khi cuối cùng cũng coi như vẫn là bảo vệ bảo tọa vị trí ba cái bảo tọa triệt để xác định thời gian hai tiếng đã tiếp cận chờ một lúc đúc hồn khí sẽ xuất hiện thiên tiêu nhóm liền sẽ bắt đầu chính thức tăng cảnh giới lên vương cấp bảo tọa vị trí những kia không có c ấ p giật đến hoàn g cấp bảo tọa thiên tiêu chen trúc mà tới đem phần lớn toàn bộ đều cho c ấ p đi tiêu p h à m dựa vào chính mình mạnh mẽ sức chiến đấu bảo vệ vị trí không có bị người khác c ấ p đi tô mục linh c ư p được một cái tướng cấp vị trí ưu chỉ nguyên bản là dự định nếu như khác t h ư ờ n g tộc thiên t i ê u lực lượng mới xuất hiện nàng liền bắt hắn cho tiếp tục đánh cướp ở vị trí bây giờ dị tộc thiên t i ê u một cái có thể đánh đều không có nàng cũng không có lại ra tay đến lúc này thiên tiêu bảo tọa vị trí đều có thuộc về thiên tiêu tranh đoạt chiến cũng sẽ chính thức kết thúc đón lấy cũng là chờ đợi hai giờ đã đến, đến giờ đ ú c hồn khí xuất hiện cũng không lâu lắm sau khi tướng cấp bảo tọa bên trên bay lên huy hoàng cột sáng màu xanh tỉ mỉ đúc hồn khí với cột sáng ở trong hiện lên dồn dập vào bảo tọa người sở hữu trên người nương theo đúc hồn khí xuất hiện linh khí bốn phía nồng độ cũng lại một lần nữa kéo lên khủng bố linh khí khiến người than thở dù cho là những kia cũng không có thu đắc bảo tọa thiên tiêu dưới tình huống như vậy tu luyện cũng có thể thu được chỗ tốt cực lớn sau đó những này cướp đoạt đến tướng cấp bảo tọa thiên kiêu liền vận dụng này đúc hồn khí bắt đầu rồi đúc ra c ă n cơ dự bị đột phá nhưng ánh mắt của mọi người cũng không giới hạn ở đó bọn họ quan tâm là vương cấp cùng hoàng cấp thiên tiêu cũng không lâu lắm sau khi đầy đủ m ư ơ i hai đạo màu tím c ộ sáng phóng lên trời đúc hồn khí không ngừng xoay quanh mơ h ầ ngưng tụ thành hình rắn dồn dập vào người sở hữu trên người lại tiếp theo, chính là ba đạo hồng anh lóa mắt màu cam quang diệu nhảy vào phía chân trời phá tan mây mủ thấy quang minh màu cam quang diệu soi sáng bên dưới liền nhìn thấy thân ở thiên kiêu bảo tọa bên trên đông đảo thiên kiêu bọn họ thần thái s á n g láng khủng bố uy có thể khiến người ta cảm thấy chấn động màu cam đúc hồn khí biến thành to lớn giao long huyền ảo vẩy lên mang vào đặc thù hoa văn một chút liền rõ ràng lẩn chứa trong đó đặc thù ảo diệu giao long hóa vào thiên kiêu thân thể bên trong g i e n luyện hồn phách của bọ nhường bọn họ đúc ra hoàn mỹ nhất căn cơ tiếp theo toàn trường liền yên tính lại bọn họ ánh mắt nhìn về phía nơi sâu xâu chương ũ n mang n g g là ý ĩ a lạc vực k n cũng không có không có có như thất thể bại, vậy một phần khả năng, trăm được đế cấp bảo sáu mươi mốt kim long đốc hồn ta đẹp màu vàng của sáng màu vàng của sáng đế cấp thiên tiêu bảo tọa dĩ nhiên thật bị lạc vực gỡ xuống một cái màu n vàng thần long với sán lạng kim quang ở trong tùy ý bay lượn phát ra dòng gầm tiếng gầm cử kinh thiên động địa xoay chuyển cắn khôn ở trong nháy mắt này bất luận màu cam ánh sáng vẫn là hào quang màu tím cũng không dám tỏa ra bất kỳ khí tức gì tạo thành con rắn nhỏ hoặc dao l o n g nằm d ạ p hướng về này màu vàng cự long thấp lông m à y túi đầu thời khắc này hết thể mọi người phi thường rõ ràng ngay ở trước mặt sáng q u á c quang d i ệ u màu vàng của sáng long ánh trùng thiên thời điểm bất luận cái khác hết thể đều chỉ có thể bị trở thành làm nền đều muốn hướng về túi đầu xương thần đông đảo dị tộc trong lòng phát lệnh nhân tộc thực lực vốn là cực kỳ mạnh mẽ đầy đủ chín vị người mở đường đều là vùng sao trời này mạnh nhất sức chiến đấu tuy rằng này chín vị người mở đường cho tới hôm nay bị thương lão lão nhưng chỉ cần bọ không chết người k h á c liền không dám đối với n h â n tộc có bất kỳ lòng mơ ước chớ nói chi là bây giờ n h â n tộc thiên kiêu tầng tầng lớp lớp chỉ cần là này một đời đủ để tuyệt đại thiên tiêu cũng tương tự có chín vị lúc này ở quảng trường này lên chỉ có điều là trong đó bốn vị mà thôi thực lực như vậy khiến loài người có thể chống lại ở đây hết t h ể dị tộc những này dị tộc đều thuộc về n h â n tộc vạn giới chiến trường biên cảnh liên kết nhưng chỉ bằng vào n h â n tộc bộ tộc lực lượng liền có thể với bọn hắn hết t h ể dị tộc ngang hàng thực lực như vậy khiến loài người hoàn toàn có thể bước lên nhất đẳng vừa đợi chủng tộc khủng bố cực kỳ nhưng thực lực như vậy cũng làm cho rất nhiều người phi thường mơ ước Vì, vì là n h ữ n g chủng tộc khác có thể rất mạnh rất mẽ, liên vì của phú khủng khả sinh khác khó vốn vừa bố, năng đến, liền nắm giữ người là giữ mới ra có t h ể với tới độ c a o Nhưng nhân tộc, trời ộ c t sinh liền không phải cái gì chủng tộc mạnh mẽ có thể thỉnh thoảng sẽ sinh ra nắm giữ chủng tộc thiên phú người nhưng cũng chỉ là số ít phần lớn người không có chủng tộc gì thiên phú sinh ra thời điểm cũng căn bản không có tu vi ở thời điểm thành niên bọn họ mới sẽ thử nghiệm bắt đầu tu luyện chân chính bước vào tu hành đường nhưng liền như vậy một chủng tộc cái kia ngăn ngắn tuổi thọ trong lúc đó lại có thể đạt đến những chủng tộc khác mấy trăm năm đều không đạt đến cảnh giới trở thành bây giờ một cái c vô ù này, này g mạnh cũng h tương tự mang ý nghĩa nhân tộc lại thêm một thành viên cực kỳ mạnh mẽ đại tướng một số năm sau cái này được mạnh mẽ nhất i ê u bảo tọa vị trí thiếu niên rất khả năng chính là bọn họ chủng tộc d i ệ t chủ đạo tay bọn họ phi thường rõ ràng sở dĩ nhân tộc vẫn không có tiệm lộ ra chân chính răng nanh hướng về bọn họ ra tay trung quy hay là bởi vì bây giờ nhân tộc không có đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất bây giờ nhân tộc hàng đầu sức chiến đấu c h í n v ị người mở đường đã không có trạng thái đỉnh cao nhất cái khác cấp độ người nhưng không có cách trưởng quản thế cuộc bằng không đối mặt với bọn họ này một ít mắt n h ì n chăm c h ă m dị tộc người điên cuồng tộc căn bản không muốn bỏ qua cũng sớm đã đem bọn họ điên cuồng từng bước xâm chiếm hầu như không còn vì lẽ đó đối với bọn hắn tôi nói ngăn chặn nhân tộc t i ê n tiêu trưởng thành phi thường tất yếu lập t mắt nhìn thấy tình cảnh này bọn họ lén lút bên trong trực tiếp hướng mình từ bên trong truyền tin tức trở về bạch dịch nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn bọn họ một chút nhìn quét một vòng cười nhạt một tiếng tin tức như thế bản thân liền không che giấu nổi nhiều người như vậy đều nhìn thấy luôn không khả năng toàn bộ đem một đoạn này ký ức cho xóa đi có điều lạc vực có thể chân chính đạt được cái kêu một cái mạnh nhất thiên tiêu b ả o tọa cũng làm cho bạch dịch có chút trở nên hưng phấn ra các tiền bối bồi dưỡng thiên tiêu tuyệt đối ở văn minh sư một đạo cũng rất có thiên phú nhất định phải, phải nghĩ biện pháp đem người sư đệ này cho trói lại đây với hắn có đồng dạng ý nghĩ Còn có cái thừa á c dịp bây giờ hắn còn ở vào nhỏ yếu trạng thái sớm một chút tạo mối quan hệ hoặc là để cho tiến vào chính mình học viện đối với sau đó học viện tới nói đều là một phần rất mạnh gốc gác l o cùng với nàng học n thiếu hụt. ôm ấp đồng rạng ý nghĩ còn có ba người khác từng người cũng đã truyền tin tức trở về bọn họ trở nên ung dung lên chờ đợi chờ một lúc cấp người mặc dù nói bây giờ bầu không khí bình thản vô cùng nhưng kỳ thực đã có bao t ắ p ở trong đó ấp ủ g à o kim long bay lượn g i ế t g à o biểu lộ ra ra bản thân hoàng giả phong thái bất kể là màu cam dao long vẫn là màu tím mang x à đều chỉ có thể nằm dạp ở trước mặt nó hướng về túi đầu sưng thần lần này các điệu liền lên đến rồi lạc vực cũng đồng dạng nhìn thấy xa xa mấy cột sáng nhưng giờ khác này ở chính mình màu vàng cột sáng bên dưới những này cột sáng chỉ được bại lui lạc vực chầm xuống tâm điều động tự thân bắt đầu hấp thu trên trời cái kia cố mạnh mẽ đốt hộp khí gạo kim long phát ra cuối cùng rít lên một tiếng âm thanh sau đó chậm rãi bay xuống hòa vào lạc vực thân thể bên trong chỉ còn lại đạo kia ánh sáng lóng ánh trụ vẫn cứ tỏa ra sáng q các u o n rượu làm đúc hồn khí nhập thể thời điểm lạc vực liền cảm giác được linh hồn của chính mình truyền đến một rung động rồn rập lực lượng tinh thần đang điên cuồng s ô i trào khát vọng đúc hồn khí đến cũng hầu như là ở cùng thời khắc đó lạc vực phát hiện thân ở này màu vàng cự long bên trong có một viên nóng ánh lóa mắt thần văn đang tản ra sáng các con rượu c h ư n g một trăm sáu mươi hai một bước lên trời đế chữ thần văn đây là một viên trời sinh thần văn nay mạnh nhất thiên tiêu bảo tọa lại có thể phụ trợ ngưng tụ trời sinh thần văn lạc v ự c có chút chấn động nhìn kim long ở trong chất chứa thần văn cái này thần văn tỏa ra cực kỳ uy nghiêm tư thế cũng chính bởi vì cái này thần văn mới có thể hình thành này một cái nguy nga huy hoàng kim long cái này thần văn vì là đế đồng dạng thuộc về trí cao thần văn một trong nhân gian vị trí cách thuộc đế hoàng vị trí tôn tiếp nhận như vậy địa vị tôn q u ý cùng số mệnh cái này thần văn tự nhiên thuộc về trí cao thần văn một trong ngoại giới nghe đồn một loại nào đó tăng mạnh đúc ra căn cơ sức mạnh lẽ nào đến từ này một viên thần văn lạc v ư c mang theo nghĩ hoặc sau đó nín hơi ngưng thần bắt đầu tiếp dẫn đúc hộ khí vào tinh thần của chính mình tri biển kim long hình dạng đúc hồn khí tiến vào b i ể n tinh thần thời điểm trong c h ư ớ c mắt hết thể lực lượng tinh thần toàn bộ s ô i trào nổi đồng bền giữa không trung thần văn cũng vô cùng hưng phấn đều đang đợi đúc hồn khí còn r ự a g à o kim long rít g à o một tiếng lập tức liền tứ t h ắ n ra hóa thành màu vàng tiểu ti chạy vào b i ể n lực lượng tinh thần cùng với thần văn ở trong đối với bọn họ tiến hành không ngừng rèn luyện ở trong này đặc biệt là lạc vực linh hồn chịu đựng đến càng nhiều rèn luyện vô cùng tận màu vàng tia chạy không ngừng vận chuyển nhường linh hồn của hắn mơ hồ trở nên kỳ ảo thông suốt phóng ra một t i ê màu vàng hoàng chữ thần văn lẩn ch vào đúng lúc này tỏa ra vinh quang uy nghiêm khí màu vàng trải tán biển lực lượng tinh thần bất luận lực lượng tinh thần vẫn là thần văn vẫn là lạc vực linh hồn vào đúng lúc này đều chịu đến loại này sức mạnh thần bí g ộ t rửa bắt đầu rồi đúc ra hoàn mỹ c ă n cơ bước vào vạn cân cảnh giới lạc vực t h a n nhẹ hắn cảm giác được linh hồn ở này hai loại sức mạnh g ộ t rửa bên d ư ớ i kỳ hảo phản g phất không thuộc về thế giới này linh hồn của hắn triệt để thăng hoa đến một cấp độ có thể tưởng tượng như hắn chân chính tăng cảnh giới lên tăng lên thực lực sẽ là người khác khó có thể tưởng tượng vốn là lần này thu được màu vàng mệnh số cơ thể hắn đã đạt đến tuyệt đối hàng đầu thế giới này cũng không thể lại có mấy người có thể so sánh cơ thể hắn càng mạnh hơn thân thể thành thánh có thể không phải chỉ là nói xuông hắn bây giờ thân thể đạt đến một cái đỉnh cao nhất cảnh giới tuy không đạt đến nhất c ự c cảnh nhưng cũng xê xích không nhiều như vậy thân thể đủ khiến hắn khinh thường toàn bộ cảnh giới mà linh hồn chính là hắn phe nhỏ yếu nhất diện có thể giờ khác này hai loại sức mạnh g ộ t dựa bên dưới hắn này phe nhỏ yếu nhất diện cũng đã bắt đầu tiến hành không ngừng thăng hoa làm linh hồn của hắn chân chính đúc ra thành công một k h ắ c đó linh hồn cùng thân thể hoàn mỹ xương đôi liền có thể phát huy ra vượt xa cùng cảnh giới uy năng thần lực theo thời gian lan tràn mà qua những tia tướng cấp cấp độ bảo tọa người sở hữu hầu như toàn bộ cũng đã đúc ra căn cơ hơi thở của bọn họ vẫn như cũ theo trước không giống bọn họ càng hiện ra kỳ hảo thăng hoa linh hồn n h ư ờ n g bọn họ càng có thể cảm g ộ năng lượng đất trời liền ngộ tính cũng đã tăng cao một cấp độ đây chính là võ giả thông qua tăng cảnh giới lên liền có thể thăng hoa thiên phú của chính mình cho nên mới phải có người từ bé nhỏ bên trong có thời đến đ ỉ n h phong thiên phú tốt xác thực có thể ở võ trên đường đi rất xa nhưng nếu như không nỗ lực cũng đồng rạng chỉ có thể kết thúc trang trường thật lâu nhìn người khác đỉnh cao mà không cách nào tới gần lúc này lạc vực lực lượng tinh thần của hắn c h i biện nghiễm nhiên đã thành hoàn toàn màu vàng bị này hai nguồn sức mạnh nhuộm đấm lên s á t thái đúc hột khí ở tinh luyện lực lượng tinh thần nồng độ ở tăng cường thần văn nguyên bản mạnh mẽ năng lực đồng thời càng l à ở rèn luyện lạc vực linh hồn nhường hắn nắm giữ càng mạnh mẽ hơn linh hồn cái viên này trí cao thần văn cũng đồng dạng đang tiến hành rèn luyện kéo dài không ngừng hiệu quả rèn luyện nhường lạc vực linh hồn từng bước một thăng hoa linh hồn của hắn triệt để nhuộm đấm thành màu vàng cùng thân thể cũng càng xứng đôi thuần túy sức mạnh nhường linh hồn của hắm Thần thành văn, cũng biến càng、so、với chức so có lạc i n tính, càng h m n hơn. h l ạ vực lạc i ngoài kim n hồn quanh quần màu vàng n h h ở màu t nhạt, ẩn h ứ a trong người đó, là k h á c khó có tự h mạnh mẽ linh hồn. ể tưởng tượng mẽ Lạc v c động i ề u đ lực lượng tinh thần truyền vào đế chữ thần văn ở trong cái này thần văn phi thường thuận theo bị lạc vực bản thân quản lý trở thành lạc vực thần văn mở mắt ra đứng lên lạc vực cảm nhận được là theo chiếc xa xa không giống nhau thế giới không nói ra được nơi nào không giống nhau nhưng xác thực trước mặt thế giới như là thay đổi lạc vực rất rõ ràng biết linh hồn của chính mình cùng nội tính đều tăng lên không ít so với trước chính mình ở văn minh sư một đạo thiên phú tuyệt đối tăng lên rất nhiều xem hướng về phía trước chỗ lôi đài đấm ra một quyền một tiếng vang ầm ầm so với trước làm r a thương tổn so với trước còn muốn càng to lớn hơn nửa tòa võ đài đều bị oanh sụt sức mạnh của mánh mà mánh liệt tu vi của ta đã đạt đến vạn cân sáu tầng chỉ thiếu chút nữa liền có thể thăng tiến vạn cân hậu kỳ đây chính là gốc gác tăng cảnh dưới lên liền có thể một bước lên trời lạc vực cầm nằm đấm sức mạnh to lớn mánh liệt không ngừng quay đầu nhìn lại cái kêu mạnh nhất thiên kiêu bảo tỏa n g h i ệ m nhiên đã biến mất không còn t ă n hơi lạc vực liền đi xuống trở lại d ã núi ở ngoài cũng là đến trở về thế giới hiện thực thời điểm lúc này hết thể mọi người t chăm chú nhìn chằm chằm dây núi lôi vào bất luận rất m ạ n h người giờ khác này quan tâm lực đều chỉ quan tâm cái kia trong dây núi bọn họ đang đợi chờ đợi cái kia người đàn ông mạnh mẽ nhất xuất hiện nhìn đến tột u cùng là hạ người gì lại có thể chân chính đạt được cái kia hàng đầu bảo tọa đạp đạp tiếng bước chân từ bên trong vang lên mọi người nín hơi ngưng thần làm lạc vược đạp lên vững vàng bước chân đi ra nhờ ư mọi người cảm giác được trong lòng run lên lúc này lạc vược dưới cái nhìn của bọn họ cũng không bất cứ gì thường nào thậm chí là một điểm ý hiếp đều không cảm giác được phán phất lạc vược chính là người bình thường nhưng đây mới là đáng sợ nhất võ giả cảm quan nghệ cảm đặc biệt là đối với đối phương tinh lực cảm ứng nhưng hôm nay bất kể là ai dĩ nhiên đều không cảm ứng được lạc vực bất kỳ tinh lực vậy thì đại diện cho đối phương cấp độ vượt xa khỏi tự thân cái kết luận này đạt được bất kể là những kia phổ thông thiên kiêu vẫn là hàng đầu thiên tiêu lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải trước lạc vực dưới cái nhìn của bọn họ là đỉnh nhân vật rất khó đuổi theo nhưng bây giờ lạc vực phảng phất trên trời thiên nhân với bọn hắn đã không ở vào cùng một tầm lần lạc vực rất hờ hững đi tới vu u chỉ trước mặt trong lòng hắn âm thầm khiết sợ cho dù chính mình đạt đến bây giờ trình độ cũng không cảm ứng được vu u chỉ thực lực vị trí vậy thì cho thấy vu u chỉ khả năng cũng sớm đã thăng tiến cảnh giới thực lực vẫn cứ là hắn xa xa không kịp chư vị lần này cuộc thi tập luyện chính thức kết thúc nín hơi ngưng thần điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình sau một phút ta sẽ đem bọn ngươi truyền t ố n g về thế giới hiện thực bạch dịch đâm thanh n â m vang lên người ở chỗ này liền đẻ xuống trong lòng tâm tư bắt đầu điều thức Trước 163, Ô Lưu, trên ư Lưu, c Cánh t r quảng trường bạch dịch lực lượng tinh thần phun g trào trong nháy mắt ngưng tụ ra cự trận pháp lớn cự trận pháp lớn với phía chân trời vận chuyển sáng quắc quang diệu làm người chấn động cả hơi phách trong nháy mắt ở từng đạo từng đạo ánh sáng trắng lấp lóe thời khắc thân ở tiểu thế giới bên trong mọi người dĩ nhiên trở về xuất hiện ở nguyên bản biến mất địa phương lạc vực mở mắt ra rất nhanh cũng đã thích hướng chuyển đổi không gian mang đến c h o n g váng cảm giác vừa mới quay đầu thạch t h ừ a liền trực tiếp ôm lấy hắn tay không thể ư ớ c chế ra sức vỗ lạc vực sau lưng quá tuyệt ngươi tiểu tử ngươi thực sự là cho ta tranh sĩ diện thạch t h ừ a kích động khó có thể tự tin đánh vỡ đầu hắn cũng sẽ không nghĩ đến lúc trước thiếu niên kia bây giờ lại có thể đạt được mấy chục năm qua chưa bao giờ có người đạt được cho ta đế cấp bảo toàn phải biết liền ngay cả chính hắn lúc trước cũng chỉ có điều là có thể đạt được vương cấp bảo tọa mà thôi nhưng bây giờ cái này được cho là chính mình một tay bồi dưỡng tiểu tử dĩ nhiên cướp đoạt đến mạnh nhất thiên tiêu bảo tọa thạch thưa hiện tại chỉ cảm thấy chính mình đầu góc một trận đ a o ngóng lại như là mơ một giấc mơ như thế chuyện như vậy thực sự là quá ma h u y ễ n thậm chí nhường hắn cảm giác được có chút không chân thực thạch đại ca nhanh t h ở không nổi nhi lạc vực âm thanh vải cơ thể hắn mạnh một tất là không giả nhưng đây là ở cung cấp mà thạch thừa linh tàng cảnh giới thân thể xa không phải hắn có thể so sánh ngươi này cơ sở củng cố cực kỳ vững chắc bất luận là linh hồn của ngươi vẫn là thân thể đều đạt đến rất mạnh trình độ đồng thời hoàn mỹ phù hợp nhìn dáng dấp này mạnh nhất cấp bậc thiên tiêu bảo tọa xác thực nhường thiên phú của ngươi đạt đến người bình thường khó có thể ngang hàng trình độ đến cái trình độ này vượt cấp chiến đấu đối với ngươi tới nói đã là chuyện thường như cơm nữa thạch thưa bung ô tay ra nhìn một chút lạc vược toàn thân sau đó vô vỗ lạc vượt vai ánh mắt sáng lên hà hà may mắn mà thôi tiểu tử cũng chỉ có điều là ở trong đó thu được một chút cơ duyên thân thể thăng hoa chút mới dám thử nghiệm cái t i ê đỉnh cao nhất đế cấp bảo tọa lạc vực nết miệng nở nụ cười khá lắm thạch thưa nặng nề vỗ lạc vượt vai trong lòng hắn trong lúc nhất thời tâm tư và ngàn tất cả những thứ này đều quá mức hư huyễn chen lẫn với hư huyễn cùng chân thực trong lúc đó nhường hắn đều không chịu được dù sao ở tiến vào cuộc thi tập luyện tiểu thế giới trước lạc vực gốc gác là khẳng định không thể tranh cướp này để cấp bảo tọa thế nhưng ở trong đó thu được cơ duyên sau khi cấp đoạt đến này mạnh nhất bảo tọa bây giờ đã nghiền ép ở đây hết thẻ thiên tiêu lạc vực quan sát bốn phía vị trí không nghi ngờ chút nào bất kể là n h â n tộc vẫn là dị tộc lúc này ánh mắt đều tập trung ở giang thành đội ngũ càng nói chuẩn xác tất cả đều tập trung ở lạc vực trên người lần này cuộc thi tập luyện ở trong chân chính của thời khả năng cũng chính là lạc vực chân chính đạt được cái k i ê u mấy chục năm chưa bao giờ có người từng thu được tiên h kiêu bảo t o ọ n liền này một cái tên tuổi đủ khiến thanh danh của hắn chuyển x a đến vạn giới chiến trường nói không quyết đại chuyện này truyền đi cũng không lâu lắm toàn bộ huy diệu liên bang cùng với mặt khác hai cái tam đại liên bang đều sẽ bị nguồn tin tức này bao phủ trên internet nhấc lên từng trận sóng lớn mênh ngông lạc vực không chút nào luôn c uống trên mặt mang theo nụ cười quan sát b ố n phía điều động mệnh chữ thần văn kiểm tra có hay không nhân vật nguy hiểm cuộc thi tập luyện đã qua đón lấy đông đạo tiên tiêu có thể sẽ tao nộ đến ám sát đặc bi lần này cuộc thi tập luyện chính thức kết thúc nhân tộc thu hoạch đến tích phân sẽ ở các ngư gia nhập đại học học phụ sau khi cùng tỷ lệ chuyển hóa thành học viện tích phân đồng thời cuối cùng ở lần này thiên tiêu bảo tọa tranh đoạt chiến bên trong đoạt được thiên tiêu bảo tọa nhân tộc có thể xin tiến vào liên bang kho tàng dựa theo các ngươi thu được thiên tiêu bảo tọa phẩm chất có thể lựa chọn một cái đạt đến phẩm chất bảo vật dứt tiếng bạch dịch dừng một chút sau đó cười nói tiếp đó mọi người có thể lựa chọn đại học học phủ đi tới nơi này chiều thu học sinh lao sư sẽ dựa theo các ngươi tích phân cùng với ở lần này cuộc thi tập luyện bên trong biểu hiện đến quyết định ghi chép không trúng tuyển dứt tiếng toàn bộ quảng trường trở nên ầm ĩ lên những lao sư kia vị trí lập tức liền có vô số người vây lại Mà sư đệ ngày bầu t nữa khuyết học phủ nơi này nắm giữ hoàn mỹ nhất văn minh sư tài nguyên cùng với mạnh mẽ nhất văn minh sư chỉ đạo có thể để cho ngươi ở văn minh sư một đạo tiến cảnh vượt xa người khác chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập học viện bên trong các loại bí bảo nơi toàn bộ vì ngươi mà mở thậm chí không cần trả giá học viện tích phân ngươi là có thể tiến vào bên trong bất kể là chiến tranh bí cảnh vẫn là linh khí bí cảnh đều mặc ngươi đòi lấy trợ lực ngươi ở văn minh sư một đạo nhanh chóng trưởng thành bạch dịch ánh mắt sáng quát hắn biết rõ trước mắt lạc vực tiềm lực ngày sau tất nhiên là một vị trụ cột cấp bậc nhân vật một nhân vật như vậy có thể tạo mối quan hệ tất nhiên muốn tạo mối quan hệ sư ca tốt lạc vực mặt mỉm cười bạch dịch thuộc về tứ đại hàng đầu cung trời học phụ mà da các thanh thạch cũng thuộc vào trong đó tuy rằng da các thanh thạch cũng không có thu hắn làm đồ nhưng ở lạc vực xem ra da các thanh thạch chính là sư phụ của chính、mình. bạch dịch cùng ra một mạch dựa theo đối p h ậ n tính cũng xác thực thuộc về là chính mình sư ca thú chi chính mình cái kia đoá dị hỏa chính là bạch dịch tranh thủ đến đây là một phần ân tình chính mình sẽ không quên như thế nào chỉ cần ngươi đồng ý đến học viện chúng ta bất kỳ cơ duyên đồ vật cũng có thể vì ngươi triển khai đồng thời ngươi có thể tùy ý lựa chọn mạnh mẽ nhất văn minh sư làm sư tôn vì ngươi truyền đạo thụ nghiệp khác ta không nói mạnh mẽ nhất văn minh sư dạy học tài nguyên độc thuộc về chúng ta cùng trời học viện có thể trợ lực ngươi ở này một đạo lên đi được càng nhanh hơn bạch dịch ánh mắt sáng quát đi ngươi cho trắng đây là ở chọn đại học n g ư ơ i tờ nờ giờ cũng thật là một nhân tài chạy đến nơi đây đến thấy sang bắt quản g làm họ cúc cho ta lúc này thân ở bên cạnh kỷ thương trực tiếp từng thanh bạch dịch đ ẩ y ra đang nói chuyện không chút lưu tình sau đó kỷ thương ánh mắt nhìn về phía l ạ c vực trên mặt mang theo sán lạn mỉm cười đồng thời lời nói tràn đầy ngu hòa đến đại h o a n g đi tu luyện tu la chiến thể cơ thể ngươi ở c ù n g cấp không gì đ ị c h nổi gia nhập đại h o a n g bất kỳ luyện thể tài nguyên mặc ngươi đòi lấy có tốt nhất luyện thể giáo sư đến giúp đỡ ngươi đào móc thân thể tiềm lực mấy chục năm qua ngươi là người thứ nhất thân thể đạt đến trình độ như thế này gia nhập đại hoàng hết thể tài nguyên toàn giao cho ngươi trợ lực ngươi hoàn thành tu là thí luyện c h ư một trăm sáu mươi bốn văn thánh trở về kỷ thương ánh mắt sáng góc đứng ở lạc vực đối diện ngựa khi ôn h ò a n đu h ò a không hề tỏa ra bất kỳ khí thế nhưng dù cho là như vậy lạc vực cũng có thể cảm ứng được cơ thể hắn vô cùng mạnh mẽ như là một cái ẩn nút trong bóng tối h u n g thú nói không quyết đại đối phương tuyệt đối có thể rất dễ dàng đem lạc vực cho tay xé ra nhất không thích hợp lạc vực cũng chính là đại hoàng hắn bây giờ bày ra là khống hỏa thân thể văn minh kể vai sát cánh gia nhập đại hoàng quá mai một hắn đối với những phương diện khác thiên phú lãnh nguyện hàn kỳ hảo âm thanh em vang lên chỉ thấy Đôi mắt đẹp mắt của như à n n g ì n lên động phía lạc vực, tỏa ra lạc vực, cảm vệ một miệng ớ i、so、với hai người bọn họ, So bọn họ từng nói bất kể là cung trời thần văn bí cảnh vẫn là đại hoang thân thể huấn luyện đều có thể dùng tài nguyên đem đổi lấy tiến vào bên trong tư cách nhưng hàn băng ngâm linh trì là băng lam học viện chuyên môn nơi vẫn chưa đối với ngoại giới mở ra hiệu quả nguyên n ê n có nghe nói có thể rất lớn tăng mạnh thân thể tính d a i cùng hạn mức tối đa vẫn có thể rèn luyện linh hồn tăng lên mộ tính lời nói tràn ngập cám dỗ nồng nặc lực hàn băng ngâm linh chỉ danh tiếng người ở chỗ này đều có từng nghe nói đây là chỉ có băng lam học viện mới rất thuộc bảo địa đồng thời không mở ra cho người ngoài dường như lãnh nguyện hàn từng nói bất kể là thần văn bí cảnh vẫn là thân thể bảo địa đều có thể dựa vào tài nguyên đổi lấy tiến vào bên trong tư cách thế nhưng hàn băng ngâm linh trì thì lại chỉ có trong đó thành viên có thể ứng dụng đoạn này rất tiếng tuy rằng lạc vực thờ không động lòng nhưng đối với người khác sức mê hoặc là rất lớn xung quanh quan sát tình cảnh này t h i ê n kêu i ước ao viền mắt đỏ chót dù sao băng lam học viện nhưng là nữ tử tu luyện thánh địa trong đó nhưng là cùng một mẫu tất cả đều là cực vì đẹp đẽ nữ tu sĩ nam đánh vỡ đầu đều căn bản đừng nghĩ đi vào đi nhưng giờ k h ắ c này như vậy một cô gái tu luyện thánh địa lại vì một cái nam sinh triển khai cửa lớn đồng thời còn muốn chút xuống toàn bộ tài nguyên bồi dưỡng huống chi cẩn thận sau khi cân nhắc hơn thiệt liền sẽ phát hiện gia nhập phía trước hai học viện này căn bản không có băng lam học viện muốn tốt tốt giáo sư tốt bí cảnh kỳ thực đều chỉ là phụ trợ tu luyện một phần thế nhưng hàn băng ngâm linh trì nhưng có thể tăng lên một người ở cùng cấp hạn mức tối đa lạc vực ánh mắt nhìn về phía phong đức ly đây là chính mình vừa ý nhất học viện nếu như có thể lấy ra theo người khác ngang nhau tài nguyên như vậy chính mình còn có thể đi nơi này mình bây giờ đã cùng mới vừa đi tới nơi này tham gia cuộc thi tập luyện thời điểm không giống khi đó chính mình được cho là một cái không sai thiên tiêu nhưng ở toàn bộ thiên tiêu ở trong đứng hàng thứ không được phía trước nhất nhưng hiện tại mà phóng tầm mắt nhìn tới các vị đang ngồi một cái có thể đánh đều không có mình đã trở thành khóa này người mạnh nhất thậm chí đạt được cái kia đứng đầu nhất thiên tiêu bảo tọa cùng nhất lúc mới bắt đầu giá trị đã không giống hiện tại lạc vực ngày sau tuyệt đối có thể bước vào tuyệt đại thiên tiêu có thể ngang dọc một thời đại như vậy thiên tiêu tứ đại học phủ này mấy đời bên trong c ũ n g căn bản không có có thể tưởng tượng được lạc vực cao quý trình độ như lạc vực như vậy cầu vượt thật là ít ỏi lạc vực hiện tại chỉ cần treo giá ai cho giá cao liền đi nơi đó tuy rằng tương đối thiên hướng lên thanh nhưng nếu như lên thanh cho không nhiều vậy cũng chỉ có thể nói tiếng bị bì, bì tứ đại học viện ngươi nên đã sớm có hiểu biết đại hoang thiên hướng với thân thể người tu luyện cung trời thiên hướng văn minh sư người tu luyện mà bằng cương nhưng là trọng điểm nữ tử ở ba người này trong học viện ọ nhưng g người này, tài nguyên cùng điểm đều tài với giáo ba này sư đều là u diệu đầu, luận y điểm, cái hàng thanh, không không h mà lên cũng trọng cũng gì ta bất có p ơ diện d hàng đầu. ứ từ tiếng, trong mắt thiên tiêu, có tuyệt đối ngạo nghệ tồn tại. t lời nói cái đối phong nhược phân bén ánh nhìn ngạo nghệ Nhưng, phía khí, khác sắc có ly lộ mấy ra để ba về vị khi huy diệu liên bang thành lập cái thứ nhất hàng đầu học p h ụ liền là ta lên thanh cho tới hôm nay thượng thanh học viện cũng nhưng vẫn là người thứ nhất đối với trọng điểm phương diện này chúng ta lo liệu chính là ai đến cũng không tự tuyển vì lẽ đó bất luận cái nào một đạo lên cường giả đều có đồng thời tuyệt đối không kém gì mặt khác ba người học viện như là tài nguyên t h không không nói nói. đệ nhất học h viện là không giả các người gốc gác cũng xác thực nghiền ép cái khác ba cái học viện nhưng người mới vừa nói những này trừ cái kia hai cái bí cảnh cái khác cũng đã bị phong ấn những kia phong ấn đều nắm giữ ở văn thánh người mở đường trong tay từ khi hắn trăm năm trước rời đi cựu châu đại lục ở vạn giới chiến trường góc tây bắc biến mất sau khi những n à y bảo địa cũng đã rơi vào vĩnh cựu phong ấn nếu là văn thánh người mở đường không trở về vậy những thứ này bảo địa liền căn bản không có mở ra phương pháp nói rồi cũng chỉ là nói vô ích mà thôi chỉ nhìn có thể không thể trở thành gốc gác bạch dịch lời nói cũng không có cái gì trào phúng đều là huy diệu liên bang thiên kiêu cứng giả hắn cũng tương tự hy vọng này đ ể nhất học viện một lần nữa trở về gốc gác như vậy đối với mọi người đều tốt dựa theo trước đây các cục hàng đầu học viện có thể chỉ có lên thành một cái hiện tại ba cái hàng đầu trước đây đều chỉ là lên thanh phụ thuộc m à t h ô i tài nguyên thông dụng thiên tiêu có thể lẫn nhau học tập đây là nhất lúc mới bắt đầu hậu cách c ụ nhưng đến bây giờ chín vị người mở đường phong ấn phong ấn l á n h đợi l á n h đợi đi đi điều này sẽ đưa đến thượng thanh học viện nhanh chóng xa suốt đến cuối cùng ngược lại cùng với chức lệ thuộc cùng xưng là tứ đại hàng đầu dứt tiếng thời khắc phong ngược ly trên mặt cũng bay lên một vệ tâm u không còn những này bây giờ thượng thanh học viện vẫn đúng là theo cái khác ba cái học viện so với không được có điều đột nhiên xảy ra d i biến trước mặt chúng nhân không gian vỡ tan thành mạnh vỡ tràn ngập ra từng trận không gian mạnh vỡ có điều nương theo một bóng người từ bên trong đi ra không gian trong nháy mắt ngưng tụ đạo nhân ảnh này khuôn mặt tuấn giật một bộ thanh ý vì đó càng tăng thêm mấy phân mờ ảo tiên h khí văn thánh đã chuyển quay lại tin tức hôm nay trở về chu thụy xem hướng bố n phía thanh â m nhàn nhạt nói ra nhấc lên một trận sóng lớn minh ông sau đó chu thụy nhìn về phía lạc vực nói thiếu niên nếu như ly nói tới tất cả đều có thể vì ngươi mở ra ta đồng ý lúc này lạc vực ủi ủi hết cách rồi văn thánh nếu đã trở về t h ư ợ nghe t a được lạc vực trả lời chu thụy gật gật đầu sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía quảng trường chung quanh từ hôm nay qua đi huy diệu liên bang hàng đầu học phụ liền chỉ có một cái lên thanh chư vị hy vọng có thể ở trong học viện nhìn thấy các ngươi chu t h ụ t rất tiếng cười nhặt trong lúc đó liền phá nát không gian đi đến những nơi khác mà ở quảng trường nơi hắn lưu lại lời nói âm thanh nhất lên một trận sóng lớn mênh mông người mở đường văn thánh sắp trở về thượng thanh học viện sẽ lại một lần nữa thành t i ể u thứ nhất tên rất nhiều gốc gác nơi mở ra không nghi ngờ chút nào ở tình huống như vậy bên dưới còn lại tam đại học phủ dĩ nhiên không cách nào theo chống lại cách cục lại muốn thay đổi bây giờ thế ra cùng quan phương đối nghịch có thể không cũng là bởi vì người mở đường cũng sớm đã không có tiếng vang à. văn thánh trở về ta ngược lại muốn xem xem những k i a thế ra là còn có hay không trong ngày thường hung hăng văn thánh người mở đường nhưng là đã rời đi gần trăm năm liền toàn bộ huy diệu liên bang các cục cũng bởi vì những người mở đường này rời đi mà sản sinh biến hóa cực lớn lúc này văn thánh trở về không biết có thể hay không sản sinh cái gì dung chuyển đối với chu thụy từng nói mọi người ở đây đều không có phản bác bởi vì vị này chu thụy chính là hiện nay thượng thanh học viện viện trưởng hơn nữa vẫn là văn thánh cháu trai vì lẽ đó người mở đường văn thánh trở về liền đại biểu huy diệu liên bang toàn thể cách cục sẽ sản sinh biến hóa cũng tương tự đại diện cho đại học học phủ cách cục sẽ chân chính dung chuyển bản thân huy diệu liên bang cũng chỉ có một đỉnh cấp học phủ cái kia chính là lên thanh bởi vì đây chính là thuộc về người mở đường thành lập liên bang phần lớn gốc gác tài nguyên đều thân ở trong đó mấy năm gần đây là bởi vì văn thánh biến mất vì lẽ đó thượng thanh học viện mới chậm rãi xa suốt bây giờ văn thánh trở về rất nhiều gốc gác bảo địa toàn bộ triển khai có thể tưởng tượng được cái khác ba cái học phủ đã không cách nào sẽ cùng lên thanh sánh vai cái khác ba vị thiên tiêu nghe thấy chu thụy c h i ngữ bọn họ nhăn lại lông mày bởi vì chu thụy đã đến, đến rồi mà ba người bọn hắn học viện viện trưởng lại không đến rất hiển nhiên này lần nữa chứng minh văn thánh trở về tin tức là thật bằng không như lạc vực như vậy t i ê n tiêu bọn họ là tất nhiên muốn tới tranh cướp một phen lợi ra tay đánh nhau cũng không phải là không có khả năng ba người bọn họ cũng đã theo chính mình học viện truyền tin tức trở về dựa theo lẽ thường tới nói chu thụy nếu đã đến cái khác ba cái học viện viện trưởng cũng đồng dạng sẽ tới theo chu thụy tranh đoạt lạc vực tên thiên tài này nhưng chu thụy đến cái khác tam đại học viện nhưng không có phái bất luận người nào đến n à y càng là đầy đủ xác định tin tức làm thật n à y cũng là mang ý nghĩa lần này chiêu sinh rất khả năng bọn họ sẽ không có cách nào lại chiều r t h i c u thu đến bất kỳ một vị hàng đầu thiên tài văn thánh đô trở về thượng thanh học viện rất nhiều gốc gác mở ra ai còn sẽ đồng ý đi cái khác ba ngồi học viện trong trước h mắt thu được ba tòa hoàng cấp bảo tọa người cũng đã đi tới trước mặt nàng người khác nhưng là ở một bên chợ vu hữu chỉ rất dễ dàng vào học tiêu phàm tô mộc linh cũng là không có ngoại ý muốn vào thượng thanh học viện kế hoạch không đổi kịp biến hóa nguyên bản tứ đại học viện ngang hàng chọn lọc tự nhiên thích hợp bản thân nhưng hiện tại lên thanh tất nhiên một nhà độc đại liền không có cần thiết đi cái khác mấy cái học viện lần này phong n h ư ợ c ly hài lòng miệng đều có chút không đóng lại được tuyệt mỹ mặt cười lên miệng cười tràn ra triển lộ vô thượng phong hoa mà cái khác ba cái thiên kiêu vị trí nhưng là nhân số ít ỏi trừ số ít mấy cái qua dự định làm đầu gà cái khác đều tình nguyện làm v h o n g đôi cũng không muốn đi địa phương nhỏ làm đầu gà không nói những cái khác thượng thanh học viện bảo đ ị a không thiếu gì cả bất kể là phụ trợ tu luyện ý chí võ đạo vẫn là binh khí vẫn là thiên tài địa bảo đều có ở tình huống như vậy bên dưới cái khác ba cái học viện chúng quy vẫn là rơi xuống một bậc một cách tự nhiên hàng đầu thiên kiêu đều đi lên thanh nếu không suy nghĩ một chút lùi đi ra ngoài lên thanh ba nơi đó man hoang bí cảnh có người nói là đánh g i ế t một cái cực kỳ am hiểu nhục thân cảnh giới cường giả lưu lại ta vẫn luôn muốn đi xem nhìn có thể hay không từ bên trong ngộ ra đánh vỡ bình cảnh đồ vật k ỷ thương bên cạnh rất ít mấy người hắn nhìn phong n h ư ợ c ly vị trí đầy mắt đều là ư ớ cao chính có ý đó bạch dịch â m thanh lũ nhiên liên bang đứng đầu nhất văn minh sư chính là người mở đường bên trong mấy vị mà văn thánh càng là trong đó người tài ba có thể văn thánh đại nhân một phen nâng điểm liền có thể nhường ta đánh vỡ bình cảnh thăng tiến n ô n g xiềng cảnh giới vị trí Hiện nhiên, Văn t họ học n h t viện ề t chế o l độ bản thân liền là văn thánh đại nhân thiết lập như bây giờ học viện hoặc nhiều hoặc ít đều cùng văn thánh có quan hệ tối thiểu cũng là văn thánh đại nhân tuyệt đối người hâm mộ cho dù là ba người chúng ta học viện v ớ n trường cũng đồng d ạ n g không ngoại lệ văn thánh đại nhân nếu trở về ở xem thế cục hôm nay rất có thể sẽ c h ỉ n h hợp cùng đại học viện lực lượng chỉnh đốn lại thượng thanh học viện lãnh nguyệt hàn khuôn mặt l ạ n h lạnh lạnh nhạt nói ra nói cũng đúng t ứ đại học viện bản thân liền là một nhà cổ văn thánh đại nhân trở về ở sự điều khiển của hắn bên d ư ớ i tự nhiên sẽ một lần nữa c h ỉ n h hợp sức mạnh có điều thật muốn gặp gỡ vị kia sửa la đại nhân a chín vị người mở đường mạnh nhất võ đạo thân thể hàng đầu người dù cho chỉ là liếc mắt nhìn đều có thể nhường ta được í c lợi không nhỏ kỳ thương trong mắt lộ ra ngắm trông ai mà không đây văn minh sư hàng đầu văn thánh linh thần cũng đồng d ạ n g là ta ngóng trong vị trí chỉ cần một câu nâng điểm đều đầy đủ ta phá tan bình phong thang tiến cảnh giới tiếp theo bạch dịch trong mắt lóe ra hương phân ánh sáng văn thánh trở về tin tức hiển nhiên là một cái song lớn mênh mông bất kể là ai ở này đứng đầu nhất người mở đường trở về tin tức bên d ư ớ i e sợ cũng không có thể giữ vững bình tĩnh chớ nói chi là hiện tại ba vị này tuyệt đại thiên tiêu tuy rằng đứng đầu một thời đại sức chiến đấu đạt đến đỉnh cao nhưng bọn họ cũng vẫn cứ chỉ có điều là người thanh niên mà thôi chín vị người mở đường khi còn bé mưa rầm thấm đất bên dưới cũng sớm đã trở thành hết thạy trong lòng người nhất quý trọng tín ngưỡng Trước 166, đại học học 166, Đại phủ. lúc này phần lớn tiên tiêu cũng đã lựa chọn kỹ càng sắp sửa đi hắn trường học đồng thời thông qua sát hạch chính thức trở thành học phủ một tên sinh viên đại học phong nhược ly bên người tụ tập lần này người mạnh mẽ nhất tộc tiên tiêu bất kể là đạt được mạnh mẽ nhất kiêu bảo tọa lạc vực vẫn là đạt được tích phân thứ nhất vu hữu chỉ đều ở bên cạnh nàng Hiện nhiên, khí thế phương nghiền khác hàng học phủ, hoàn toàn không có cách nào theo thượng thanh học viện đem、so、sánh. kia diện người, đại viện cũng nóng toàn nào một tam ép có đã đầu đem mà so Các c vị, h u ẩ nàng bị tốt, ta sẽ sử d t r ư xem hướng bôi phía nụ cười tỏa ra này từng cái từng cái sắp gia nhập học viện thanh niên thiên tiêu đều là bọn họ học viện gốc gác học viện đủ mạnh có thể cho nàng tài nguyên cũng là càng nhiều hơn nữa những học sinh này đều là do nàng tiếp dẫn đi vào sau đó cũng đồng dạng là một phần nhân mạch chờ đợi mọi người chuẩn bị tốt sau khi trên người nàng liền phun trào lên nồng nặc lực lượng tinh thần mạnh liệt lực lượng tinh thần vào màu xanh trận bàn ở trong trong p h ú t chốc một đạo cực kỳ mạnh mẽ truyền t ố n g trận pháp trong nháy mắt lôi kéo đem hết thể người bao phủ ở bên trong tiếp theo ở trước mắt mọi người choáng váng trong nháy mắt qua sau khi cảnh tượng trước mắt đã nhiên biến hóa vị trí không còn là cái kêu mảnh thí luyện q u ả n trường hướng bốn phía nhìn lại đây là một mảnh liên miên dây núi địa phương cực kỳ rộng lớn linh khí cũng cực kỳ nồng nặc từng tòa từng tòa phía trên ngọn núi đủ đông đảo loại vào hoàn tại, mạnh kiểu kiến nhiễu, tiên khói. giờ thiên tiêu khí thể thấy cận hết thể tung quan, dáng Dựa tồn như cảng cận cảnh. hết trúc thấy có mây mù mẽ bây bay phụ ở sơn mạch này ở ngoài bao phủ một tầng màn ánh sáng màu xanh h i ệ n nhiên đây là trận p h á p mạnh mẽ dùng làm với bảo vệ bọn họ ánh mắt không có ở phía ngoài trường học dừng lại quá lâu mà là nhìn phía học viện nơi sâu xa vị trí lập tức bọn họ liền nhìn thấy không ít cái hưởng dự nổi danh bảo đ ị a tuy rằng những n à y bảo mà xa vào vô tận trong phong ấn nhưng chờ đợi văn thánh trở về những n à y bảo đ i ệ cũng sẽ toàn bộ mở ra mà bọn họ sẽ nắm giữ tiến vào bảo địa tư cách bọn họ ánh mắt lập tức trở nên hừng ngực lên đại học cuộc sống mới là làm bọn họ ngắm trông có thể kiến thức càng nhiều thiền tiêu cũng là bọn họ ngắm trông mơ hồ có thể cảm nhận được ở này mới trong dãy núi v ẩ n giấu đi không gì sánh kịp sức mạnh cường hãn tồn tại lạc vực thông qua năng lực của chính mình nhìn thấu hết thể người dây vận mệnh sau đó vận dụng năng lực muốn xem xuyên cuộc đời của bọn họ kịch bản nhưng trong đó phần lớn hắn dĩ nhiên căn bản nhìn thấu không được mà nay một nhóm người vận mệnh của bọn họ dây đều cực kỳ cường hãn muốn so với số mệnh của hắn dây muốn tráng kiện không biết bao nhân sinh kịch bản tin tức cũng không cách nào dễ dàng nhìn thấu ả lạc vực chầm tư cái này cũng là khó tránh khỏi sự tình cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn bản thân võ giả càng cường đại liền vượt thoát ly thiên đ ị a lấy tự thân thành thiên đ ị a nhân sinh kịch bản tin tức nếu như ngay cả trí cao cường giả đều có thể tùy ý quan sát tin tức vậy thì thực sự là quá mức cường hãn nếu như có thể vượt qua vô số cấp bậc nhìn thấu đối phương người võ giả kia con đường tu luyện cũng có chút quá mức một người nơi này chính là thượng thanh học viện vị trí đồng rạng t â n ở huy diệu thành bên trong bao quát một miếng đất l ư n khu là hết thể học viện ở trong địa lý diện tích lớn nhất một phương học viện. từ nơi này đi ra ngoài chính là cái khác ba ngôi học viện cùng với còn có cái khác quan phương kiến trúc tỷ như văn minh thánh điện tỷ như cục đặc dị nếu như có hứng thú không gia nhập cũng có thể gia nhập trong đó này đối với các ngươi phi thường có trợ giúp đều có thể kiếm lấy học viện tích phân cũng có thể tăng lên các ngươi lý lịch những n à y chờ một lúc sẽ phát cho các ngươi một cái sách nhỏ cụ thể trường học quy củ đều sẽ ở trong đó ghi chép hiện tại chúng ta muốn tiến vào học viện bên trong dựa theo ta vừa nãy từng nói người khác tùy tùng lao sư khác bọn họ sẽ mang ngươi đơn giản tìm hiểu một chút thượng thanh học viện địa lý bố trí cùng với trong ngày thường cần thiết chuyện cần làm phong nhược ly âm thanh âm vang lên một bước bước ra thời khắc tiến vào màn ánh sáng trung tâm cũng tiến vào thượng thanh học viện nơi trung tâm nhất những học sinh khác lập tức đổi tới khi bọn họ tiến vào bên trong sau khi liền phát hiện phía trước có thật nhiều trên người mặc thượng thanh học viện trang phục lao sư tồn tại vừa nãy ta nói mấy vị kia đi theo ta những người còn lại ở lại chỗ này nghe các lão sư khác sắp xếp phong nhược ly nói xong liền trực tiếp hướng đi nơi sâu xa tiếp theo đạt đến bảng điểm đơn trước năm cùng với thu được vương cấp bảo tọa người liền tùy tùng nàng hướng nơi sâu xa đi còn lại người nhưng là dừng lại ở tại chỗ chờ bọn hắn đi rồi cái t i a u l á o sư cũng bắt đầu đăng ký báo danh tên phân một cái lớp học đối với này hết thể mọi người không có nghi hoặc đến thi đại học sau khi căn cứ thực lực phân chia lớp cũng tự nhiên là muốn phân chia ra thiên tiêu cùng tuyệt đại thiên tiêu cùng hàng đầu thiên tiêu hoàn toàn cũng là không giống dạy học phương pháp tự nhiên cũng có biến tài nguyên số lượng cũng có phân chia chỉ chốc lát sau phong nhược ly mang theo mọi người tới đến một ngọn núi nhỏ lên ở ngọn núi nhỏ này lên đặt một trồng trồng sổ nhỏ bìa màu đen rất cổ điển mỗi người nắm một phần cái này trong đó có chỗ không hiểu bên trong đều có ghi chép phong nhược ly chỉ về đằng trước sách nhỏ nói sau đó ta chỗ này trước tiên với các ngươi nói một chút các ngươi này một nhóm người chia làm đứng đầu nhất lớp hưởng thụ cấp bậc cao nhất tài nguyên số lượng đương nhiên cụ thể phân chia muốn xem thực lực thực lực phương diện này xem chính là các ngươi có thể hay không đăng được với long hồ bảng thứ tự càng cao phân chia tài nguyên cũng là càng nhiều phương diện này cụ thể chờ sau đó nhi đến chỗ ở các ngươi cẩn thận hiểu rõ hiểu rõ phong nhược ly ở mọi người xếp hàng lĩnh sách nhỏ thời điểm vì là mọi người giảng giải có liên quan với học viện tất cả chờ đến sách nhỏ lĩnh xong lạc vực cũng đối với thượng thanh học viện hết thể đều có hiểu biết bọn họ hiện tại thuộc về là đứng đầu nhất lớp không có chủ nhiệm lớp không cần lên lớp thời gian do chính mình chi phối nhưng quan trọng nhất một cái chính là thực lực thực lực không đủ sẽ bị quét xuống nhường phía dưới lớp người trên đỉnh đến thực lực đầy đủ tài nguyên số lượng sẽ từng bước một tăng gọn bên trong học viện tất cả dựa vào tích phân có thể dùng tư liệu đổi lấy tích phân cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ hoặc là tiến hành giao dịch ngược lại tích phân chính là lớn nhất có thể đổi lấy đến ngoại giới căn bản thu được không tới đồ vật bên trong học viện phúc lợi cũng hết sức rõ ràng tỉ như giảm võ đường mỗi tuần đều sẽ có cường giả giáo viên làm miễn phí còn có một chút cái khác bảo địa cần bộ phận tích phân mở ra như là lạc vực hiện nay chờ đợi những tiêu bảo địa sau khi mở ra hắn đều nắm giữ miễn phí tiến vào bên trong tiêu chuẩn hơn nữa bởi vì hắn thu được đứng đầu nhất tiên tiêu bảo t o ọ n vì lẽ đó hắn hiện tại đã có thể đi huy diệu liên bang kho tàng ở trong lựa chọn sử dụng một cái đầy đủ phẩm chất bảo vật đến tiếp sau nội dung vợ kịch sẽ không lại tẻ nhạt này một đợt viết ta đều rất phiền suy nghĩ một chút đến tiếp sau sẽ càng đặc sắc chương một trăm sáu mươi bảy chỗ ở cùng nhau đi tới mọi người thấy có liên quan với thượng thanh học viện phần lớn kiến trúc một a đường đi tới mọi người cũng nhìn thấy có liên quan với thượng thanh học viện gốc gác ở đường này bên cạnh có thật nhiều trồng chính là thiên địa kỳ dược mấy ngày này kỳ dược hoặc là phạm vi lớn tăng cao nội tính hoặc l không không như h vậy sâu tầng gốc gác nhường ở đây đông đảo thiên kêu con mắt đều là sáng sửa những này gốc gác đối với cái có kia trôn cất vo núi âm dương linh tuyển các loại bảo địa đều phi thường nằm trong những này gốc gác là cái khác ba cái học viện không có bởi vì những này gốc gác là người mở đường bố trí chuyên dụng với cung cấp cho huy diệu liên bang thứ nhất thượng thành học viện rất nhanh phong nhược ly mang theo mọi người tới đến một mảnh liên hoàn dãy núi vị trí nơi này ngã không cái gì những vật khác nhưng ở này trên núi có chuyên môn dùng làm ở lại sân nhà tồn、tại. Nơi này liền ngươi là tại. lại các ở vị trí nồng độ linh khí càng đi nơi sâu xa đi liền càng sâu cần các ngươi dựa vào thực lực đến tiến hành phân chia phong nhược ly chỉ vào trước mắt một vùng núi nói dứt tiếng nàng ánh mắt nhìn về phía các vị thiên tiêu mặt khác ta chỗ này phải nhắc nhở chính là thân phận của các ngươi đã không giống bây giờ cuộc thi tập luyện kết thúc các ngươi tên tuổi đã chuyển xa đi ra ngoài nếu như muốn đi tới vạn giới chiến trường như vậy các ngươi thực lực hôm nay hiển nhiên là không đủ đ ừ n g quá gấp các loại văn thánh người mở đường trở về một đám bảo địa đều có thể đi vào thử một lần đặc biệt là trong đó âm dương linh tuyển trôn cất vo núi một người có thể thu được ngoại giới rất khó gặp đến bảo dược một người có thể thu được vượt qua trước mặt cấp độ binh khí những này đối với các ngươi đều là rất có trợ giúp có thể tăng lên các ngươi bây giờ cùng cảnh giới bên trong sức chiến đấu đến vạn giới chiến trường cũng sẽ không vì làm binh khí nguyên nhân rơi vào thế yếu dừng một chút phong được ly ánh mắt mang theo một vệ hồi ức vẽ các tộc thiên kiêu thanh danh hạt lên tao nổ ám sát là khó tránh khỏi ở trong này ngã xuống người cũng không phong ả i k h có, học i nhược c các n g thể chính cung cấp, ly à à những n cười nói một đám thiên kiêu vây tay từ biệt dựa theo thực lực của tự thân phân chia từ người lựa chọn nhất thích hợp bản thân chỗ ở là một đám hàng đầu tiên tiêu đi tới nơi sâu xa liền phát hiện chứng cứ nồng độ linh khí cao nhất địa phương có hai ngọn núi lạc vực cùng vu u chỉ một người mỗi người chiếm lấy một ngọn núi lạc vực khẳng định không ai dám cướp nhưng vu u chỉ nhưng dĩ nhiên cũng căn bản không ai dám cướp vu u chỉ chỉ có điều là tích phân thứ nhất mà thôi lại không triển lộ ra thực lực tại sao các ngươi đều không tranh đoạt tòa kia vị trí có người nghi hoặc nhìn về phía rất nhiều nhân tộc hàng đầu tiên tiêu nhiễm thanh không nói gì cho dù là như hắn như vậy lấy vô tình xưng tu luyện đao ý đạt đến cảnh giới như vậy người cũng căn bản nhìn không thấu vu u chỉ nhiễm thanh tình nguyện theo lạc vược chém giết một hồi cũng không muốn theo một chút nguy hiểm đều không phát hiện được người đối chiến bởi vì đó là n g h i ê n ép nhiễm thanh trực tiếp quay đầu rời đi lựa chọn thân ở cái kia hai ngọn núi mặt sau một ít ngọn núi mà d i ệ p phong cũng cũng giống như thế này hai cái triển lộ gia đình cao thực lực người đều không theo vu h u chỉ nhấc lên đại chiến liền chỉ có một cái khả năng vu h u chỉ thực lực tuyệt đối không kém hai người bọn họ căn bản không chắc chắn có thể thắng nếu như chắc chắn có thể thắng dù cho vu u chỉ là lạc vực b ầ bạn bọn họ cũng vẫn cứ sẽ xuất thủ c ư p giật bởi vì chỉ cách b i ệ ngần ấy khoảng cách nồng độ linh khí chính là chất tăng lên không ai đồng ý sẽ bỏ qua đông đảo thiên t i ê u nhanh chóng thu hồi căn cứ thực lực nhiễm thanh cùng diệp phong hai người chiếm cứ tương đối khá cao vị trí mặt sau lần lượt cẩn ra tiêu p h à m xếp vị trí phi thường thấp đồng thời cướp giật vương cấp chỗ ngồi bây giờ cũng đã thăng tiến cảnh giới nhưng hắn vẫn không có hắn đúc hồn khí còn vẫn cứ lưu giữ ở chính mình bên trong đan điền cũng không có sử dụng bởi vì hắn cơ sở còn căn bản không có đánh tốt còn không cách nào làm đến võ đạo bách luyện hắn cũng sẽ không liền trực tiếp tăng cảnh giới lên có điều chờ đến hắn tăng cảnh giới lên thời điểm thực lực của hắn tuyệt đối là không thể so với người khác kém lạc v ự c đi tới chỗ ở mình chỗ ở trên cùng làm hắn đến nơi này một sát na kia toàn bộ ngọn núi cũng đã bị một loại màn ánh sáng vây quanh để người khác không cách nào tiến vào bên trong lạc v ự c xem hướng b ố n phía lẽ nào lấy mắt thường nhìn thấy linh khí ngưng tụ thành sương mù toàn bộ đại không nơi có một cái cổ kính to lớn lầu c á t tồn tại giếng nước nhà bếp các loại phương tiện tất cả tận có thậm chí nơi này liền trồng không ít kỳ dược có thể tẩm bộ thân thể đồng thời tăng lên mộ tính tiến vào bên trong lầu nhìn một chút ở phòng ngủ bên trong trải lên một tầng mới tinh đệm trăn những thứ kia cũng toàn bộ đều là hoàn toàn mới toàn thể hoàn cảnh là vô cùng tốt không khí tốt vị trí địa lý cũng không sai mấu chốt nhất là nồng độ linh khí bên ngoài thậm chí thực chất hóa hình thành sương n g ù đón lấy trước hết tu luyện một đoạn tháng này g chờ đợi văn thánh người mở đường trở về đến thời điểm ta liền có thể tiến vào những k i a bảo địa bây giờ ta tu vi đã đến thế nhưng thực lực còn có tăng lên phương pháp đơn giản nhất chính là binh khí ta bây giờ binh khí phẩm chất có thể hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn bằng vào ta thực lực hôm nay đến sử dụng thậm chí không thể chịu đựng tinh lực của ta cùng hóa diễm â m dương linh tuyển thai ngén có nắm giữ hiệu quả đặc biệt thiên tài địa bảo cùng với thiên địa kỳ dược hiệu quả đều cực kỳ bất phạm có lẽ nhiều năm chưa từng mở ra bên trong sẽ có một ít khiến người không tưởng tượng nổi đồ vật tồn tại lạc vực hưởng thụ hoàn cảnh của nơi này ở cuộc thi tập luyện tiểu thế giới ở trong liên tục không ngừng tinh thần căng thẳng nhường hắn đã có chút hệt vải nghĩ đi nghĩ lại lạc vực liền trở về phòng bên trong che lên c h ă n ngủ ở cuộc thi tập luyện tiểu thế giới đợi ba ngày trừ săn giết yêu thú chính là thu được cơ duyên một đường đều không ngừng lại đặc biệt là cuối cùng phàn thang lên trời cũng làm cho tinh thần của hắn vẫn ở vào căng thẳng trạng thái võ giả luyện thân thể nhưng tinh thần nhưng luôn không khả năng như là một cái người sắp như thế có thể tiến hành liên tục không ngừng hoạt động dù sao vẫn là cần ngh trên ư vượt ớ mới. c sách. 168, Long đeo bảng danh sách. Hổ bảng thứ nhất, đeo vĩ. Hổ bảng bảng nhà hổ Hổ thứ Hổ thứ hai, tử. Hổ bảng thứ ba, tử. t vĩ. r một ngọn núi độ cao không giống võ đài các phân mười cái đứng xứng ở này vờn quanh ở ở trung tâm nhất là một cái to lớn bia đá trên bia đá tên sách lẩn lòng lánh một chỉ nơi h n xếp hạng thứ ba tên có ba màu ánh sáng đang loại lên càng tăng thêm mấy phân cao quý v ẻ khổng lồ hổ thân chiếm dự ở tấm bia đá này lên càng hiện ra bất phàm nhưng ở một khắc tiếp theo cái kia phía trên trên bảng danh sách xếp hạng thứ nhất bia vĩ lại bị người cho khiêu chiến phía trên biểu hiện 190 giới lạc vực khởi xướng khiêu chiến lệnh khiêu chiến hổ bảng thứ nhất 189 giới đ eo vĩ lập tức hấp dẫn ở đây không ít người ánh mắt mọi người thấy hướng về bia đá phía trước nơi đó có một vị tuyệt mỹ nữ tử cùng vóc người thanh niên cường tráng đứng thẳng lạc vực n à y không phải là lần này thu được cuộc thi tập luyện thứ nhất tên kia tân sinh à, còn được cái k i u mạnh nhất t i ê n kiêu bảo t o ọ n quả nhiên là tới khiêu chiến ta tính toán mục tiêu của hắn là long bảng này hổ bảng chỉ là cái bàn nghệ hắn hiện tại tu vi không đạt tiêu chuẩn nghĩ muốn k ê u chiến long bảng nhất định muốn trước tiên đem hổ bảng mở ra mở ra sau khi mới có thể dựa vào bây giờ tu vi trực tiếp khiêu chiến vượt cấp vạn trọng cảnh giới long bảng cao thủ khóa này tân sinh cuối cùng cũng coi như là bắt đầu triển lộ phong mang n h ư n g chúng ta nhìn khóa này so với khóa trước có thể mạnh hơn bao nhiêu chỉ cần là tuyệt đại khóa này thiên kiêu nhưng là không ít chớ nói chi là còn có lạc vực mấy chục năm qua duy nhất đạt được thiên kiêu đế toàn người lạc vực nhanh chóng đi tới trên võ đài chờ đợi đối phương ứng chiến hắn nhắm mắt đ i ề u thức sẽ không bởi vì thực lực đối phương yếu mà thả lòng mảy may sư tử vỗ thỏ cũng muốn dùng lên toàn lực mới được hắn mục tiêu lần này là trước tiên muốn đem hổ bảng mở ra sau đó liền nắm giữ có thể khiêu chiến vượt cấp long bảng tư cách từng tầng từng tầng đánh tới đi nhìn mình có thể xông đến mức nào chỉ cần xông đến đầy đủ cao bảng danh sách hắn liền có thể thu được một sóng lớn tài nguyên những tài nguyên này là hắn ở vạn giới chiến trường thành lập thế lực cơ sở hắn có thể không dự định vẫn trốn ở bên trong đại học vạn giới chiến trường mới là nơi trở về của chính mình nơi cũng là ngóng trong vị trí hiện nay nghĩ chính là chờ đợi văn thánh người mở đường trở về chơi di một đợt bảo địa hiệu dụng sau khi vơ vét một sóng lớn tài nguyên vạn sự đã chuẩn bị sau khi liền đi tới vạn giới chiến trường ở nơi nào sáng tạo thế lực lạc vực rất rõ ràng chính mình cái này ngón tay vàng chính là có thể trợ giúp chính mình nhìn thấu tiềm lực của một người sáng tạo thế lực từng bước một phát triển này chính là nhất thích hợp bản thân ngón tay vàng khuôn phương hướng ở không lên đại học trước đó là bởi vì thực lực của chính mình còn chưa đủ tư cách vì lẽ đó không có sáng tạo thế lực ý nghĩ nhưng hiện tại nhưng là nhất định phải cần như vậy mới có thể hữu hiệu đem ngón tay vàng tác dụng phát huy đến lớn nhất cũng không lâu lắm trọng tài lao sư đã vào chỗ hổ bảng đứng hàng thứ nhất người cũng đã đến hắn là một cái phi thường khỏe mạnh nam tử đầy mặt dâu mép nhìn ra được nam tính khí tức rất đ ộ n bây giờ chính là tân sinh mới vừa nhập học thời kỳ vì lẽ đó hồ bảng trên bảng danh sách như thế đ ề u ở sẽ không ra ngoài chính là chờ đợi tân sinh khiêu chiến muốn ổn định chính mình vị trí lạc vực khiêu chiến lệnh phát ra sau khi đối phương liền rất nhanh thông qua học viện lệnh bài nhận được tin tức lập tức liền tới rồi nơi này đeo vĩ nhanh chóng đi tới võ đài đối diện nhìn về phía trước vóc người đồng dạng cường tráng người trẻ tuổi tâm trạng âm thầm chấn động cùng là thân thể phương diện người tu luyện h ắ n tự nhiên có thể cảm thụ được đối diện người thanh niên thực lực sâu không lường được thượng thanh học viện một trăm tám mươi chín giới đeo vĩ đeo vĩ chắc tay Thượng thanh đeo vĩ lập tức liền choáng tại chỗ đối phương dĩ nhiên dùng hai cái ngón tay kẹp lấy trong tay hắn đại đao đồng thời chính hắn dĩ nhiên căn bản là không có cách rút đao ra người thất bại học trường lạc vực lạnh nhạt nói đeo vĩ sửng sốt chốc lát khoe miệng bay lên một vệ cười khổ nhìn về phía cái tia trọng tài lao sư lao sư ta chịu thua liền chỉ cần tiếp được sự công kích của hắn trong giây lát này hắn liền biết chính mình theo đối phương không ở một cấp bậc nếu như kiên trì muốn đánh đối phương sơ ý một chút khả năng liền đem hắn đánh x ẻ ra chuyện không có cần thiết đánh trọng tài lao sư gật gật đầu lập tức đem đeo vĩ tên xếp sau một vị lạc vực tên đỉnh đi tới đánh xong sau lạc vực không có dừng lại trực tiếp từ này trên võ đài xuống ngọn núi đến xa xa một tòa cảng ngọn núi to lớn nơi nơi này có một tòa bia đá tồn tại theo hổ bảng bảng danh sách vị trí gần như không giống chính là tấm bia đá này xung quanh quay qu làm bay lượn phi thiên hình uy vũ bất phàm người nơi này đã tụ tập rất nhiều có chính là bởi vì trong ngày thường long bảng tranh cướp càng mấu chốt hay là bởi vì lạc vực đem muốn khiêu chiến bảng danh sách tin tức liền như thế trong thời gian ngắn nơi này đã tụ hội một phần lớn người tân sinh lão sinh đ ề u có đều là nghĩ đến xem thử lạc vực thực lực chân thật đến đến trình độ nào bởi vì lạc vực chân chính ở trước mặt mọi người bày ra qua thực lực vẫn là ở vẫn chưa tăng cảnh giới lên trước tăng cảnh giới lên sau khi lạc vực chân thực sự chiến đấu còn cũng không có bị người khác đã hiểu biết lạc vực vẫn cứ hở hữu làm hắn cùng vũ hữu chỉ đi tới phía trên ngọn núi liền nhìn thấy một tòa trên võ đài đã có người đang đợi cái kia chính là long bảng bảng danh sách xếp hạng cuối cùng tồn tại lúc này hắn liền đang đợi lạc vực đến bởi vì muốn chân chính bắt đầu sông long bảng trước tiên muốn mở ra long bảng cửa lớn cũng chính là muốn đem tên cuối cùng cho dồn xuống đi c ấ p giật tên cuối cùng vị trí là có thể căn cứ cao nhất vượt qua hai mươi cái cấp độ quy tắc bắt đầu sông bảng danh sách người kia mới vừa vừa nhìn thấy lạc vực đầy mắt cũng đã tràn đầy n g h i n g h từ lạc vực trên người nhàn nhạt tản mắt ra khí chất cùng thân thể dâng trào đến xem liền biết đối phương là cái không dễ treo nhân vật. hổ bảng cùng long bảng quả nhiên là hai cái giai tầng hổ bảng tu vi cấp độ là v ạ n cân một năm qua đi còn ở trên bảng danh sách đều là không thế nào mạnh phổ thông thiên k i ê u vì lẽ đó ngươi vừa nãy khiêu chiến tên kia cấp độ thực lực cũng chính là miễn cưỡng đạt đến vạn trọng cảnh giới nhưng này long bảng tên cuối cùng tu vi cũng đã đạt đến vạn trọng tám tầng thực lực tính toán đạt đến vạn trọng chín tầng vu h u chỉ ôm lạc vượt a y đơn giản nhìn liếc mắt là đã nhìn ra thực lực của đối phương như vậy mới đúng long bảng lên hầu như đều là theo chúng ta cách biệt hai ba giới thiên tiêu tuy rằng bọn họ không thuộc về tuyệt đại cấp độ nhưng cũng được cho là hàng đầu không nhiều lời nói chờ ta nhanh lên một chút khiêu chiến xong đến thời điểm theo ngươi đồng thời đi đem nguyệt linh tiếp trở về lạc vực nhìn về phía trên võ đài đối thủ chiến ý sôi vật lên c h ư một trăm sáu mươi chín long bảng thứ nhất đi tới trên võ đài nhìn về phía trước đối thủ đối diện là một cái gậy gò cao cao người tay cầm một cây trường thường khuôn mặt thon g ầ y nhưng mang theo một địa kiên nghị thượng thanh học viện một trăm chín mươi giới tân sinh lạc vực gặp học t r ư ở n g lạc vực hơi c h ắ p tay thượng thanh học viện một trăm tám mươi tám giới với ánh sáng chỉ học đệ không cần lưu thủ nhường ta thử xem có thể hay không cùng như ngươi vậy hàng đầu thiên tiêu một trận chiến với ánh sáng chỉ hai con mắt m ở sáng cơ thể hắn dâng trào tinh lực dạng d à o phụ t u m ấ y viên thần văn hòa vào tự thân nhường thực lực của chính mình đạt đến chính mình trạng thái đỉnh cao khai chiến trọng tài lao sư nhìn thấy hai người lẫn nhau báo họ tên sau đó liền lập tức mở miệng với ánh sáng chỉ ở trong nháy mắt này tốc độ phản phân hóa thành một đ o ạ ánh sáng trắng trong nháy mắt cũng đã đi tới lạc vực trước mặt trưởng thương trong tay đ ộ t thứ đòn đánh này chặt chẽ vững vàng đánh trúng lạc vực thế nhưng nhưng thật giống như chỉ là đánh trúng một cái bóng tại chỗ lưu lại tàn ảnh bị đánh trúng sau còn có chút sóng v ợ tàn ảnh với ánh sáng chỉ Con n g ư lạc vực thắng leo lên lòng bảng thứ một trăm tên nắm giữ hướng lên trên vị cao nhất hai mươi xếp hạng từ cách khiêu chiến trọng tài lao sư chấn động liếc mắt nhìn lạc vực sau đó liền nói ra rồi kết quả đem tên của đối phương cho đổi đến l o n g bảng lên lạc sư phiến phức đăng ký một hồi ta muốn tiếp tục hướng lên trên khiêu chiến đệ tám mươi vị nếu như không thua liền vẫn dựa theo hướng lên trên vị cao nhất hai mươi xếp hạng khiêu chiến lạc vược hướng về lão sư chắp tay nói chờ ta lập tức bắt đầu đăng ký đã đăng ký tốt đối thủ của ngươi lập tức tới ngay chờ đợi lập tức tốt lão sư thao tác một phen đã đem khiêu chiến thư tức cho phát đến đối diện hầu như là cũng không lâu lắm đối diện cũng đã đến, đến rồi nhìn rằng dấp h i ệ n nhiên là vẫn quan tâm khiêu chiến tin tức với hắn đồng thời đến còn có không ít người nhìn kỹ cái kia đều là long bảng lên xếp hạng đã lâu thiên tiêu mấy ngày này tiêu đại đa số đều so với lạc v ư c khóa này lớn hơn hai ba giới chỉ cần là tu vi cũng đã đạt đến vạn trọng cảnh giới đình chớ nói chi là thực、lực. cũng không lâu lắm một người mặc x i ê m y màu đỏ nữ tử liền tới đến lạc vực đối diện chính là đệ tám mươi vị đối thủ hai người lẫn nhau báo họ tên liền trực tiếp bắt đầu rồi chiến đấu kết quả tự nhiên không ngạc nhiên chút nào lạc vực rất dễ dàng đạt được thắng lợi dựa vào lạc vực bây giờ tu vi cùng với đỉnh thân thể lại thêm vào đỉnh linh hồn chỉ cần là dựa vào riêng mình ta tiêu ra bước liền có thể ngang dọc cùng cấp giai đoạn dù cho khiêu chiến với cấp cũng là dễ dàng có thể rất hoàn mỹ k h ô n g chế thân thể linh hồn đại diện cho lạc vực thân thể sẽ không có bất kỳ một tia đình trệ sẽ không xuất hiện không hài hòa có thể rất hoàn mỹ điều động sức mạnh toàn thân như vậy hoàn mỹ linh hồn cùng thân thể lại dùng ra cực trình độ cao riêng mình ta tiêu ra bước thực lực trình độ không phải tuyệt đại thiên kiêu không thể ngang hàng lạc vực thắng xếp hạng thăng tiến long bảng đệ tám mươi vị lạc vực thắng xếp hạng thăng tiến long bảng thứ sáu mươi vị lạc vực thắng xếp hạng thăng tiến long bảng đệ bốn mươi vị lạc vực thắng xếp hạng thăng tiến long bảng thứ hai mươi vị lạc vực khiêu chiến tên thứ nhất đối phương đã ứng chiến hai phút liền có thể chạy tới hiện trường thời gian trôi qua qua làm sóng sau lạc vực đem sóng trước đập chết ở trên bờ cát không có bất cứ người nào ngăn cản hắn thực lực cường đại như vậy dù cho là đã khiêu chiến đến thứ cũng không có bất cứ người nào có thể trở ngại hắn nguyên nhân chủ yếu còn ở với bây giờ c h ờ ở này long bằng lên đại đa số đều chỉ là lúc đó bọn họ gái k i a m ộ t lần hơi hơi lợi hại một điểm thiên tiêu những tia đ ỉ n h cùng với tuyệt đại thiên tiêu cũng sớm đã không biết ở chỗ nào bắt đầu rèn luyện làm sao có khả năng sẽ trong ngày thường chờ ở trong trường học đ ỉ n h cùng với tuyệt đại thiên tiêu đến lúc này cũng sớm đã thăng tiến thừa phong cảnh giới ở vạn giới chiến trường sông ra không kém danh tiếng vậy cũng là được với là các đại học viện truyền thống những lao nhân này có thể dựa vào chính mình thiên phú hơi mạnh ăn một quăng thời gian tài nguyên nhưng khi tân sinh đến một khi có tuyệt đại thiên kiêu g á n g lâm liền sẽ trực tiếp lật tùng những lao nhân này nằm lấy đến có đủ nhiều tài nguyên bước nhanh kéo lên chớ nói chi là lạc vực khóa này tuyệt đại thiên kiêu cũng đã bị hắn nghiên ép long bảng đối với hắn mà nói cũng chỉ là một bàn nhảy thu được tài nguyên bàn nhảy mà thôi nói rất t à n khốc nhưng sự thực như vậy đến bây giờ có thể theo lạc vực một trận chiến chỉ có tuyệt đại thiên kiêu đợi cũng không lâu lắm long bảng thứ nhất liền đến xem dáng dấp của đối phương vừa nãy hiển nhiên là đang tu luyện ở trong tính toán đối phương cũng không nghĩ tới lạc vực có thể một đường mở ra trực tiếp đánh tới long bảng đệ một vị long bảng thứ nhất là một người đầu trọng xem dáng dấp phi thường hàm hậu tên là vương trạch lúc này đối phương còn lưu lại mới vừa tu luyện dấu vết tinh lực phi thường dâng trào thân thể lên võ văn cũng vẫn không có dần dần biến mất hắn đi tới trên lôi đài trong tay ở ánh sáng lóe lên trong lúc đó một thanh đại đao cũng đã nắm chặt thượng thanh học viện một trăm tám mươi bảy giới vương trạch vương trạch tay cầm đại đao khí thế phi phạm trung uy vẫn là ở long bảng vị trí số một đ ợ i hồi lâu hắn ăn rất rất nhiều tài nguyên thực lực ở trước mặt vạn trọng cảnh giới bên trong cũng được cho rất mạnh thượng thanh học viện một trăm chín mươi giới lạc vực lạc vực chặt tay hắn cũng không có lấy ra vũ khí đối với hắn hôm nay tới nói dùng thân thể công kích trái lại so với nắm vũ khí càng mạnh hơn bởi vì hắn bây giờ vũ khí đã vô lực lại chịu đựng hắn bây giờ sức mạnh to lớn cùng với như vậy độ tinh khiết tinh lực ở lão sư tuyên bố khai chiến sau khi vương trạch đáng trường đại đao cũng đã vận ra h i ệ n nhiên hắn là có mấy cái bàn trải bất luận tốc độ cùng sức mạnh đều ở thợ thừa ẩm lạc vực cánh tay phải độ cứng rắn đã có thể đạt đến trực tiếp theo trong tay đối phương cầm linh khí va chạm độ cứng không kèm chút nào nửa phần nhìn kỹ đi tới cánh tay phải lập lòe hát thiết sắc ánh sáng nay đ ồ n g dạng là một môn võ học chỉ cần là lạc vực thân thể cường độ cũng không làm được như vậy theo linh khí va chạm nhưng có võ học sau khi vậy thì cũng không phải là không thể đòn đánh này nghiễm nhiên là kinh ngạc đến ngây người vương c h ạ c h hắn làm sao cũng không nghĩ ra một tên tân sinh dĩ nhiên có thể đạt đến thân thể trực tiếp chống lại linh khí cường độ hơn nữa sức mạnh của đối phương để cho mình căn bản là không có cách cùng đối diện đối kháng đòn đánh này oanh kích qua đi hắn trực tiếp lùi về sau vài bước hắn rất nhanh thu đao một đao lần nữa chém ra có điều đòn đánh này trực tiếp đánh hụt chém ở lạc vực tàn ảnh lên quay đầu lại thời điểm sau lưng của hắn đã gặp phải trọng kích như cái mất dây d i ợ u như thế lần nữa bay ra võ đ à i ở ngoài lạc vực thắng xếp hạng thăng tiến long bảng đệ một vị trọng tài lao sư cao kêu thành tiếng dựa theo năm rồi này thứ nhất vị trí lao sinh còn có thể lại ngồi cái hai tuần lễ tả hữu nhưng khóa này ngăn ngắn có điều hai ngày một khi khiêu chiến liền trực tiếp mở ra long bảng Trước 170, ly biệt. Huy diệu thành bên trong, rang thành vị trí trọ Thạch thừa nhìn trước mắt lạc vực, tuy trước rang rằng dung mạo còn dường như lúc trước như thế, nhưng bây giờ Lạc vực, còn lúc ly Huy bên diệu nơi. nhìn quán dung mạo vị hắn rõ ràng làm lạc vực tiến vào đại học học p h ụ chính thức tiến vào vạn giới chiến trường như vậy hai người có lẽ hồi lâu đều sẽ không tạm biệt làm lạc vực chân chính bước lên cái tia tàn khốc vạn giới chiến trường sau đó không hẳn không đụng tới cái gì có thể bóp chết tính mạng nguy hiểm hắn phi thường rõ ràng nguy hiểm trong đó vị trí tuy rằng cùng trước mắt tên tiểu tử này nhận thức mới bất quá tháng một nhưng trong thời gian này bên trong thạch thừa đối xử lạc vực lại như là đối xử con trai của chính mình như thế chút xuống rất dày đặc tình cảm lạc vực sẽ thật sự bước lên này nguy hiểm con đường thạch thừa rõ ràng con đường này nguy hiểm nhưng bất luận hắn là thân phận gì đều sẽ không ngăn cản lạc võ giả quy tụ liền nên ở chiến trường chỉ có cái kia càng đặc sắc vạn giới chiến trường mới là võ giả ngóng trong vị trí đây là chính ngươi lựa chọn con đường ta chỉ có thể nói cho ngươi nếu lựa chọn vậy thì tiếp tục đi ta chờ mong xem ngươi thông qua tu la thí luyện một khắc đó chờ mong tên của ngươi chạm chỗ ở huy diệu liên bang vinh quang cung điện thạch thưa viên mắt tường đỏ tầng tầng đập mấy lần lạc vực vai tiểu tử tận lực lạc vực đồng dạng tâm có cảm xúc một giọt nước mắt mơ hồ hệ lên chắp tay hơi cúi đầu không nói quá nhiều ta đến chạy trở về thạch thưa nói xong n â n dậy lạc vực dày rộng thân thể lập tức liền ôm lấy lạc vực, âm thanh trầm ổn nhiều g ử i thư báo vừa báo bình an đừng làm cho giang thành ông già kia lo lắng sau đó nếu như chọc tới cái gì lao ra hỏa không cần thiết chính mình vác nhớ tới truyền bức thư vững vàng nhớ kỹ bất luận ngươi trêu ra ai cũng không cần sợ có một đôi thầy trò sẽ giải quyết cho ngươi toàn bộ phiền phức dứt tiếng thạch thừa bông ra ôm ấp nhẹ nhàng vỗ vỗ lạc vượt vai sau đó liền nghiêng người đi tới trước đoàn xe mới đứng dậy lên ngựa khởi công đắt đỏ cự thú một tiếng hí lên vang tận mây xanh giang thành q đông đảo giang thành bình sĩ nghe theo hiệu lệnh nhanh chóng lên ngựa khởi công đi nhanh m ê n h mông quần quận yêu thú từ đường phố ngang qua mà qua rời đi tòa này huy hoàng nhất thành thị trở về quê hương của chính mình bọn họ trên đường trở về nhẹ nhanh hơn rất nhiều tâm tình cũng hưng phấn cực kỳ cảm giác cả người tràn đầy nhiệt tình không chỉ là bởi vì bọn họ hộ tống thiên kiêu thành công sắp về quê càng là bởi vì giang thành này một đời không chỉ ra một vị tích phân xếp hạng thứ nhất vu hữu chỉ càng ra một vị bắt thiên kiêu đế tòa tuyệt đại thiên k i ê u những người còn lại còn có một tòa thiên kiêu vương tòa người sở hữu mấy tòa thiên kiêu đem tòa người sở hữu có thể tưởng tượng chờ đợi trở lại sau khi bọn họ giang thành tài nguyên số lượng sẽ toàn thể cấp cao thực lực tổng hợp cũng sẽ càng lên một tầng tại quá khứ mười mấy năm các loại mấy ngày này tiêu triệt để trưởng thành hoàn tất giang thành liền sẽ không ngừng q u ộ t khởi đến cuối cùng có rất lớn khả năng có thể bước lên huy diệu liên bang nhất đẳng vừa đ ợ i thành trì đến khi đó không chỉ bọn họ những binh sĩ này có thể hưởng hết vinh hoa phú quý con cháu của bọn họ đời sau cũng sẽ ở nắm giữ thâm hậu gốc gác trong thành trì trưởng thành lên thành thiên tiêu một đời hô ly biệt mùi vị nhi còn thật là khiến người ta không dễ chịu a lạc vực nhìn giang thành binh sĩ đi xa bóng lưng nghe cái kia xa x ô i vang vọng tiếng vó ngựa nỗi lòng có chút thất vọng giang thành, Ở thời gian nửa tháng này bên trong, nhiên đã thành hắn sinh hoạt một phần. Cái kia quen thuộc biệt tự thuộc nhỏ tầng hầm, là hắn tu nghiêm nhiên hắn sinh phần, nhỏ, nhỏ hầm, hắn chủ gian cái kia điểm. Cái nửa địa kia nay này bên quen quen luyện đàn là yếu đã đổ quan dẫn vị lao nhân kia vì hắn tăng thêm rất nhiều trợ giúp cho hắn rất nhiều cơ duyên ở văn minh sư một đạo lên để cho mình rõ ràng càng nhiều cung cấp rất nhiều trợ lực là hắn người thứ hai người dẫn đường Thạch ngay lập tức đều sẽ nghĩ tới hắn trợ giúp hắn chân chính đúc ra nhanh nhất mức độ mạnh nhất thân thể cũng hộ tống hắn đi tới nơi này mà những người này đều xuất từ giang thành hắn là từ giang thành quật khởi bất luận tới khi nào hắn đều sẽ không quên điều này đây là hắn căn bây giờ ly hương đi tới nơi này huy hoàng quần quận huy diệu thành trì theo đuổi chính mình con đường võ đạo bước vào vạn giới chiến trường hắn liền rất lâu đều sẽ không lại trở về đi thôi nên về rồi vu u chỉ dắt lạc vượt a y nhìn thạch thừa rời đi phương hướng nàng đồng dạng rõ ràng l ạ vượt tâm tình nàng nguyên bản là nghĩ đem mình dưỡng n ẫ u tiếp tới đây cùng sinh hoạt thế nhưng chuyển quay lại tin tức thời điểm dưỡng mẫu nhưng từ chối nói nàng giả không muốn rời nhà hương quá xa hết cách rồi vu u chỉ dùng chính mình chân linh bảo vệ ở d ư ỡ ngẫu m bên cạnh một khi gặp nguy hiểm chân linh có thể bảo hộ không việc gì hơn nữa chính mình cũng có thể rất nhanh chóng chạy về chân linh cùng cựu mệnh linh quỷ như thế đều có thể thoát ly nàng tự thân có thể bảo vệ mình người trọng yếu như ở giang thành thời điểm chân linh bảo hộ nàng dưỡng mẫu mà cựu mệnh linh quỷ đi theo lạc vực bên cạnh đi thôi tối hôm nay ăn cái gì đây hai vị công chúa đại nhân lạc vực thu hồi ánh mắt nhìn bên cạnh một lớn một nhỏ hai cái nữ đế ôn hòa nói ta dương chiếu xuống hai người tay nắm tay c ổ nguyệt linh đứng ở một bên trong lòng ô m a thôn trên tay còn quấn quanh một cái rắn vòng ân trên tay rắn vòng chính là cái kia phi dược sĩ linh xà đi theo c ổ nguyệt linh bên người có thể để bảo vệ nàng phi dược sĩ linh xà cuộc sống bây giờ là cực kỳ đ ạ c ý a thôn ở bên cạnh có thể tinh luyện huyết mạch của hắn nồng độ nhường huyết mạch của hắn càng ngày càng mạnh sau đó thiên phú sẽ càng cao hơn mà c ổ nguyệt linh cặp kia tiên linh mô bên trong lẩn chứa tiên linh khí giờ nào k h ắ c nào cũng đang cọ rửa phi dược xí linh xà thân thể điều này làm cho hắn thao túng hỏa diễm độ tinh khiết ở tăng cao cũng làm cho n ộ tính của hắn cùng thân thể càng cao hơn. hai người lẫn nhau nắm phi dược sĩ linh xả mỗi ngày chỉ cần ngủ s a y như chết liền có thể so với chức càng nhanh hơn tăng lên thực lực của chính mình hoàn toàn đã rơi vào nằm hòa trạng thái xuyến nổi lầu như thế nào vu h u chỉ nháy mắt một cái thôi hai c ổ n g u y ệ t linh đưa tay biểu thị đồng ý g à o a thôn r ố i ra đen thùi lùi móng ớ t đồng dạng biểu thị tán thành những ngày gần đây tới nay a thôn trí tuệ tăng lên không ít lạc vực thực lực tăng lên lực lượng tinh thần càng thêm tinh khiết có thể trợ giúp h n thất tỉnh bên cạnh c ậ nguyện linh cũng giống như thế tiên linh khí nắm giữ cực đoan diệu dụng vu h u chỉ cũng đang trợ giúp a thôn sắp xếp huyết mạch của chính mình. có thể tưởng tượng chính là chờ đến này toàn gia trưởng thành tới trình độ nhất định sẽ nhắc lên như thế nào song lớn tối thiểu ba vị hàng đầu màu vàng nhân vật chính lạc vực hiện nay cũng không kém sau đó cũng có thể tiếp tục tăng lên sẽ không dừng lại với này phi dược sĩ linh x ả cũng nắm giữ màu tím mệnh cách trải qua này ba cái hàng đầu màu vàng nhân vật chính rèn luyện tương lai cũng không phải là không có khả năng thăng tiến cam cấp mệnh cách quyết định định ra sau một số người lớn động viên lên nhanh chóng rời khỏi nơi này chuẩn bị chờ một lúc buổi tối làm cơm tư liệu chương một trăm bảy mươi mốt liên bang k o tàng huy diệu thành bên trong ở thượng thanh học viện vị trí đường phố nơi Toàn ở phong nhược à ly dẫn dắt đi thu được thiên tiêu bảo tọa đông đảo tiên tiêu đi tới nơi này chọn đầy đủ phẩm chất bảo vật phong nhược ly mang theo mọi người tới đến liên bang hội nghị vị trí nhưng trực tiếp liền bị che ở cửa vệ binh ngăn cản đầy đủ phẩm chất b Chỉ nhìn một cách đơn thuần tu vi cũng c nhìn thuần đơn một tu đã vi là ấ phong độ đặt đội, cực cao, đặt ở bên ngoài trong quân đội, cũng có ngoài trong t ở bên quân ể đảm đại đẳng giả nhiệm một phương đại tướng. Giờ này, bực này đẳng cấp cường giả nhưng chỉ là hộ vệ liên bang hội nghị. khắc chỉ hộ hội h Giờ vệ cấp p bực là nhược ly lấy ra đã chạm chỗ tốt thông hành lệnh giao cho một tên vệ binh trang nghiệm đối phương dùng lệnh bài của chính mình giao tiếp trải qua kết nối sau khi hắn gật gật đầu mấy tên vệ binh thả ra không lại chặn lại đông đảo học sinh phong nhược ly mang người từ bên ngoài tiến vào bên trong liên bang hội nghị có thể cũng không chỉ có một hội nghị phòng làm u y diệu liên bang cấp bậc cao nhất chính trị cơ quan nơi này là nơi quan trọng nhất cả một liên bang nghĩ sẽ chứng cứ cực lớn một vùng toàn thể diện tích theo thượng thanh học viện đều không kém là bao nhiêu thậm chí càng sang trọng chính là này một toàn bộ diện tích phía ngoài xa nhất đều có kiên cố vách tường tồn tại có một phần huy diệu liên bang cao tầng đều ở ở này bao quát các đợi liên bang cao tầng g i a thuộc để lại huyết mạch toàn bộ cư ơ ngụ n g ở nơi này ngoài ra chính là liên quan với huy diệu liên bang cái khác trọng yếu bộ ngành tỉ như liên bang phòng hồ sơ tỉ như liên bang kho tàng những thứ này đều là vô cùng trọng yếu phương tiện cùng kiến trúc vì lẽ đó thủ vệ nghiêm ngặt phong nhược ly dẫn dắt phía sau đông đảo thiên tiêu hiển nhiên nàng đối với nơi này là cực kỳ xe nhẹ chạy được quen rất nhanh liền thông qua tầng tầng phong tỏa. đ Đi lúc lúc có, kẹt, kẹt có điều liên a ở đây các vị thiên tiêu cũng rõ ràng như vực này trọng yếu nhất quốc gia gốc gác tất nhiên dùng tới cực kỳ quý giá cùng với huyền ảo lực lượng không gian tuy rằng trước mắt nhìn qua chỉ có điều là một cái bình thường chất gỗ kho nhỏ nhưng có thể vừa tiến vào trong sau khi thì sẽ hoàn toàn tiến vào mặt khác một vùng không gian một mảnh hùng vĩ rộng lớn không gian bởi vì đây là dựa vào lực lượng không gian vì lẽ đó nếu là người khác muốn tấn công vào đi cái kia nhất định phải muốn n ắ m giữ so với kiến tạo này không gian người còn muốn càng thêm lợi hại không gian trình độ mới có thể dùng công kích mạnh nhất cho đem công phá nói chung làm như vậy bảo hiểm phong nhược ly đi tới kho tàng phía trước nhất nơi đó có một cái ao hình in tồn tại vừa vặn là thông hành lệnh hình dạng phong nhược ly đem thông hành lệnh để vào trong đó sau đó xoay tròn một hồi để cho cùng bên trái cửa hình thành đối ứng cụ nát cửa gỗ không lại đóng chặt phong nhược ly lập tức liền đẩy cửa ra bên trong là hoàn toàn màu đen không thấy rõ bất luận là đồ vật gì phong nhược ly quay đầu lại hướng mọi người ra hiệu gật đầu sau đó liền một bước đạp tiến vào lạc vực đầu linh tiến vào bên trong trước mặt ánh sáng trắng l ó e lên hắn rất nhanh liền thích hứng chuyển đổi không gian mà mang đến cảm giác hôn mê trước mặt đã biến thành trắng xóa đường nối hào quang chiếu dọi bốn phía toàn bộ trên lối đi chỉ có phía trước tuyệt mị bóng người một người xa xa có thể nhìn thấy ở lối đi này bên trái có bốn cái một hộ phía trên lần lượt chạm trổ giáp đất bình linh liên bang kho tảng chẳng lẽ vẫn là trong không gian không gian bộ hai cái các ngươi học viện lệnh bài đã phân phát dựa vào học viện lệnh bài liền có thể loại bỏ muốn bảo vật phong tỏa nhưng chỉ có một cơ hội có thể muốn chọn tốt lại mở dứt tiếng thời điểm một đám tiên tiêu đã sớm không kịp lợi dựa theo chính mình xứng đôi kho tàng chen trúc tiến vào bên trong lạc vực đi tới nơi sâu xa nhất tòa kia môn hộ trước nhẹ nhàng đẩy ra thời điểm ánh sáng trắng đem tự thất bọc hắn trong nháy mắt liền lại đi tới mặt khác một mảnh sâu t ầ n g không gian trước mặt là quần c u ộ n vông ngân không gian màu vàng đá trên này bày ra hiếm quý bảo vật bất luận hà loại bảo vật đều có chủng loại đa dạng trước mặt những thứ đồ này trước mặt ít có thiên địa kỳ dược tùy chỗ bày ra các loại hiếm quý đan dược càng là đến không xuệ cùng với một ít tài liệu luyện khí các loại hoặc là thành phẩm linh khí lại không nói những này chỉ xem xa xa cái bản kia lên còn có mấy đoa sán lạn t i ê u đốt thiên địa dị hỏa đều là lạc v có điều lạc vực đối với những này dị hỏa không ý nghĩ gì những này dị hỏa đặc tính không mạnh cầm cũng tăng cường không được mấy phân thực lực vẫn là chờ sau này thu được càng mạnh hơn dị hỏa tuy rằng hắn không cần thế nhưng này gốc gác là kinh người ngoại giới trăm năm có gặp một lần thiên địa dị hỏa ở đây đều có mấy đoá tồn tại nhìn kỹ hướng về một bên liên đ ộ c dược phương diện đồ vật cũng là rất nhiều những thứ đồ này nhìn ra lạc vực phi thường trông m à t h è m có những này hắn hoàn toàn có thể điều phối ra thực xương nước ba không t h i ê n bản có điều đến này đứng đầu nhất kho tàng hắn hiển nhiên không thể là đ ộ c dược mà từ bỏ lần này quý giá cơ hội mà hắn cần là có thể lại một bước tăng lên tự thân gốc gác đồ vật lạc vực ánh mắt đảo qua rất nhiều bảo vật nhưng những này cũng không có thể nhường hắn thỏa mãn thiên địa kỳ dược dị hỏa hiệu quả quý giá cực kỳ nhưng đối với hắn mà nói những này hai người này cũng không phải cái gì rất khó thu được đồ vật lạc vực không ngừng ở mảnh này kho tàng không gian ở trong loanh quanh ánh mắt đảo qua không đồng dạng bảo vật có lúc ánh mắt sẽ ở phía trên rừng lại chốc lát nhưng phần lớn đều là vút qua mà qua đến lạc vực bây giờ tầm thứ này muốn nhường cơ sở tiến thêm một bước nữa thứ cần thiết liền cực kỳ quý giá. không phải rất dễ dàng liền có thể được chính suy tư trong lúc đó lạc vược ánh mắt nhìn thấy xa xa một cái đá trên đài bày ra một cái bình thường bình trong bình là chất lỏng màu đỏ ngỏm lại như là huyết như thế này huyết lạc vược hiếp mắt hắn có chút cảm giác được chính mình trong huyết mạch vật gì đó tựa hồ theo trước mắt huyết sản sinh một loại nào đó kỳ diệu cộng hưởng này huyết theo tu là người mở đường có quan hệ lạc vược rất rõ ràng rõ ràng máu của mình đã thăng hoa thành tu la chiến thể đặc biệt huyết có thể theo chính mình huyết thống sản sinh cộng hưởng như vậy tất nhiên liền theo tu la chiến thể có quan hệ lạc vực đem m ọ i đi có thể dẫn lên chính mình huyết thống cộng hưởng huyết hơn nữa từ bên trong mơ hồ chuyển đến một loại áp chế cảm giác rất nồng nặc á p chế cảm giác như vậy huyết hơi hơi vừa nghĩ liền biết sẽ là ai huyết chẳng được bao lâu hết thể mọi người đã lựa chọn kỹ c à n g chính mình lần này lựa chọn đồ vật đẩy ra chạy kho tàng đi ra phía ngoài chỗ lối đi lạc vực bởi vì chọn hồi lâu d u y ê n cớ trái lại là xếp hạng phía sau cùng mấy cái mới c h ọ n tốt cho tới như cái gì khoe khoang chính mình thu được món đồ gì tình huống cũng không tồn tại bất kể là ai đều đem mình thu được đồ vật vững vàng cho dẫu ở lúc trước thiên tiêu tranh đoạt chiến b phần lớn người cũng đã đem chính mình lá bài tẩy cùng với phương thức chiến đấu phá tan lộ một cái giờ khác này ở này kho tàng ở trong thu được chính là mình hoàn toàn mới ẩn giấu lá bài tẩy không có người sẽ ngốc đến khoe khoang cái này mọi người đều là thiên tiêu không phải người ngu có điều tuy rằng bọn họ cũng sẽ không ngốc đến khoe khoang nhưng bọn họ thu được món đồ gì lạc vực đều phi thường rõ ràng nay đã là hắn theo bản năng phản ứng đầu tiên nhìn nhìn qua đầu tiên chính là mở ra nhân sinh kịch bản lận xem tuy rằng những người này đã bị hắn vững vàng bỏ lại đằng sau vô lực cùng hắn chiến đấu nhưng biết người biết ta đều là tốt nhiều biết một chút đều là không sai mọi người ra kho tàng sau khi phần lớn trở về học viện mà có lựa chọn ở trong thành đến bây giờ thời gian này thiên tiêu nhóm đều đang đợi rất nhiều bảo địa mở ra phần lớn người đó là một chút cũng không muốn bỏ qua liền chờ ở trong học viện chờ đợi tin tức đến khi đó đầu tiên có thể tiến vào bảo địa tất nhiên là cái này học viện mạnh mẽ nhất thiên tiêu nhưng bọn họ cũng đồng dạng có phần dù sao cũng là có thể thu được tiên h tiêu bảo t o a n n g à y sau cũng chưa chắc không có cơ hội có thể theo k i ể m phía trước mấy người mà bọn họ sở dĩ g a nhập thượng thanh học viện vì là không phải là bảo địa mở ra đến thời gian này đều đang đợi văn thánh đại nhân trở về tin tức chờ đợi bảo địa mở ra rất nhanh lạc vực trở lại chỗ ở mình chỗ ở cậu n g u y ệ n linh chính đang chỗ ở đất chống nơi tiến hành rèn luyện tay nhỏ cầm tay trường kiếm với trong gió diễn luyện kiếm pháp thiên phú của nàng rất cao ở vu hữu chỉ dưới sự giúp đỡ lại thêm vào hai người vì đó cung cấp bảo dược nguyên bản mỏng yếu thân thể đã từ từ khỏe mạnh tinh lực cũng nhanh đạt đến một trăm điểm nàng đang tu luyện chính là rất phổ thông kiếm pháp nắm giữ có thể đầy đủ rèn luyện thân thể rèn luyện tinh lực đơn giản hiệu quả thư vô vệ nguyên t ú thì lại chờ ở một bên giấc ngủ hắn linh chi đã tiếp cận tinh luyện huyết thống đồng thời ở lĩnh ngộ huyết thống nơi sâu xa ký ức phi dược sĩ linh xà nhưng là ở trong phòng bếp cho vu u chỉ đáp ra tay nó phi thường có nhãn l ự c thấy chủ nhân của chính mình là a thôn a thôn chủ nhân là lạc vực chủ mẫu chính là vu u chỉ bất kể là vu u chỉ gia đình địa vị vẫn là thực lực của tự thân cấp độ ở trong nhà đều là hàng đầu cấp bậc phi dược sĩ linh xà tự nhiên ra sức lấy lỏng lạc v ự c ngồi ở bên cạnh trên bàn cơm phao một bình trà vừa uống trà một bên cô động thần văn rèn luyện lực lượng tinh thần ở này trên một ngọn núi bất luận bất kỳ nguyên tố đều là cực kỳ nồng nặc hơn nữa đông đạo kỳ dược gia trì nhường chờ người ở chỗ này nộ tính đều có tăng lên ở đây tiến hành cô động thần văn không thể so một ít cấp thấp bí cảnh kém đẹp quá lạc vực nằm ở trên ghế nằm hơi nhắm hai mắt mấy ngày nữa các loại cầm tài nguyên tiến vào bảo địa sau khi hắn liền muốn tiếp tục bước lên con đường võ đạo đến khi đó lại sẽ là rất ít mới có thời gian nghỉ ngơi bây giờ ngay ở nghỉ ngơi này nháy mắt tháng ngày đi hơi hơi phóng túng một thời gian căng trùng căng trùng tinh thần của chính mình thượng thanh học viện chuyên môn giao lưu trên bình đài đã treo lên hồng hồng hòa hòa chữ lớn làm người khác chú ý khiếp sợ trải qua trăm năm văn thánh người mở đường trở về hôm qua m u ộ n mươi hai điểm văn thánh người mở đường chính thức trở về viện trưởng chu thụy lui khỏi vị trí phó viện trưởng văn thánh người mở đường một lần nữa tiếp nhâm viện trưởng chức vị ta trời tam đại học viện tuyên bố nhập vào thượng thanh học viện trở thành phụ thuộc học viện hôm qua m u ộ n mươi hai điểm văn thánh người mở đường triệt để quyết định nguyên bản tam đại hàng đầu học viện nhập vào lên thanh trở thành phụ thuộc học viện có thể cùng chung bảo đ ị a tài nguyên thái quá văn thánh trở về bảo đ i ệ phong ấn sắp giải trừ rất nhiều bảo đ i ệ đem đến ngày nay giữa chưa toàn bộ mở ra nhóm đầu tiên tiến vào bên trong người tổng cộng năm người phong được ly l cái này g phụ trách biên soạn hành vi đúng không cư khiếp sợ bộ tốt nghiệp đi ra lạc vực xem xong học viện giao lưu trên bình đài một đám lớn tin tức cái chán bay lên mới bôi đen dây rõ ràng chính văn đều là phi thường bình thường nội dung thế nhưng hành o phi nhưng phải thêm vào thái quá khiếp sợ ta trời các loại khuyết đại chữ ngữ tiếp đó lạc vực kéo ra giao diện tàn câu phong nhược ly cho hắn phát lại đây tin tức phong nhược ly lạc tiểu sư đệ ngày hôm nay buổi trưa mười h đến táng võ sơn nơi này là cái thứ nhất muốn mở ra bảo điệu đến thời điểm ngươi sẽ theo chúng ta bốn người cùng tiến vào bên trong nhà lạc vực t ố t lạc vực trở về một đợt tin tức trong ánh mắt cũng ẩn chứa hưng phấn táng võ sơn bên trong có chính là chém giết kẻ địch lưu lại binh khí có là bên trong học viện cường giả sau khi chết để lại Dư thiếu bộ phận là luyện chế sau khi để vào trong đó bồi dưỡng sát khí ở trong n à y vũ khí phần lớn tràn ngập sát tính phần lớn đều là t ừ n g giết người t ừ n g thấy máu sát khí phi phạm coi như không có ở còn lại binh khí nhuộm dần bên dưới hung tính cũng không phải phạm vật nếu như được tiền bối để lại như vậy thu được binh khí chính là đã bị ý chí võ đạo thẩm thấu nếu làm ớn ngày sau liền có thể lĩnh n g ộ binh khí trong đó ý chí võ đạo phát huy ra rất mạnh thực lực nếu như là những kẻ địch kia để lại như vậy rất khả năng kế thừa chủ nhân ý chí đối với nhân tổ cốm ấp rất lớn sát tâm nhưng nếu đem thuần phục cũng đồng dạng vẫn có thể xem là một cái binh khí tốt đương nhiên ta vừa ý nhất vẫn cứ vẫn là những cường giả kia luyện chế binh khí để vào trong đó bồi dưỡng vô tận sát khí cùng h ư n g tính binh khí như vậy không chỉ mạnh hơn nữa sẽ không ảnh hưởng đến ta sắp sửa đi đường lạc vực ánh mắt ẩ n chứa chờ mong hắn cuối cùng cũng coi như sắp sửa thu được một cái chân chính thích hợp bản thân cũng là có thể bồi chính mình lang b ạ t đến cuối cùng trí cao binh khí một cái vũ khí tốt có thể làm cho thực lực của hắn lại cất cao mấy phân thân thể mạnh mẽ cùng với ý chí chiến đấu lại thêm vào một cái đầy đủ binh khí tốt ở đây liền mặt trời đều không thể chiếu rọi mà đến mây đen cao cao ngập đầu tỏ khắp bóng tối bao trùm này một chính nơi cho dù cách mạnh mẽ phong ấn ở đây cũng sẽ phải chịu cái tia cỗ sát ý ảnh hưởng cảm giác được phi thường không tự nhiên lạc vực từ đằng xa đi tới nơi này vừa nhìn liền thấy thấy ở ngọn núi này ở ngoài còn lại tứ đại tuyệt đại thiên tiêu sư minh tốt sư tỷ tốt lạc vực từng người hành lễ không cần thiết như vậy nơi này lại không có cái gì chường bối chúng ta đều là người trẻ tuổi có thể không có cần thiết như thế thủ quy củ k ỳ thương một cái tay đỡ lấy lạc vực để cho không cách nào lại không lưng hãn tâm trạng âm thầm k i ế p sợ đối diện lạc vực tăng cảnh giới lên sau khi nhục thân cảnh giới thăng hoa không phải là một tầng hai tầng a tốt lạc vực điều chỉnh một chút tự thân trạng thái vì là chờ một lúc tiến vào táng võ sơn làm chuẩn bị phong nhược ly nhẹ nhàng nói bây giờ lạc vực tiềm lực đã đạt đến so với bốn người bọn họ còn cao mức độ nhưng lạc vực vẫn cứ chưa từng ở trước mặt bọn họ triển lộ ngảm nghễ như vậy tính tình lạc vực là phi thường nhận người yêu thích khiêm tốn c u n g tốn đối với trưởng giả có lễ phép còn có tiềm lực người như vậy rất khó không thảo người khác yêu thích trong này có thể đều là lên cấp bậc linh khí đã nhiều năm như vậy như vậy nồng độ linh khí lại thêm vào nguyên bản bên trong thì có sát khí rèn luyện phòng trừng nguyên bản trôn giấu ở trong đó binh khí cũng đã thăng hoa cấp bậc mỗi một trôi đều là cực kỳ không kém binh khí bạch dịch một tay gánh vắc với phía sau nhìn trước mắt ngọn núi nói ở trong này những kia bị rèn đúc binh khí cùng với thượng thanh học viện cường già để lại bọn họ sẽ mình lựa chọn chủ nhân nếu như được bọn họ tán thành liền có thể thu được bọn họ làm cái đinh nếu như muốn điều động những kẻ địch kia lưu lại binh khí cái kia liền cần dùng nhất hung hăng biện pháp đưa chúng nó thuần phục vì lẽ đó ngươi hiện tại muốn để cho mình đạt đến trạng thái tốt nhất như vậy ngươi mới có thể đạt đến tự thân đỉnh cao nghe thấy bạch dịch lời nói l ạ c vượt theo lời bình tĩnh lại bắt đầu điều chỉnh tự thân trạng thái bạch dịch lâm thầm tán thưởng gật, gật đầu không tiếp tục nói nữa bốn người bọn họ tu vi không phải lạc vực có thể so sánh m ô i thời m ô i khắc đều ở trạng thái tốt nhất vì lẽ đó không cần điều chỉnh một lát sau sau khi lạc vực mở sáng sủa hai con mắt hắn đã đạt đến trạng thái tốt nhất nỗi lòng cũng không ý nghĩ lung tung khác đạt đến một loại kỳ ảo cảnh giới xa xa lúc gần lúc hiện có một bóng người màu xanh từ đằng xa hiện hiện tiếp theo năm người liền nhìn thấy một con màu xanh c h â u hoang từ đằng xa bước trên mây mà đến tóc t r ắ n g xoa ông lão ngồi ở c h â u hoang bên trên h i ề n lành ánh mắt nhìn về phía năm người van bối lạc vực gặp văn thánh tiền bối van bối phong đ ư ợ ly gặp văn thánh tiền bối năm người cùng nhau hành lễ cuối cùng cũng coi như nhìn thấy vị này từ nhỏ đã đã mưa dầm thấm đất ông lão trong lòng từ khi còn bé liền lưu d i ở đến nay tín ngưỡng người năm người hiển nhiên là cực kỳ kích động dù cho là bốn vị này hàng đầu tuyệt đại thiên tiêu tu vi đã đạt đến thế gian đỉnh cao một rác nhưng ở nhìn thấy ông già này một sát na kia viên mắt đều có một ít tường đỏ đây là bọn hắn từ nhỏ tín ngưỡng từ nhỏ liền mưa dầm thấm đất tín ngưỡng bọn họ phi thường rõ ràng chính mình bây giờ sinh mệnh chính là trước mắt ông già này lúc trước phấn đem hết toàn lực chém giết mà đến ông già này đại diện cho chính là huy diệu liên bang cao nhất quyền lực đồng dạng đại diện cho là bọn họ huy diệu liên bang hết thể người tín ngưỡng không cần đa lễ lao nhân phất phất tay hiền lành ánh mắt nhìn quét trước mắt năm người này hắn rất vui mừng nhìn bốn vị này đã trưởng thành hoàn thành thiên tiêu hắn chỉ phóng tầm mắt nhìn liền có thể nhìn thấu đối phương dây vận mệnh bốn vị này thiên tiêu dây vận mệnh sáng quát tăng lên tương lai đồng dạng không ngừng với như vậy tương lai cũng đồng dạng là nhân tộc một lớn hàng đầu làm hắn ánh mắt nhìn về phía lạc vực nguyên bản không có gì bất lợi thôi diễn phương pháp cũng đã trong nháy mắt phá giải hắn nhìn thấy dây vận mệnh bị hoàn toàn mờ mịt bao phủ cái kê hôn độn chi sương ngủ bất kể là ai cũng sẽ cảm giác được rung động cực kỳ lão nhân mắt lộ ra ra kinh ngạc vẻ sau đó liền thu hồi thôi diễn phương pháp ông lão mắt lộ ra thâm ý nhìn lạc vượt một chút hắn hiền lành âm thanh vang vọng bên thai nhường ở đây n ă m trong lòng người dân trào nhiều năm chưa từng trở về lại không nghĩ rằng vừa mới lúc trở lại liền có thể nhìn thấy huy diệu liên bang này tươi tốt cảnh tượng các ngươi này năm cái tiểu tử tiềm lực nhưng là phi phạm n g à y sau tối thiểu cũng có thể đảm đương ta nhân tộc một viên đại tướng đa t ạ văn thánh đại nhân khích lệ năm người ánh mắt đều là cực kỳ hưng cực nhìn mình trong lòng tín ngưỡng ánh mắt chỉ có sùng bái lạc vực đối với ông già này danh tiếng từ lâu nghe thấy đã lâu phi thường rõ ràng ông già này đối với huy diệu liên bang tầm quan trọng đối với như vậy lão nhân trong lòng hắn cũng đồng dạng sùng bái tình cảm tuy không đến nỗi như cái khác bốn người mãnh liệt như vậy nhưng cũng không đến nỗi một điểm không cảm giác ha ha vậy ta liền trực tiếp mở ra này phong ấn từng cái từng cái đến đi vào thu được thuộc với binh khí của các ngươi có thể phải nhớ kỹ binh khí cũng không phải lấy cấp bậc vì là mạnh nhất thích hợp bản thân mới là tốt nhất lão nhân nhắc nhở một câu liền vung tay phải lên nháy mắt xa xa trên dây núi nguyên bản phong ấ n trong nháy mắt liền bị giải trừ một màn ánh sáng bay lên hình thành một đạo kết giới ánh mắt mọi người nhìn tới nhìn thấy ẩn dấu ở trong bóng tối có từng trôi tạo hình các dạng binh khí cắm ở cái kia trên núi như là bị mai táng với này còn có binh khí giờ khác này nổi giận hiện l ộ hết chúng nó đang điên cuồng trùng kích ngọn núi ở ngoài lồng phong ngự y đ ổ phá tan phong tỏa ở bên ngoài hiện lộ vô biên sát khí ông lão chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên những kia phi thường điên cuồng binh khí liền trong nháy mắt ngã xin ở tại chỗ không lại lộ, lộ siêu phàm tính chất công kích lạc tiểu sư đệ người đi trước đi cơ duyên này là ở khóa này mở ra người mới là có tư cách nhất cái thứ nhất tiến vào bên trong người phong nhược ly kỳ h ả o âm thanh ở một bên vang lên Tốt. lạc vực hơi chắc tay hắn nhìn một chút bên cạnh ba cái học trường học tỷ ba người kia không nói gì nhưng ý tứ rất rõ ràng chính là nhường hắn trước tiến đi cơ duyên này bản thân liền thuộc về khóa này người lại cẩn thận một điểm nói chính là thuộc về lên thanh kết nối với thanh bây giờ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao đều đồng ý đem cơ hội nhường cho lạc vực bọn họ vào lúc này là không có nói ngữ quyền ông lão nhìn tình cảnh này vui mừng gật gật đầu năm người này sau đó đều là nhân tộc h à n đầu q u a chương một trăm bảy mươi bốn tiên đoán người có binh khí trước kia từng tùy tùng chủ nhân trải qua vô số chiến tranh ở vô số năm tùy tùng bên dưới binh khí cũng sớm đã bị chủ nhân ý chí võ đạo nhôm dần bên trong ẩn chứa chủ nhân ý chí võ đạo lực lượng hoặc là mang vào nguyên tố lực lượng hoặc là nắm giữ cái khác siêu phạm lực lượng dù sao có chính là gen đúc có chính là cường giả để lại có chính là kẻ địch lưu lại nhân tộc phần lớn võ giả yêu thích dùng một ít thẳng thắn thoải mái vũ khí nặng mà những chủng tộc khác căn cứ chủng tộc thiên phú không giống dùng vũ khí cũng tự nhiên không giống nhau đa dạng nhưng bất luận những binh khí này làm sao đa dạng chủng loại đa dạng những vũ khí này đều là đã lên cấp bậc linh khí có cấp bậc đều đạt đến hơi cao mức độ có thể mai táng ở đây binh khí tối thiểu cũng là hoàng giai đ ỉ n h cao trình độ làm lạc vực tiến vào bên trong sau khi những binh khí này liền có phần lớn đều treo nổi lên này liền đại biểu những cường giả này để lại hoặc là rèn đúc mà đến binh khí tán thành lạc vực nếu như lạc vực liền như vậy dừng liền có thể tùy ý lấy đi một cái trôi nổi vũ khí rời đi nơi này những linh khí này phẩm chất coi như không tệ nhưng đối với hắn mà nói tác dụng không lớn hắn mới là định cấp bậc linh khí vì lẽ đó hắn tiếp tục hướng nơi sâu xa đi càng đi nơi sâu xa bốn phía sát khí cũng càng ngày càng rõ ràng nhường lạc vực đều cảm giác được phi thường lạnh giá bất t ì n h lình liền có thể cảm giác được thấu xương gió lạnh xông tới mặt đem gỏ má của chính mình thổi đều có một ít đấm đói loại này mạnh mẽ sát khí hắn chưa bao giờ ở những nơi khác gặp cũng chỉ có như vậy một tòa bảo địa mới sẽ ôm c ộ t như thế sôi trào mãnh liệt sát khí những binh khí này đều gặp h u ế t trải qua chiến trường rết qua không biết bao nhiêu cái cường giả mới sẽ để lại bây giờ sát khí như vậy như lạc vực đi chính là rết chóc một đạo dưới tình huống như vậy tu luyện có thể làm cho hắn tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều. trên đường có thể nhìn thấy binh khí phẩm chất cũng càng ngày càng cao từ hoàng cấp đỉnh cao trình độ ở đạt đến huyền cấp hạ phẩm trình độ lại tới trung phẩm thượng phẩm bây giờ đã đạt đến huyền cấp đỉnh cao trình độ bốn phía binh khí đều lập lòe l ă n g liệt hàng quang bọn họ từng cái từng cái trôi nổi mà lên chỉ cần là cường giả để lại hoặc tự do rèn đúc đều tán thành lạc vực thiên phú muốn nhận làm chủ thậm chí một phần kẻ địch lưu lại binh khí dĩ nhiên cũng phi thường vừa ý lạc vực bọn họ dồn dập nổi, nổi lên hy vọng lạc vực có thể trở thành chủ nhân của bọn họ dẫn bọn họ một lần nữa giết địch nhốn máu đối với này lạc vực cũng không ngoài ý、muốn. trừ một phần binh khí cùng chủ nhân tâm tính liên kết trung thành cực kỳ còn lại binh khí trung quy vẫn là yếu đi một tầng không bị chết trung nhận chủ những binh khí này khát vọng chính là có thể một lần nữa với trên chiến trường tỏa ra chính mình hào quang để cho mình phong mang nguồn máu nhường tên của chính mình một lần nữa lòng lánh chúng nó đã vắng lặng hồi lâu bây giờ có có thể đi ra ngoài cơ hội đương nhiên sẽ không đồng ý vĩnh viễn dài trôn ở chỗ này chúng nó trung quy vẫn là đã sinh ra không ít linh trí không chịu được lâu dài vùi lấp đối với những binh khí này lạc vực cũng không có thời gian để ý hắn rõ ràng chính mình bây giờ mục tiêu là phải tìm được một thanh đầy đủ bạn chính mình trưởng thành đến đỉnh quả thực vũ khí phẩm chất không phải hắn lựa chọn hàng đầu hắn lựa chọn hàng đầu là hạn mức tối đa cùng với cùng mình phù hợp trình độ nơi này có binh khí là hàng đầu văn minh sư l ứ c thành dùng hàng đầu tư liệu chế tạo nắm giữ quỷ p h ụ thần công chi có thể vì lẽ đó có thể thông qua không ngừng ẩn ngưỡng mà tiến hóa hắn cần chính là như vậy một thanh binh khí cái khác dù cho cấp bậc lại cao cũng căn bản không vào hắn mắt nhắm mắt lại hắn có thể cảm nhận được xung quanh binh khí đối với hắn chuyển đến thiện niệm cùng với khát vọng cảm giác hắn không có thời gian để ý nỗi lòng của hắn chạy sẽ không đang tìm kiếm theo chính mình phù hợp nhất binh khí hắn từng bước một bước ra ở này trên núi càng chạy càng cao xung quanh binh khí phẩm chất h a c nhưng đã đạt đến giai trình độ nay đã là cực kỳ khủng bố linh khí ở bên ngoài thừa phong linh t à n g cảnh giới cường giả đều đồng ý vì như vậy một thanh binh khí mà tiêu hao hết gia tài lạc vực ánh mắt phóng tới trên đỉnh núi xuyên phá lôi vân bầu trời h ắ c á m xuyên phá vô cùng tận sát khí đỏ như máu hắn có thể nhìn thấy trên đỉnh núi tồn tại chính là có thể đạt đến hắn yêu cầu binh khí còn lại các loại đều không vào hắn mắt bất luận cỡ nào phẩm chất đều không thể đạt đến yêu cầu của hắn bây giờ, nhưng à y m ạ n mẽ mang mạnh mạnh nhất linh hồn cùng thân thể mang đến cho hắn chính thể cho rất là sức c ờ độ. Như chỉ cần chỉ là giai trình độ binh khí chờ đến lạc vực trưởng thành tới trình độ nhất định khả năng đánh mấy lần liền nát chỉ có dùng tốt nhất tư liệu chế tạo ra binh khí mạnh nhất mới có thể theo hắn cùng trưởng thành dù cho hắn trưởng thành đến một cái cực đỉnh mức độ cũng có thể bình yên vô sự tăng cường hắn sức chiến đấu binh khí vượt thường đi chỗ cao trước sau liền càng ngày càng lạnh giá đối với chính mình cũng tạo thành ảnh hưởng nhưng cũng không ảnh hưởng chính mình leo lên đây là một chỗ bảo địa mà cũng không một chỗ thử thách nơi chỉ cần mình có thể có được tán thành liền có thể lựa chọn một thanh binh khí rời đi nơi này làm bước vào trên đỉnh ngọn núi thời điểm xem hướng b ố n phía có thể nhìn thấy xa xa đứng thẳng một cái cổ điện dài hộp một thanh màu đồng cổ đ ạ i đao một thanh kiếm chỉ cần là loại này hàng đầu binh khí liền có thật nhiều kiện rất dễ dàng liền biểu lộ ra ra thượng thanh học viện chân thực g ấ c gác xác thực là những học viện khác thuốc ngựa không kịp lạc vực ánh mắt hình ảnh ngắt quăng ở một chỗ nơi đó là một cái nham thạch trồng có một cái rất dài gậy xuyên ở nơi nào nhìn kỹ đi gậy xuyên ở lòng đất cái kia một phần như là một cây trường thương phía trước nhất mũi thương một thanh này trường thường toàn thân màu đen tuyển lưu động đỏ như màu màu sóng gợn này này này lạc vực cảm giác được chính mình trái tim truyền đến rung động nhảy lên âm thanh dòng máu của chính mình đang l a n lộn tinh lực ở cháy b ụ n g cơ thể chính mình ở khát vọng cầm lấy trôi này t r ư ờ n g thương lạc vực trong mắt lóe ra hưng phấn hắn rõ ràng trôi này t r ư ờ n g thương chính là mình m u ố n không chỉ là chính mình thích nhất t r ư ờ n g thương hơn nữa cảm xúc động chính mình tu là chiến thể hắn từng bước một hướng đi đi vào đưa tay nắm tại trường thương báng súng bên trên hít sâu một hơi dự định đột nhiên con đem rút ra trong nháy mắt dùng sức thời điểm trường thương như là không có lực cản như thế trực tiếp bị hắn rút ra sức mạnh to lớn trực tiếp mang theo cả người hắn ngã rơi trên mặt đất lạc vực có chút ngạc nhiên hắn còn tưởng rằng tảng đá kia sẽ phi thường có trở ngại lực tiếp theo hắn liền không nghĩ nhiều nữa trong tay cầm trôi này trường t h ư ơ n g không ngừng vung g ậ y chỉ cần làm một lần vung g ậ y dĩ nhiên xúc động xung quanh gió thế cùng vô tận sát khí tiểu tử không nghĩ tới ngươi chính là hắn tiên đoán người giá mua mà thanh â m quen thuộc từ bên thai vang lên lạc vực s ư ơ n g sở chương một trăm bảy mươi lăm huyết ngọc thánh liên túc mệnh c h i nhân văn thánh tiền bối có ý gì lạc vực cao mày có chút sửng sốt xung quanh binh khí nương theo hắn cầm lấy trường thường đều đã nhiên một lần nữa trở nên yên ắng vô cùng sát khí tràn ngập thành màu máu sương ngủ ở đây không ngừng cạo lên mãnh liệt gió lạnh hắn nhăn lông mày phát ra âm thanh nhưng bốn phía cũng chỉ có hô hô hô hô tiếng gió thổi vừa n ã y ở bên thai vang lên âm thanh đã mai danh nhận tích trong tay n g ư ờ i cầm cây súng này là hắn vì chính mình đồ đệ cố ý gen đúc tập kết đứng đầu nhất tư liệu thích hợp nhất tu luyện tu là chiến thể người sử dụng hắn ở phong ấn thời điểm từng nói chỉ có túc mệnh chi nhân mới có thể làm hắn đồ đệ mới có thể rút lên cây súng này người khác dù cho tu vi thông tin cũng không cách nào đem thương này rút ra trong đầu thanh em già nua lại vang lên là v ư ợ có chút sừng sốt tuy rằng văn thánh cũng không có chỉ ra hắn là ai nhưng rất hiển nhiên chỉ có cái k i a m ộ t vị tu là người mở đường văn thánh đang kể thời điểm ánh mắt của hắn ẩn chứa sùng bái cùng hoài niệm có thể làm cho hắn sản sinh loại tâm tình này cũng chỉ có bằng sức lực của một người dẫn dắt nhân tộc người mở đường g i ế t ra nhân tộc uy danh tu là người mở đường ngươi nếu chính là hắn nói tới tốc mệnh chi nhân như vậy hắn lưu lại đồ vật cũng nên giao cho ngươi hôm nay buổi tối ta sẽ đưa ngươi truyền t ố n g đến mặt khác một vùng tinh thế cùng ngươi kể ra bên hai âm thanh hạ xuống sau khi liền không vang lên nữa là vực trong mắt lập lòe hết sạch hắn cũng không nghĩ tới tu là người mở đường chế tạo binh khí dĩ nhiên liền như thế v ứ t tại này một vùng lẽ nào cường giả đều yêu thích như thế chơi ạ thu hồi trong lòng hỗn độn tâm tư l ạ c vực tiếp tục nắm trường thương trong tay vung v ậ y mấy lần hắn chỉ cảm thấy như cánh tay vung dùng trôi này trường thương với hắn độ khớp thực sự là cao đến quá đáng hơn nữa hắn có thể cảm nhận được trường thương này ở trong ẩn chứa cực kỳ cứng rắn tư liệu có thể nương theo hắn vẫn trưởng thành cho dù là bây giờ trôi này trường thương cũng đủ để chịu đựng bốn đ o á dị hỏa lực lượng lại thêm vào hắn bây giờ này thân thể mạnh mẽ lực lượng e sợ đều sẽ không có bất kỳ hư hao đây chính là một cái hàng đầu vũ khí có thể mang cho lạc vực thực lực bổ trợ dù sao cũng là do người mở đường chế tạo hơn nữa tiêu hao hàng đầu tư liệu chỉ cần là hàng đầu tư liệu thì có thể làm cho hắn ở cung cấp linh khí ở trong chiếm cứ cực kỳ cao cấp khác thực lực bổ trợ chớ nói chi là này vẫn là tu l a người mở đường chế tạo một cái thân thể đạt đến nhân tộc đỉnh cao nhất cường giả chế tạo binh khí trong đó quý giá trình độ có thể tưởng tượng được làm lạc vực đi ra ngọn núi thời điểm hắn vũ khí đã bị hắn thu vào về chính mình bên trong đan điền bị dị hỏa cùng vô biên tinh lực cộng đồng rèn luyện có thể phụ trợ chui này trường thường tiến hành không ngừng tiến hóa tuy rằng đây là tu la người mở đường chế tạo nhưng bây giờ cấp bậc giai đoạn chỉ có điều vừa mới đạt đến hoàng gia i đỉnh cao mà thôi có điều đối với lạc vực tới nói đã đủ cấp bậc tuy rằng hoàng gia i đỉnh cao nhưng cứng rắn cùng với năng lực chịu đựng nhưng vừa xa khỏi hơn nữa còn theo chính mình cực kỳ phù hợp binh khí như vậy ít nói tăng cường lạc vực một phần tư sức chiến đấu chờ sau này ở hắn rèn luyện bên d ư ớ i triệt để tiến hóa vậy thì là một thanh trí cao thật khí vung vẩy mấy lần một lần nữa cảm thụ một hồi trường thương này sức mạnh sau khi lạc vực liền đứng dậy trở về cái khắc bốn vị hàng đầu t i ê n tiêu hay là muốn chọn binh khí nghĩ thông t ạ o vũ khí có thể các loại đến lúc sau thông thạo làm sao nhưng là thu được chính mình thỏa mãn binh khí nhìn thấy lạc vực đi ra phong nhược ly cười hỏi ừ n vận may của ta không sai s ắ c thực có một thanh rất thích h ọ c ta lạc vực lộ ra mỉm cười vậy thì tốt có thể thu được một thanh hợp ngươi tâm ý binh khí có thể làm cho thực lực của ngươi lần nữa tăng lên rất nhiều phong nhược ly có chút tiên lòng hạ xuống lạc vực thiên phú so với mình còn muốn càng cao hơn một bậc hơn nữa là chính mình tiếp đón được bên trong học viện tính cách các loại cũng rất tốt như vậy một tên tiểu học đệ phong nhược ly phi thường quan tâm tiếp đó phong nhược l y liền đi tiến vào ngọn núi này ở trong chọn thuộc về mình linh khí làm thượng thanh học viện đại sư tỷ tự nhiên cũng sẽ không có người cùng với nàng cướp ba người kia cũng lục tục thu được tất cả linh khí nhiều năm như vậy chưa bao giờ mở ra qua bảo địa nhường nhất trước tiên tiến vào bên trong năm người đều cực kỳ vui mừng từng người đều thu được nhất thích hợp bản thân cũng là cường h ã n nhất linh khí sức chiến đấu trực tiếp lượng lớn tăng lên tiếp đó văn thánh dẫn dắt năm người đi vào mặt khác một chỗ bảo đ ị a âm dương linh tuyển là một cái hai màu đen trắng hai màu hồ nước bên trong sinh trường có ngoại giới khó có thể nhìn thấy thiên địa kỳ dược cùng với thiên tài địa bảo lần này vẫn cứ vẫn là lạc vực cái thứ nhất tiến vào bên trong vào sơn động lối vào cảnh tượng trước mắt thình lình đại biến nhìn bốn phía tràn đầy thiên tài địa bảo cùng với ngoại giới khó có thể nhìn thấy thiên địa kỳ dược lạc vực chân chính cảm nhận được gốc gác vị trí này rất thà chính là đệ nhất học viện a g i ấ u v ò núi mai táng rất nhiều binh khí âm dương linh t u y ể n thai n é n thiên địa linh bảo còn có một cái thiên nhiên hình thành thần ý huyên liền này tam đại bảo địa đã nhường thượng thanh học viện gốc gác phong phú đáng sợ tiếp tục trong hướng đi mơ hồ xa xa tỏa ra hai màu đen trắng ánh sáng vượt đi vào bên trong bốn phía thiên tài địa bảo liền càng ngày càng quý giá như lạc vực trước đã từng thu được rèn luyện linh hồn hoặc là phụ trợ rèn luyện tinh lực linh bảo ở đây không thiếu gì cả thậm chí có một ít là tăng lên mộ tính còn có một chút trời sinh mọc ra chính là tuyệt hảo tài liệu luyện khí cùng với còn có cái k h á c các loại diệu dụng hơn nữa những n à y thiên tài địa b ả o niên đại tối thiểu đều ở trăm năm niên đại mà này cũng chỉ cần chỉ là ở toàn bộ đường nối trung tầng giai đoạn đến sơn động tận cùng bên trong mới là âm dương linh tuyển chân chính vị trí lạc vực có thể tưởng tượng ở trong đó là ra sao một phen q u a n cảnh đến đường nối sâu nhất tầng nơi này có một cánh cửa tồn tại lạc vực nhẹ nhàng đẩy ra phủ đầy bùi đẩy đẩy đã lâu cử là những không gian. Không gian ngày thiên tài địa bạo niên đại cũng đã đạt đến tối thiểu hai trăm năm hơn nữa những ngày thiên tài địa bạo ngoại giới có từ lâu mất đi tin tức lạc vực xem hướng bôi phía sáng sủa ánh mắt nhìn từng cái từng cái thiên tài địa b ả o trong lòng hắn bay lên chấn động từ hà huyền tây mây ẩn chứa lực lượng không gian trời sinh chính là trong nguyên liệu luyện khí hàng đầu trí bảo như đem dùng cho luyện khí liền có thể mang vào vững chắc không gian hoặc đánh nát không gian chi có thể sấm hồn cỏ Trời nắm giữ rất sinh giữ lôi điện nắm mạnh chương một trăm bảy mươi sáu quỷ dị mặt nạ không hổ là trăm năm cũng không từng mở ra âm dương linh tuyển liền huyết ngọc thánh liên loại bảo vật này đều có lạc vực hai con mắt sáng ngời làm chú ý tới cái kia viên màu máu hoa sen thời điểm ánh mắt của hắn liền cũng lại di không đi nhìn quét nơi này chính nơi tuy rằng hết thể thiên tài địa b ả o hiệu quả đều quý giá cực kỳ nhưng trên thực tế đối với hắn bây giờ sức mê hoặc lớn nhất nhưng vẫn là này cây màu máu hoa sen có thể bàn căn với đăng điển sợi dễ rút l ấ y tinh lực tiến hành tinh luyện đồng thời ở quá trình ở trong sẽ rèn luyện thân thể không nghi ngờ chút nào nay lại là một cái có thể tăng lên hắn cơ sở thân vật có thể làm cho hắn lần nữa cất cao một tầng lạc vực đem vươn tay ra đi nồng nặc tinh lực bao trùm bên trên tinh lực từng tia một xoay quanh dồn dập vào hoa sen ở trong có thể nhìn thấy từng tia một khí lưu với hoa sen ở trong vận chuyển hoa sen chậm rãi bị tinh lực bao trùm nhiễm phải lạc vực khí tức chẳng được bao lâu hoa sen liền l ư ơ n g theo tinh lực trong chớp mắt biến mất nó đã cắm dễ ở lạc vực đan điển ở trong mới vừa vừa mới tiến vào lạc vực đan điển cái kia vô cùng tận sợi dễ cũng đã xoay quanh cắm dễ vào bên trong đan điển rút lấy lạc vực thân thể ở trong tinh lực tiến hành tinh luyện đồng thời rèn luyện thân thể ở trong quá trình này lạc vực tinh lực sẽ càng ngày càng t i n h k h i ế t thân thể cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn tuy rằng hiệu quả không phải rất mạnh nhưng thắng đang kéo dài không ngừng mà huyết ngọc thánh liên trong quá trình này cũng sẽ tiến hành không ngừng thăng hoa nó sẽ cùng lạc vực tinh lực càng ngày càng phù hợp sau đó sẽ đản sinh ra linh trí trở thành hóa hình sinh linh cũng chính là hình thành một cái cộng sinh quan hệ hai người ở quan hệ như vậy bên d ư ớ i đều sẽ không ngừng tiến hóa cho đến đạt đến đỉnh cao bốn phía cái khác kỳ dược chúng loại đa dạng hơn nữa hiệu quả không giống nhau duy có một chút điểm giống nhau chính là chúng nó đều cực kỳ quý giá là các linh dược khác khó có thể so với lạc vực dọc theo đường nối một lần nữa đi ra ngoài đến bên ngoài sau khi theo cái k h á c bốn cái thiên tiêu cùng văn thánh người mở đường nói lời từ biệt sau khi liền trực tiếp rời đi còn lại duy nhất b ả o địa cũng chính là có thể phụ trợ bồi dưỡng ý chí võ đạo thần ý huyên nhưng điểm này đối với trước mặt lạc vực tới nói vô dụng hắn phải muốn chân chính đúc ra mạnh nhất linh hồn mới có thể bắt đầu lĩnh n ộ ý chí võ đạo hiện tại vạn cân cảnh giới chưa đến đỉnh cao chỉ có thể lĩnh n ộ ý chí võ đạo mạnh vỡ không cách nào ngưng tụ song trình ý chí võ đạo trở lại chỗ ở mình chỗ ở lạc vực liền bắt đầu rồi tiếp tục tu luyện tu luyện thân thể rèn luyện tinh lực đêm kh lạc vực ở ánh trăng soi sáng bên dưới hấp thu linh khí rèn luyện chính mình toàn thân đột nhiên lạc vực mở mắt ra trước mặt triển khai một tấm bạch ngọc sắc môn hộ lộ ra thăm thảm ánh sáng đến đây đi thu la người truyền thừa văn thánh người mở đường thanh âm giàn mua từ bên thai văng lên phi thường nghiêm túc ngay vậy lạc vực đi vào trong đó hơi thở của hắn lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi như là căn bản không tồn tại với thế giới này mở mắt ra thời điểm trước mắt là một cái hùng tráng u y nga kiến trúc như là một cái cung điện như thế toàn thân là đỏ như màu máu tảng đá đúc thành thu la điện lạc vực xem hướng bốn phía hai con mắt lấp đây là một chỗ cực cao ngọn núi hắn hướng về bên cạnh nhìn lại lúc g ầ n lúc hiện có thể nhìn thấy rất nhiều so với ngọn núi này muốn thấp hơn không ít ngọn núi những kia ngọn núi đều là nội viện vị trí thượng thanh học viện chia làm trong ngoại viện lạc vực bây giờ còn ở vào ngoại viện b á i sư mới có thể đến nội viện thông thường b á i sư cũng là muốn chờ đến tân sinh gia nhập học viện qua x o n g khoảng nửa năm trong lúc xem như là khảo sát kỳ cho những lao sư kia lựa chọn cơ hội lựa chọn nhất hợp chính mình tâm ý thu làm đồ đệ đến nội viện cơ duyên liền càng nhiều chút so với ngoại viện thời điểm cơ duyên muốn vượt qua càng nhiều lạc vực căn cứ hoàn cảnh chung quanh đến xem liền xác định nơi này là nội viện vị trí hơn nữa còn là một tòa cũng sớm đã bị phong ấn hồi lâu địa phương toàn bộ thượng thanh học viện ngọn núi cao nhất nơi này đã từng là tu la người mở đường ở lại nơi là hắn thường thường xuất hiện địa phương từ khi người mở đường phong ấn nơi này cũng bị phong ấn hồi lâu đứng ở đây thượng thanh học viện ngọn núi cao nhất bên trên thật sự có một loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác ầm ầm ầm quay đầu cửa mở nhìn thấy một lao già gánh vác bắt tay nhìn trong cung điện này cái tia cao cao đứng sừng sức thần tọa văn thánh tiền bối lạc vực đi về phía trước cung kính chắp tay không cần đa lễ ngươi nếu được hắn tán thành như vậy liền tất nhiên sẽ trở thành hắn đồ đệ sau đó gọi ta chú lão liền có thể văn thánh quay đầu trong mắt lóe ra hoài niệm chú lão lạc vực đổi giọng đi theo ta văn thánh nhìn thiếu niên ở trước mắt trước mắt bóng người tựa hồ cùng đã từng cái kia đ ỉ n h thiên lập địa bóng người trung điệp nhường hắn cảm nhận được từng trận run dày hắn đi từ từ đến trên bậc thang chỗ ngồi vị trí nhẹ nhàng đẩy một cái chỗ ngồi liền trực tiếp xoay tròn ầm ầm ầm trong lúc đó chỗ ngồi mặt sau càng xuất hiện một cái đi xuống lối vào văn thánh đầu linh hương phía dưới đi đến lạnh giá trái lại có chút cảm giác cấm áp phà vào mặt làm hai người đi tới dưới thấp nhất nhìn thấy hai cái bệ đá một cái trên đài đá bày ra một tấm mặt nạ một tấm cực kỳ khủng bố mặt nạ q u dị vẻ chỉ nhìn liền để con mắt cảm giác được đâm đói một cái khác trên đài đá bày ra một quyển sách quyển sách kia có chút hư huyễn cũng không có nói rõ ràng là cái gì sách có tác dụng gì đem cái k i a mặt nạ cầm lấy đến đem trước n g ư ờ i từng ở kho tàng ở trong thu được dòng máu rội rơi ở phía trên văn thánh âm thanh ở một bên văng lên lạc vực hướng trước mặt đi một bước lập tức lấy ra cái tia một tấm mặt nạ mới vừa vừa đến tay liền cảm giác được thấu xương lạnh giá theo mặt nạ xâm nhập trong cơ thể chính mình nhưng tựa hồ là nhận ra được trong cơ thể hắn tu la trên huyết mặt nạ tuy vẫn cứ quỷ dị nhưng không còn cái tia c ỗ thấu xương lạnh giá lạc vừa có chút ngạc nhiên từ chiếc nhẫn chứa đồ của mình ở trong lấy ra, ở kho tàng ở trong thu được cái tia một bình huyết dịch nhẹ nhàng đẩy ra bình khẩu đem huyết dịch hoàn toàn vung ở trên mặt nạ có thể lấy mắt thường nhìn thấy huyết dịch trong nháy mắt liền hòa vào mặt nạ ở trong lập tức mặt nạ như là sống như thế trở nên so với trước càng quỷ dị hơn mà có chứa linh tính đeo nó lên ngươi thì sẽ thu được một cái có thể rất hoàn mỹ ẩn giấu ngươi tất cả thân phận thần vật còn sẽ nhận được một quyển dịch dung bí thuật có thể đạt đến lấy giả đánh cháo thần cấp thuật dịch dung lấy ngươi bây giờ thân phận như đi vào vạn giới chiến trường ám sát là khó tránh khỏi những lao ra hỏa kia cũng sẽ ra tay với ngươi làm ngươi có cái này mặt nạ có này dịch dung bí thuật như là gan của ngươi rất lớn ngươi thậm chí có thể thông qua này bản bí thuật đến mô phỏng những kẻ địch kia khí tức cùng khuôn mặt đạt đến lấy giả đánh cháo mức độ trực tiếp cắm vào kẻ địch bên trong từ nội bộ đem công phá văn thánh âm thanh từ bên cạnh văng lên âm thanh ở lạc vực nghe tới đúng là có vẻ hơi dữ tợn. Thế nhưng, niềm vui bất ngờ a lạc vực xem trong tay mặt nạ ánh mắt để lộ ra hưng phấn chương một trăm bảy mươi bảy lang tiêu thần điện làm thần bí mặt nạ dán ở trên mặt một luồng lạnh leo xúc c ả m qua đi phía này cụ tựa hồ trải qua một phen n ú p đ í c h sau đó liền kề sát mặt như là theo mặt dung hợp lại cùng nhau từ ngoại giới nhìn sang làm này quỷ diện bị lạc vực bội mang lên mặt thời điểm hình tượng cũng đã trải qua một phen thay đổi khủng bố cùng quỷ dị không giảm nhưng càng phù hợp lạc vực gò má nhìn qua lạc vực chỉ có một đôi con ngươi sáng ngời triển lộ ở bên ngoài nhưng ở quỷ dị này mặt nạ bên dưới cũng có vẹ phi thường quỷ dị văn thánh nhìn trước mắt này quen thuộc một màn trong mắt l ó e ra một vệ hoa niệm nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt liền ẩn nấp lên cùng lúc đó một lớn cỗ tin tức liền tùy theo từ mặt nạ ở trong truyền vào đầu góc lạc vực nhắm mắt lại tiếp thu nguồn tin tức này chỉ chốc lát sau hắn mở mắt ra trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên truyền lại đây tin tức chính là có liên quan với phía này cụ cùng với bí thuật cái mặt nạ này nắm giữ hai cái hiệu quả cái thứ nhất một khi có mới đeo người đeo nó nó toàn thể mặt nạ hình tượng liền sẽ phát sinh thay đổi càng phù hợp đeo người cái thứ hai có thể thông qua nuốt chửng người khác hoặc là chủng tộc dòng máu đến trực tiếp làm đến thay đổi đeo người ngoại hình. nay hiệu quả là trực tiếp thay đổi bản chất nếu như là tam nhãn xà nhân tộc như vậy chỉ cần nuốt chửng dòng máu của bọn họ cùng với một viên t r ù n g tộc chi nhãn là vượt liền có thể mượn tấm mặt nạ này trở thành một tên tam nhãn xà nhân tộc liền t r ù n g tộc thiên phú đều có thể sử dụng trừ đan điền biển lực lượng tinh thần sẽ không có biến hóa ở ngoài liền khí tức đều sẽ tùy theo thay đổi vì là cái kia d ọ t máu vị trí t r ù n g tộc khí tức ở người khác tiến hành thôi diễn cùng với quan sát dây vận bệnh thời điểm như vậy cũng sẽ trực tiếp quan trắc đến nuốt chửng người dây vận、mệnh. Lại nói cái này bí thuật có t này, này, này cũng không có ghi chép cấp bậc nhưng lạc vực thông qua này thâm hại bí thuật phù văn liền có hiểu biết bí thuật này xác thực có thể đạt đến lấy giả đánh cháo mức độ một cái có thể rất hoàn mỹ ẩn nấp khí thức đồng thời thay đổi chủng tộc ngoại hình thần bí mặt nạ một cái có thể lục soát ký ức bí thuật này xác thực như đồng văn thánh người mở đường từng nói nếu như là gan rất lớn dựa vào hai món đồ này thậm chí có thể trực tiếp lẫn vào kẻ địch ở trong thực sự là niềm vui bất ngờ lạc vực trong lòng than thở đưa tay đặt ở mặt nạ một bên lập tức liền đem mặt nạ lấy xuống mặt nạ một lần nữa biến thành cái tia phó giàu có linh tính khủng bố chỉ cần nhìn không chỉ khủng bố vẫn có thể khiến người sợn cả tóc gáy không biết tại sao nhìn thấy tấm mặt nạ này bây giờ r á n g r ấ p lạc vực đều sẽ cảm giác được có chút quen thuộc tiểu tử nếu đã thu được phía này cụ vậy ta liền cần nhắc nhở ngươi một câu cẩn thận lăng tiêu thần điện trong đó có nhân vật nguy hiểm đương nhiên ngươi nếu là hoạt động tốt cái kia liền không phải nguy hiểm mà là ngươi trợ lực chính đang suy tư thời khắc bên cạnh văn thánh nhưng chuyển đến nụ cười nhạt nhòa âm thanh lạc vực nghe nói lời ấy có chút l â y người nhưng rất nhanh hắn nhớ tới vì sao phía này cụ quen thuộc như thế hắn lập tức hai con mắt biến trừ lớn ha ha trở về đi thôi này cũng đồng dạng là tên hướng tia cho ngươi thử thách cũng chớ có trách ta à. văn thánh cười ha ha sau đó liền một tay phất lên lạc vực mở mắt lần nữa thời điểm trước mặt đã một lần nữa biến trở về chính minh sơn lạc vực trong tay cầm tấm mặt nạ này ở tối tăm ánh trăng soi sáng bên dưới phía này cụ tựa hồ càng ngày càng quỷ dị lên còn chiếu g i i ánh sáng trắng giời hạ p h í xem văn thánh người mở đường dáng dấp như vậy nói phía này cụ theo l ă n g tiêu thần điện có quan hệ hơn nữa ta sẽ gặp nguy hiểm ý tứ cũng chính là nói tu là người mở đường chính là sáng tạo làng tiêu thần điện người mà phía này cụ rất khả năng liền đại biểu chủ quyền lạc vực ngơ ngác nhìn phía này cụ hưng ơ phấn trong lòng cảm giác bị h ò a tan nếu là văn thánh không đề cập tới cái kia l ờ i miệng hắn căn bản không nghĩ tới liền như thế một cái mặt nạ có thể theo vạn giới chiến trường trí cao thế lực tương quan thế nhưng văn thánh đều nói như vậy tất nhiên giữa hai người có liên hệ có thể then c h ú t là cái kia tờ nờ giờ nhưng là lăng tiêu thần điện trí cao thế lực bàng lớn đến đáng sợ toàn bộ vạn giới tinh không lớn như vậy trí cao thế lực có bao nhiêu cái không tới mười cái lạc vực nghĩ tới đây người cũng có chút bối rối tại sao văn thánh đại nhân sẽ nói gặp nguy hiểm cái kia cũng là bởi vì bây giờ lăng tiêu thần điện chia làm hai phái một người là chủ trương một lần nữa để cử điện chủ một người là chủ trương cũ điện chủ trở về hoặc là cũ điện chủ người t r u y ề n thừa trở về giữa hai người thế như nước với lửa nghiễm nhiên là muốn phân liệt xu thế cái kia chủ trương một lần nữa để cử điện chủ người chính là cái khác mấy cái trí cao thế lực phái đi vào gian tế lên v ị hoặc là bị xúi rục ý đồ chính là muốn khống chế lăng tiêu thần điện tại sao gặp nguy hiểm khẳng định cũng là bởi vì phía này cụ liền đại biểu lăng tiêu thần điện chủ quyền bằng không chỉ cần một mặt nạ làm sao có khả năng sẽ gặp nguy hiểm ý này không phải là để lộ ra phía này cụ vô cùng có khả năng chính là lăng tiêu điện, điện chủ mặt nạ r ờ i hạ thật cờ mở nở hố lạc vực nửa mặt lên trời than thở hiện tại vạn giới chiến trường một khi ra một cái mang mặt nạ thiên tiêu như vậy lăng tiêu thần điện hai phái đều sẽ phái người đi giao thiệp trong đó phần lớn kết cục hoặc là là gia nhập lăng tiêu thần điện tùy ý một phái hoặc là chính là chết có điều cũng xác thực như đồng văn thánh từng nói đây là một hồi thử thách hoặc là không mang mặt nạ bị xung quanh chủng tộc giám sát cùng với mấy người tộc bị nguy hiểm đều sẽ tìm tới cửa hoặc là liền dẫn mặt trên cụ có thể không ắt gặp chịu đến những n à y chủng tộc nguy hiểm thế nhưng nếu như bị lăng tiêu thần điện nào đó một nhóm người cho nhận ra được như vậy liền đến đụng phải những c nhưng đây là thử thách không phải tình thế chắc chắn phải chết cũng là mang ý nghĩa chỉ cần cẩn thận chút phía này cụ sẽ không để lộ hơn nữa đ e o lên mặt nạ ta liền thân ở chỗ tối có thể càng dễ dàng nắm giữ quyền chủ động cho tới lăng tiêu thần điện bọn họ nếu không có cách nào xác định như vậy thì có thừa cơ lợi dụng đến thời điểm lẫn vào trong đó dựa vào mạnh mẽ thiên phú không hẳn không thể dựa lương đại tụ h trung pin là một phương trí cao thế lực gia nhập trong đó cũng không kém lạc vực nóng g về nơi xa xăm ánh trăng trong mắt lập lòe không đồng dạng ánh sáng nghĩ một hồi sau khi hắn liền không nghĩ nữa đi tới phía sau núi vị trí xúc động năng lượng đất trời tiến hành rèn luyện thân thể tiếng nổ vang rèn không ngừng vang lên nhưng vẫn chưa chuyển tới những nơi khác Trước 178, hát、vực. Ngày mai, giữa trưa, đệ nhất phong chỗ ở nơi. giữa mai, Lạc nhờ đến bây như vậy hắc vực cũng xác thực là một cái phi thường lựa chọn tốt nơi đó là cực hỗn loạn b i ê n giới các loại thế lực hôn chiến không n ấ t nhưng chậm chạp không quyết ra cái người thẳng đến đến nơi đó nhớ phải cẩn thận cũng không muốn vọng tưởng nhân tộc tên tuổi có thể ở nơi nào đưa đến tác dụng nơi đó là cực hỗn loạn địa phương thiên cơ nhiễu loạn nơi thôi diễn đều không thể thôi diễn giết người đều căn bản sẽ không lo lắng bị tìm tới dù cho là đỉnh cấp chủng tộc người đến cái k i a nơi cũng đến đàng hoàng con đôi l à người chớ đừng nói chi là ta nhân tộc người phong nhược ly trong tay cầm một tấm có khắt thần áo lực lượng phụ văn phía trên mơ hồ lấp lóe lực lượng không gian khiến người ta cảm thấy chấn động. đ à tạo phong sư tỷ lạc vực hơi c h ắ p tay đừng có khách khí như vậy nhấc tay chi lao học viện tích phân l i ề n không cần cho coi như là sư tỷ cho người nhập học lễ chỉ hy vọng ngươi vạn phân cẩn thận hy vọng đến thời điểm lại lần gặp gỡ thời điểm ngươi đã đạt đến rất mạnh độ cao có thể làm cho ta ngước nhìn phong nhược ly cười nói sư tỷ đúng là quá để mắt ta linh tàng đỉnh cao cảnh giới tối thiểu cũng đến mấy năm mới có thể truy được với thực lực phương diện này càng là như vậy lạc vực bất đắc di cời khổ vậy cũng không hẳn càng không chưa định những sự tình này có thể đều không phải cái gì không thể sự tình tốt ta đi lại bế quan một ít ngày ta cũng đồng d ạ n g sẽ đi tới vạn giới trên trường ngươi nếu là đến thời điểm có chuyện dùng học viện lệnh bài truyền tin cho ta giúp ngươi t r ợ t r ợ chẳng ta vẫn là có thể làm đến phong nhược ly cười cận nàng xem hướng về phía sau quay về vu hữu chỉ khẽ gật đầu sau đó nhẹ nhàng đạp xuống trong lúc đó liền tới đến giữa không t r ú n g trôi nổi con đ ư n g lớn trên người hào quang màu xanh cực tốc lưu chuyển cái kia từng mảng từng mảng lông chim lập lòe bất phàm gió năng lượng nguyên tố con đ ư n g lớn đập cánh bay cao trong lúc đó xa xa bay cao chín vạn dặm chỉ ở trong n h y mắt màu xanh con đ ư n g lớn mang theo phong nhược ly cũng đã rời khỏi nơi này lạc vực quay đầu lại đánh giá trong tay tấm b ù a này giấy đây là một tấm truyền t ố n g đến đặc biệt truyền t ố n g trận truyền t ố n g phủ có thể vượt giới truyền t ố n g truyền t ố n g đến chỉ định truyền t ố n g trợn loại này lá bửa là thông dụng hàng một ít mạnh mẽ văn minh sư liền có thể dựa vào năng lực của chính mình đến theo những n à y truyền t ố n g trận người quản lý đạt đến lợi ích lẫn nhau thông qua khắc dấu lá bửa đổi tiền như loại này lá bửa là chiến lược cấp bậc cao đẳng tài nguyên ở thượng thanh học viện cũng, cũng giống như thế chỉ có phong nhược ly như vậy đã trưởng thành hoàn thành tuyệt đại thiên tiêu mới có thể dựa vào học viện tích phân đổi lấy lạc vực hiện tại thiên phú đủ mạnh nhưng chưa đến thừa tạm thời còn cũng không có quyền hạn đem đổi lấy cái này gốc gác đồ vật vì lẽ đó chỉ có thể xin nhờ phong nhược ly giúp mình đổi lấy vạn giới chiến trường nhất hỗn loạn c h i địa thiên cơ không lường được nơi hát vực lạc vực xem trong tay tấm b ù a này giấy thâm t ư tung bay đêm khuya vạn giới chiến trường ta đến rồi lạc vực trên mặt đã đ e o lên cái kia t r ư ơ n g khủng bố mặt nạ mặt mũi chính mình cũng đã không còn là nguyên lai khuôn mặt mà là một tấm chính mình chưa từng gặp mặt đến vạn giới chiến trường này mang mặt nạ thân phận chính là thân ở chỗ sáng dùng thân phận này đến sáng tạo thế lực ở vạn giới chiến trường bên trong đứng chỗ đến thời điểm nếu là chọc người nào vậy cũng là rất dễ dàng chạy trốn ngược lại người khác chưa từng thấy mặt của mình chính mình là chủng tộc gì vậy còn không phải là mình định đoạt đến thời điểm dựa vào này t h ầ n bí mặt nạ đi đầu thay rơi mấy người khuôn mặt muốn thay đổi liền có thể thay đổi thân phận lần lượt biến đổi liền hoàn toàn thoát ly bây giờ nhân tộc thân phận như vậy mới thích hợp nhất là vực hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bộc lộ ra nhân tộc thân phận như vậy hắn có thể làm sự tình nhưng là nhiều lực lượng tinh thần vào lá bùa ở trong phía trên liền phun trào lên không gian đặc thù sóng g ợ theo lực lượng tinh thần chen trúc mà tới lá bùa càng ngày càng l o ạ sáng trước mắt thời gian tấm b ù a này giấy cũng đã trong nháy mắt phun trào trở thành lực lượng tinh thần lạc vực đem ném ra ngoài lá b ù a liền trực tiếp hình thành một vệt màu trắng canh cửa không gian nhà lạc vực nhẹ nhàng bước vào môn hộ bên trong một trận rất cường liệt cảm giác hôn mê qua đi dựa vào bây giờ mạnh mẽ thân thể cùng linh hồn lạc vực rất nhanh h o a n qua thần mở mắt ra nhìn về phía xung quanh bốn phía tất cả là tối tăm lạc vực có chút ngạc nhiên xem hướng thiên không nhưng nhìn thấy chính là một tấm màn ánh sáng màu đen phía trên mang theo nồng nặc lực lượng tinh thần cùng trận pháp sóng vợn lạc vực nhạy cảm nhìn thấy từ màn ánh sáng ở trong hạ xuống một cái từng khối từng khối vẫn thạch khổng lồ còn mang vào có chứa mạnh mẽ h uy năng hòa diễm như là sao băng như thế s ẹ t qua chân trời nện nhập x u ố n g mới thành trì ở trong mới vừa phản ứng lại thì có một cái vẫn thạch khổng lồ cũng đã trước mặt đập tới phía trên mang theo hóng ánh đốm lửa ầm ầm mà tới trong thời gian ngắn bên trong lạc vực căn bản không có sức chống cự ta m ả i ầm to lớn tiếng oanh kích vang lên tại chỗ sinh ra một đ o á màu đen đám mây hình ấm phóng lên trời rung động ra từng sợi sóng ô n vừa nãy chuyển tống trận nơi đó đúng không lòe qua một tia sáng trắng xa xa chú ý tới tình cảnh này một bọn binh lính ngây người có tên lính gãi gãi đầu không xác định nói rằng sẽ không có người như thế di bờ xui xẻo nhưng là vừa nãy thật giống xác thực lóe qua một tia sáng trắng có người truyền đưa tới cái tên này chọn lúc nào không tốt n h i ê m chọn vào lúc này truyền đưa tới không phải muốn chết đó sao lại nói này cũng đã khai chiến dĩ nhiên không có phái người đưa cái này truyền tống trận cho đóng lại phụ trách đóng truyền tống trận những tia văn minh sư thật giống đã treo cho chuyện cho chuyện một người lính chỉ truyền tống trận cách đó không xa nơi đó có vài món phá nát h á o bảo đen tồn tại phía trên còn dính liền huyết n ụ binh sĩ trầm mặc bọn họ ngừng chân quan sát thiên thạch hạ xuống địa phương muốn nhìn một chút truyền tống người có hay không còn sống chạm kịch liệt tiếng oanh kích vang lên thiên thạch trực tiếp bị đánh đi ra ở trên bầu trời nổ tung một cái người mặc cũ nát áo bào đen trên mặt mang theo khủng bố mặt nạ sinh vật hình người từ bên trong nhảy đi ra vê đút cờ nờ mờ giờ có hay không điểm lòng công đức lạc vực ho khan vài tiếng v ô vỗ xung quanh cho bụi khối vân thạch này sức mạnh cường độ còn là phi thường bất phảm đã đạt đến phổ thông t i ê n kiêu vạn trọng cảnh giới đỉnh cao một đòn đột nhiên đụng phải như vậy một cái trọng kích vẫn là chịu điểm một chút nhỏ th Lạc liền vực xem hướng bốn phía, rất nhanh liền phát hiện xa xa hướng phía, nhanh phát hiện những binh bốn rất sĩ khi i a ra đó đám đầu đầu là một đám trên đầu mọc trên c â u s n h v ậ thấy ì n người, trên người còn Người còn đòn thiên thạch còn không Chuyến vẫn tường h khoác khôi châu. hiếp hiếp. Chịu thạch chết. Khi h giáp. Trước tới lại vẫn là cái giả. mắt tộc. một t yêu Vê Lạc vực đúc cỡ. đầu là 179, đưa lạc vực từ hố lửa bên trong nhảy ra thời điểm những n à y người đầu châu liền phi thường hoảng loạn muốn chạy trốn từng cái từng cái mới vừa chạy đi liền phát hiện lạc vực đã đi tới bọn họ đối diện nơi này là phát sinh cái gì tại sao có người dùng trận pháp bao phủ nơi này còn đối với các người thú nhân tộc quản lý cương vực bên trong thành trì phát động công kích lạc vực lạnh giọng nói phong n h ư ợ c ly báo cho qua hắn sử dụng cái viên này vượt giới truyền thống phủ truyền thống đến hát vực ở trong là truyền thống đến thú nhân tộc cương vực một cái người đầu châu quản lý thành trì đầu châu thành chỗ này là một cái rất biên giới nơi địa phương thân ở hát vực t í t ngoài rìa chỉ có điều bởi vì có thú nhân tộc che chở cùng với ma tộc chi che chở nơi này mới có thể có tư cách chạm trộ truyền thống trận là yêu tộc ngày gần đây thú nhân tộc cương vực rất nhiều yêu tộc cũng đã kéo phản kháng cờ lớn vây chặt ở ngoài thành chính là yêu tộc đại quân rất nhiều người đầu châu rất nhanh phản ứng lại liên tục quỳ xuống cũng lại nói rõ tình huống lúc này yêu tộc lạc vực ánh mắt nhìn về phía xa xa tường tia lửa quanh quẩn con mắt bên trên càng tăng thêm m ấ y phân mạnh mẽ thị lực hắn nhìn thấy một đám thú nhân tộc binh lính thân ở trên tường thành hướng phía dưới phát động công kích dầu hỏa lan cây cung tên các loại tất cả điên c u ầ n hướng về ngoài thành yêu tộc chút xuống thú nhân tộc bên trong trong đó phần lớn là người đầu châu bởi vì tòa thành này gọi là đầu châu thành quản lý tòa thành này chính là một cái phi thường mạnh mẽ người đầu châu còn lại chư đầu nhân người đầu dê các loại đến không xuệ mà ở bên ngoài cái k i a chính là từng cái từng cái khổng lồ cự thú cao chót vót lộ cự hổ lơ lửng trên không với trên bầu trời bạch hạc bay lượn với phía chân trời cự bằng yêu tộc ở bây giờ vạn giới chiến trường bên trong hàng đầu yêu tộc chỉ có cái k i a mấy cái còn lại đều bị trở thành tầng thấp nhất l u ô n vì là những chủng tộc khác huyết n ụ c c h i ăn bởi vì yêu tộc tuy rằng có cường tráng thể phách nhưng phần lớn chỉ có đạt đến vạn trọng cảnh giới mới có thể mở ra linh trí hơn nữa coi như mở ra linh trí cũng chỉ có điều là tương đương với đứa bé điều này sẽ đưa đến yêu tộc rất yếu mà đứng đầu nhất cái t i ê mấy cái yêu tộc lại chịu đến mây công chỉ có thể miễn cưỡng che chở chính mình vùng dưới cái kia một phần yêu tộc còn lại cũng không thể ra sức vùng này thuộc về thú nhân tộc thú nhân tộc phụ thuộc vào ma tộc khoảng cách hàng đầu yêu tộc khoảng cách còn dài cần vượt qua qua một một khu vực lớn bọn họ là có một cái dẫn dắt người dẫn dắt bọn họ phản kháng lạc vực nhìn trên chiến trường thế cuộc rơi vào suy nghĩ ở trong đứng đầu nhất yêu tộc đối với nhân tộc phi thường che chở ở nhân tộc vừa mới bắt đầu tiến vào vạn giới chiến trường thời điểm dành cho rất nhiều che chở đến hiện tại càng là thuộc về đồng minh quan hệ những yêu tộc này nếu dám phản kháng nên thì có một cái người lãnh đạo tồn tại hơn nữa a thôn dựao lúc trước quy tích hẳn là muốn dẫn dắt yêu tộc c a khởi như vậy đổ thêm dầu vào lửa một hồi cũng chưa chắc không thể yêu tộc là một luồng không sai sức mạnh to lớn bọn họ mạnh mẽ cũng có thể trợ giúp nhân tộc chống đỡ càng nhiều nguy cơ nhân tộc mặc dù bị nhìn chằm chằm cũng là bởi vì tiềm lực to lớn mà yêu tộc cũng cũng giống như thế kẻ địch kẻ địch chính là bằng h ư u lạc vực vung tay lên đem trước mặt mấy cái người đầu châu toàn bộ giết chết liền linh hồn cũng bị hủy diệt sau đó ẩn nấp ở trong bóng tối hướng về tường thành nơi sơ s ạ n g những n à y người đầu châu đều là thuộc về đối lập quan hệ hơn nữa nhìn đến sự tồn tại của chính mình giết khá là tốt tương thanh vị trí giết. Giết. giết Giết những này đ ồ c h ó tạp giao loại một đám yêu tộc ở tiếng la g i ế t bên trong hướng về trên tường thành công kích thân thể khổng lồ cự thú chỉ cần là nhảy một cái liền có thể ung dung nhảy lên lên thành tường chỉ có điều sẽ bị cấm không trận pháp cùng trận pháp phòng ngự cản trở cản một lần nữa hạ xuống thế nhưng bọn họ mỗi một lần xung kích đều có thể cho trận pháp mang đến thương tổn đồng thời cũng có một phần công kích có thể xuyên phá trận pháp bình p h ò n g giết chết một phần thú nhân tộc cự bằng gào thét mà lên các loại năng lượng nguyên tố ngưng tụ ở những n à y phi hành sinh vật trên người cộng đồng giết hướng về tường thành vị trí Ở toàn một cái tuyệt mỹ cáo thai nữ tử đứng ở yêu tập phía sau cùng nàng người mặc dày nặng áo giáp nhưng che lấp không được vẹn chuyển dáng người trái lại càng tăng thêm mấy phân vai hùng khí bên cạnh một tên cáo tộc nữ tử trong tay cầm mới tinh trật bàn nàng đi tới cáo thai nữ tử trước mặt cùng kính hành lễ thiếu tộc trưởng tộc trưởng bên kia truyền tin tức trở về có hay không đã công chiếm thú nhân vương đ ỉ n h thanh linh hai con mắt sáng lời là tộc trưởng đã công chiếm thú nhân vương đ ỉ n h đem tải nguyên cướp đoạt qua đi liền sẽ tiếp tục nhắm hướng đông phương hướng dẫn tới công gia ma tộc cương vực đến ta hàng đầu yêu tộc vị trí cáo tộc nữ t ử cung thuận báo cáo vừa n ã y được tin tức ánh mắt của nàng biểu lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được kích động lúc g ầ n lúc hiện trong mắt có nước mắt sắp tích ra thối lui đi nỗ dịch sinh hoạt sắp đi xa chúng ta sắp thành công thanh linh trong tay ánh sáng nói lên một thanh trưởng thường tùy theo xuất hiện ở trong tay thanh linh ánh mắt nhìn về phía phía trước đầu châu thành quan sát treo lơ lửng ở thành trên đầu tường cái kia to lớn đầu châu nàng rỗi ra trường thương trong tay cao giọng vững vẩy giết phát động tổng tiến công thú nhân vương đình đã bị công chiếm đem thành này công phá lại không lâu nữa chúng ta liền có thể g i ế t ra m a tộc cương vực thanh linh dứt tiếng cái kia nháy mắt nàng cũng thuận theo lao ra mấy viên thần v ă n trong nháy mắt n g ư n g tụ trên không trung biến thành múa tung cất lốc chen trúc bao phủ đến trên thành tường g à o làm tiếng nói của nàng hạ xuống một đám yêu tộc càng là hưng phấn cực kỳ khổng lộ cự thú châu hoang phát g a đình thai nhức góc d í gạo Thân thể của bọn họ ở phấn trạng thái họ hương phấn bọn của ở yêu tập cao m h â n ấm ấm sức mạnh thực sự là quá mức đáng sợ cường tráng thân thể mang cho bọn họ chính là không gì sánh kịp tinh lực sức mạnh của bọn họ trời sinh liền nghiền ép những chủng tộc khác một con Tường thành vừa bị chương ô n g p á t n tộc liền lại không còn sức phản kháng, yêu thú tuân trong một trăm chết. t tám mươi người của ma tộc đầu châu thành trong phủ t h à n h chủ đều cho ta lại cắt mấy đao có đầy đủ nhiều năng lượng như vậy mới có thể tiếp dẫn ma tộc cường giả đi tới nơi này trợ giúp các người nếu như nghĩ chết liền tiếp tục giữ lại đem tinh huyết của chính mình đem dòng máu của chính mình toàn bộ bước ra đến có thiên tài địa bạo cũng toàn bộ cho ta ném vào đi cho càng nhiều có thể triệu hoán mà đến cường giả hạn mức tối đa cũng là càng cao các người nếu như đều muốn chết liền giấu giấu diếm diếm người mặc chiến giáp hùng tráng người đầu châu không ngừng đem thiên tài địa b ả o cùng dòng máu của chính mình t r u y ề n vào trước mặt thần áo trong trận pháp hắn nghe bên ngoài ngọn lửa chiến tranh pháo kích thân thể từng trận run g r à y hắn phi thường rõ ràng chính mình làm đầu châu thành thành chủ trong ngày thường không biết làm bao nhiêu nô lệ giao dịch đặc biệt là những yêu tộc kia chính mình càng là không biết bán bao nhiêu những yêu tộc kia cũng sớm đã đối với chính mình cực kỳ phất hận nếu là có cơ hội bọn họ sẽ đem mình chặt thành thịt nát lột ra chóc thịt hiện tại duy nhất có thể có cơ hội vậy thì là triệu hoán ma tộc cường giả chỉ có ma tộc cường giả mới có thể chống lại yêu tộc xâm lấn nếu như chính mình đi ra ngoài dẫn dắt binh sĩ đánh trận phòng trừng cũng không lâu lắm liền đến bị bắt làm tù binh đến thời điểm chờ đợi chính mình vậy thì là vô cùng vô tận thống khổ hùng tráng người đầu châu đem tinh huyết của chính mình toàn bộ bước ra đến trong ngày thường đặt những tia thiên tài địa b ả o cũng toàn bộ cho ném vào hắn hoàn toàn không để ý tới thành phẩm chỉ hy vọng hấp thụ đầy đủ linh tính trận pháp có thể làm cho một vị có thể giải quyết trước mắt nguy nan ma tộc cường giả giáng lâm hùng tráng người đầu châu biết thành trì đã bị công phá yêu tộc đã giết tới phủ thành chủ thối lui thối lui đồng thời đến xúc động trận pháp một đám thú nhân tộc nhanh chóng lùi về sau bọn họ đồng thời đem tinh thần lực của mình điên cuồng vào trong trận pháp do hùng tráng người đầu châu điều động những n à y lực lượng tinh thần bắt đầu chạm trổ trận pháp trong n g a y mắt nồng nặc tinh huyết bị trận pháp toàn bộ hấp thu hầu như không còn thiên tài địa b ả o ở trong linh tính cũng thuận theo toàn bộ bị hấp thu hóa thành bột phấn tiêu tàn với trong thiên địa nồng nặc trận pháp sóng gợn náo động lên lực lượng tinh thần cháy bùng tiến vào bên trong trận pháp triệt để thành hình thời điểm một đạo hiện ra nồng nặc ma khí bóng người từ bên trong xuất hiện từ đạo này tràn ngập nồng nặc ma khí bóng người ở trong mọi người thấy hắn mạnh mẽ phản phất là một cái cự thú đứng ở trước mặt chính mình tràn ngập vô biên uy năng yêu tộc dám phản loạn đạo này ma tộc bóng người nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới ánh mắt của hắn l ung dung xuyên thấu qua tường thành nhìn thấy ngoại giới giết chóc cảnh tượng che ngập bầu trời yêu thú gầm thét lên ở bắt giết thú nhân tộc người hắn h ừ lạnh một tiếng ma khí ngập trời với bốn phía hội tụ như rồng ma khí nồng nặc c u ố n quanh ở trên người hắn càng lộ vẻ mấy phân sức mạnh to lớn khiến người khó có thể chống lại từng viên từng viên thần văn ngưng tụ ở trong đó nguyên tố ngưng tụ với trên mũi thương làm trường thương đâm ra thời điểm trong nháy mắt hình thành nguyên tố sóng trùng kích hướng về xa xa phụ thành chủ phương hướng đánh tới dầm dầm dầm k í c h liệt sóng trùng kích ở phía xa phụ thành chủ bầu trời rung động ra tiếng van g k í c h liệt mọi người rất rõ ràng nhìn thấy một đạo màu tím ma ảnh xuất hiện ở sóng trùng kích phía trước cùng với đối kháng vô biên màu tím ma khí cùng sóng trùng kích đối kháng hai người ầm ầm nổ vàng ma khí cùng nguyên tố phân tán nổ tung gạo từng con từng con cự thú nào tán tiến vào sương mù ở trong nhưng rất nhanh liệt truyền đến chúng nó khóc lóc đau khổ âm thanh. khổng lồ cự thú càng trực tiếp bị đánh đi ra chúng nó trên người đã bị ma khí ăn mòn ma tộc thanh linh nghiêm nghị nhìn về phía trước cái k i a bị to lớn sóng trùng kích xô ra nồng nạ c sương mù nương theo bên trong cự thú âm thanh không vang lên nữa một bóng người từ bên trong đi ra thân ảnh k i a nhìn như là cá nhân tóc là hoàn toàn màu tím hai con mắt cũng là màu tím vô biên ma khí ngập trời quấn quanh ở trên người hắn hắn chỉ cần một chút liền nhìn ra yêu tộc ở trong đầu lĩnh chính là cái k i a trong tay cầm trường thương thanh linh khoe miệng của hắn lộ ra nụ cười t a n khốc lập tức liền ở tại chỗ lưu lại một cái hố to hướng phía trước lao nhanh ra bảo hộ thiếu、chủ. một đám yêu tộc anh dũng về phía trước nhưng bọn họ thân thể cao lớn ở này ma ảnh trước mặt nhưng căn bản lại vô lực đối kháng này ma ảnh sức mạnh n g ậ p trời lấy một tay lực lượng lại có thể miễn cưỡng đem một con man thú cho c h u y ể n nã khổng lồ cự thú trực tiếp bị một mình hắn miễn cưỡng lật tung ra quả đấm của hắn ở khổng lồ ma khí vờn quanh bên dưới có vẻ khủng bố cực kỳ thanh linh trong mắt hoảng sợ lóe lên một cái rồi biến mất t ù y theo mà đến chính là kiên định tinh lực cùng lực l ư ợ n g tinh thần đồng thời điều động thần văn khắc họa với quanh thân nhường sức mạnh càng thêm mạnh mấy phân ma tộc thì lại làm sao ta yêu tộc cũng không phải người lương thiện thanh linh nộ quát một tiếng. phía sau nàng mơ hồ xuất hiện ba cái đ u ô i ba cái trắng bên trong mang xanh cáo đôi u một con hai mắt mang theo nồng nặc linh động vẻ xanh khâu linh hồ bóng mở với phía sau nàng đứng sừng sững mà ra nhìn chằm chằm xa xa cái kia ma thân ảnh điều động ra nồng nặc lực lượng tinh thần thanh linh chính trực muốn đối với cái kia ma thân ảnh phát động công kích thời điểm liền ngạc nhiên nhìn thấy có một bóng người lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở ma ảnh trước mặt tốc độ nhanh như vậy người này là ai ma tộc bóng người cảm giác được hơi kinh ngạc bực này tốc độ liền hắn ở như vậy trạng thái bên dưới cũng căn bản không sánh được rất nhanh hắn liền nhìn thấy này bóng người toàn cảnh người mặc á o b cái kia mặt nạ yêu dị đáng sợ nhường hắn đều cảm giác được run lên trong lòng giả t h ầ n giả quỷ người của ma tộc hừ lạnh một tiếng vô biên ma k h í theo hắn điều động với năm đấm bên trên ầm ầm đánh ra nhưng nhường hắn ngạc nhiên chính là đối diện này bóng người dĩ nhiên trực tiếp dụng trường nắm lấy quả đấm của hắn về sức mạnh diện càng mơ hồ so với hắn còn muốn càng mạnh hơn d u n g động âm thanh vang vọng chiến trường vị trí nguyên bản thân ở xung quanh những kia cự thú b ị này cỗ mánh liệt song khi trực tiếp cho đánh bay ra ngoài sương mù to khắp bụi phía yêu tộc mọi người mắt thấy tình cảnh này cũng đều là phi thường một bức đây là thanh linh bối rối. chính mình dẫn dắt một đám yêu tộc công kích bên này thủy tiểu thành cũng không có mang cường giả đến cường giả đều đi theo tộc trưởng đ a n g công kích thú nhân vương đình vẹn vẹn s ừ n g sốt chốc lát tốt đẹp quân sự tố dưỡng liền nhường thanh linh phản ứng lại nàng chỉ và o phủ thành chủ phương hướng nũng nịu q u á t lên giết cho ta qua đem chiến trường thanh trừ lập tức xung quanh yêu tộc toàn bộ đội mục tiêu buôn tập hướng về phủ thành chủ đang cùng ma tộc bóng người đại chiến lạc vực đồng dạng nghe được này một thanh âm hắn trong chốc mắt đi tới người của ma tộc bên trái một đấm đánh ra đem hắn đánh bay ra ngoài hai người trong nháy mắt liền đã rời xa chiến trường cái kia người của ma tộc ở trên trời t é xuống lan trên đất lăn vài vòng mới giữ vững thân thể tên đáng chết người đây là m u ố n chết tú cách bố nhìn phía xa l ạ c vực trong mắt tràn đầy l ử a giận chương một trăm tám mươi một ma lâm tú cách bố hai con mắt ở trong ma khí nồng nặc cồn mánh cháy bùng đem toàn bộ con ngươi nhuộm đấm trở thành m à u t í m đậm quanh thân ma khí múa may theo gió quấn quít ở hắn bút u phía b ư ớ c lên như manh rắn như thế theo ma khí trong nháy mắt bốc lên mà ra ở sau người hắn có một đạo nguy nga đổ sộ ma ảnh quan sát mà lên ma ảnh kia gần không với chúng sinh bên trên ánh mắt nhìn quét mà đến dường như ngày xưa thần linh ý chí võ đạo ma lâm tú cách bố phía sau đạo kia ma ảnh nguy nga đứng sừng sững nương theo hắn thôi thúc ý chí võ đạo ma ảnh kêu ám ánh mắt thâm thúy nhìn phía lạc vực cực kỳ sức mạnh của mánh trong nháy mắt liền nghiền ép lên đi tú cách bố ầm một tiếng trên đất đạp ra hô to hắn lập tức liền bay ra ngoài mấy chục mét từ trời đi xuống hạ xuống thời điểm chính mình cùng manh năm đấm hướng lạc vực hung manh đánh ra nay người của ma tộc thừa phong cấp trung tu vi nhưng dựa vào ma tộc đặc hữu ma lực gia trì lại thêm vào đạo kia thần lẫn nhau cùng với ý chí võ đạo trường hợp trình độ cấp độ đã vô hạn áp sát thừa phong đỉnh cao. lạc vực trong mắt, vô cùng tận chiến ý bước lên, hắn không nhẹ không tránh, trong tay nắm đấm tùy tùng ý chí của hắn m à động, vô biên tinh lực quân quanh, không khí xúc động hí lên. dù cho là thừa phong cảnh giới đỉnh cao thực lực, ở hắn bây giờ xem ra, cũng không phải là tình thế chắc chắn phải chết, mà là lực lượng ngang nhau. trải qua mấy ngày nay đỉnh cao gốc gác sẽ chân chính ở nảy vạn giới chiến trường tỏa ra lóa mắt quang rượu. ẩm, mạnh liệt tiếng oanh kích n ổ tung, đạo kia ma ảnh chân chính thể hiện ra mạnh mẽ sức mạnh, đối kháng tên kia ma ảnh bóng người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy trăm mét sau khi, rung động ra vô biên người đeo mặt nạ kia cả người đều có chút phán á t toàn thể trạng thái đã hạ xuống đến một cái cực kỳ đê mê mức độ vừa nay cái kia sức mạnh to lớn trực tiếp đem người đeo mặt nạ vai phải vai cho đ á n h nổ toàn bộ bên phải thân thể cũng đã bị xé rơi một nửa huyết nục toàn bộ mơ hồ người đeo mặt nạ khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều có vết thương cơ thể hắn bị vừa nay cái kia c ô nóng rực sức mạnh cho làm rất lớn một phần đều có t ố i giữa cũng chỉ có trên mặt người đeo mặt nạ nhưng vững vàng mang theo không có bị thương tổn làm thấy cảnh này thời điểm thanh linh lông mày trong nháy mắt liền cao lên đến người đeo mặt nạ này tuy rằng hiện nay không biết là tốt hay xấu nhưng nếu cứu bọn họ, vậy thì là tốt nếu như người đeo mặt nạ thất bại như vậy dựa theo ma tộc tính tình bọn họ ở đây đông đảo yêu tộc đều sẽ bị chu diện sau đó mọi người lập tức liền nhìn thấy người đeo mặt nạ kia trong tay xuất hiện vô số đan dược cùng với thiên tài địa bảo lập tức đều bị hắn nuốt xuống trong nháy mắt những đan dược kia cùng thiên tài địa bảo dược lực cũng đã vận chuyển người đeo mặt nạ thương thế trên người dĩ nhiên ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục tình cảnh này tất cả mọi người tại chỗ đều bối rối dù cho là hàng đầu đan dược cùng thiên tài địa bảo cũng không thể như vậy nhanh phát huy tác dụng có thể xuất hiện trước mắt tình cảnh này chỉ khả năng người đeo mặt nạ này nắm giữ bọn họ khó có thể tưởng tượng thiên phú lạc vực tay trái ánh sáng lõi lên trôi này trường thương trong nháy mắt vào tay bắt đầu vô biên tinh lực tràn vào trong đó nhường sức mạnh của hắn lần nữa cất cao mấy phân lạc vực ở tại chỗ chỉ để lại một c h i t à n ảnh tốc độ của hắn nhanh chóng tăng vọt trường thương trong tay tùy theo đâm ra hướng về cái kia người của ma tộc điên cùng d t đi đây là đâu cái trong chủng tộc diện thiên tiêu dĩ nhiên ôm có đáng sợ như thế sức h ô i phục u cách bố khi nhìn thấy cái kia khủng bố sức h ô i phục thời điểm liền hoàn toàn mỏ Cái nào sợ bọn sợ họ ma t có có mới mới như như ý chí võ đạo trong thời gian ngắn bên trong là không có thể sử dụng hai lần thần lẫn nhau cũng sẽ mức độ lớn tiêu hao tinh lực của hắn nếu như vẫn vận dụng tình trạng của hắn sẽ rất nhanh liền giảm bớt hắn bình thường không sử dụng ý chí võ đạo sức chiến đấu gần như liền ở vào thừa phong cao dai nghiêng lên cấp độ dùng võ đạo ý chí tài có thể đạt đến đỉnh cao vì lẽ đó cái k i a một đòn trực tiếp đem lạc vực trọng thương tú cách bố nhìn thấy phía trước lạc vực trường thương có chứa đâm thủng tất cả sức mạnh h ù n g mánh đi tới trước mặt tú cách bố toàn thân ma lực múa tung chuyển loạn quả đấm của hắn cùng trường thương va chạm sức mạnh trung quy hay là muốn vượt qua lạc vực một bậc hai người từng người lui lại nhưng lạc vực rõ ràng lui về phía sau càng nhiều lạc vực một lần nữa đem trường thương nắm về tay phải liền như thế một lúc thời gian tay phải đã một lần nữa dài tốt toàn thân thương thế không lại lộ lộ. thanh ư linh lời nói trong lúc đó mấy viên kèm theo trạng thái thần văn cũng đã tùy tùng nàng điều động đi tới lạc vực trên người đem lạc vực trạng t thái cất cao một tầng nhìn trước mắt này hung manh chiến đấu thanh linh đầy mắt đều là chấn động đây là chân chân chính chính thân thể đối đầu tu vi cùng với võ đạo đối đầu các nàng yêu tộc thiên phú chính là mạnh mẽ thân thể lúc này ở mãnh liệt như vậy thân thể đối đầu bên dưới lấy các nàng bây giờ cấp độ đều mặc cảm không bằng hai người ở phía trên chiến trường không ngừng oanh kích quả thực so với bọn họ yêu tộc còn muốn càng thêm yêu tộc cái kia thân thể nhường bọn họ một đám yêu tộc xem đều khủng bố dầm dầm dầm hai người không ngừng ở trên chiến trường biến hóa vị trí sức mạnh cường hãn triệt để vào đúng lúc này bạo phát không khí rung động âm bạo một mảnh bụi mù tứ tán mà bay lạc vực trong tay cầm trường thương tự thân tu vi lại thêm vào yêu tộc tăng cường sức mạnh cấp độ cuối cùng cũng coi như có thể không kém gì đối phương hắn cũng không tính vận dụng dị hòa món đồ này quá dễ dàng để lộ thân phận. hắn bây giờ thân phận này chỉ có thể vận dụng ra cơ thể chính mình cùng với trường thương để tránh khỏi sau đó kiếm chuyện thời điểm bộc lộ ra nhân tộc thân phận có điều chỉ bằng vào bây giờ thân thể cùng tu vi cảnh giới dĩ nhiên cũng đã có thể cùng thừa phong cảnh giới đỉnh cao ngang hàng lạc vực chính mình cũng cảm giác mình gốc gác quá khuyết đại có điều nói khuyết đại cũng không phải quá khuyết đại hàng đầu cấp bậc đúc hồn khí linh hồn hàng đầu cấp bậc thân thể lại thêm vào m à u vàng mệnh số thực lực hôm nay cũng sẽ không khó suy đoán húng chi đối diện này người của ma tộc chỉ có điều là ma tộc một viên đại tướng mà thôi mà cũng không phải là ma tộc hàng đầu thiên tiêu thiên tiêu cùng người bình thường sức chiến đấu có thể cũng không thể phân chia ngang nhau chiến đấu càng đánh càng mạnh lạc vực trạng thái một điểm đều không có tiêu giảm trái lại ở theo chiến đấu trạng thái càng ngày càng tăng cường mà u cách bố nhưng không có kinh khủng như vậy sức khôi phục tinh lực của hắn cũng hoàn toàn không đủ mãnh liệt như thế chiến đấu vận dụng cái tên này đến cùng là t r ù n g tộc gì dựa vào cái gì tinh lực tốc độ khôi phục nhanh như vậy u cách bố hai con mắt nghiêm nghị lấy hắn ma tộc trời sinh đan điền liền cực kỳ rộng lớn tiên phú dĩ nhiên đều không cách nào ngang hàng lạc vực tinh lực tổng sản lượng cùng với tốc độ khôi phục đây là không thể tưởng tượng nổi t u vi của hắn mạnh như vậy mà đối diện người đeo mặt nạ kia tuy rằng nhận biết không tới khí t ứ c nhưng luôn không khả năng sức khôi phục kinh khủng như thế đi Trước tự do. Khánh. Lạc vực trường thương trong tay quyết trí tiến mắt lạnh lẽo, tay phải trường thương hướng về phía trước cách bố ngực đâm tới. Cách bố tay phải ấm ấm đánh mà ra, trực tiếp đem trường thương cho đánh nghiêng, thanh trường thương kia trực tiếp xuyên thấu bờ vai của hắn, mang ra màu tím huyết một tiếng, tay ra, ra hướng hướng Lạc vực con cách ngực cách cho của dịch. cách do. lẽo, Khánh. kia hai lạnh phải phía phải đánh đánh nghiêng, hắn, phải ám lên, xuyên mang nổi giận lên về vai về bờ gầm màu đầu đâm ấm ấm mà đem ú Ú ú Ú bố bố bố lạc vực vội vã vung quyền ngăn trở đối phương này dưới tình thế cấp bách mang đến sức mạnh trực tiếp đuổi hắn ra khỏi xa mấy chục mét trường thương cũng từ thân thể của đối phương ở trong rút ra mang ra một đám lớn huyết dịch tùy ý h u cách bố nhìn mình vai bị chọc ra một cái lỗ thủng to hắn cắn răng dùng tay biến mất chính mình khoe miệng dòng máu xem hướng về phía trước lạc vực ánh mắt hung á c hắn dường như m ạ n h thú như thế m ạ n h liệt đập ra khắp toàn thân từ trên xuống dưới màu tím ma khí càng ngày càng bốc lên trong lúc mơ hồ càng từ màu tím biến thành màu đen lạc vực cũng không kém chút nào nửa phần hắn triển lộ ở bên tu la chiến thể rất có nhận ra tính không có thể tùy ý vận dụng h á n cường tráng thân thể lên trải qua vừa nay đại chiến cũng tăng thêm không ít vết thương nhưng chỉ có điều chính là như thế một lúc thời gian những k i a vết thương cũng đã lao bị rút đi đổi thành mới bỉ hai người như là man hoang tuyên cổ cự thú vào đúng lúc này lần nữa g i a o đánh nhau thâu bạo sức mạnh ở chiến trường này triệt để bày ra đ á n h núi đá lạ l ộ t đại địa nước toát hai người trạng thái ở như vậy cường hạn trong chiến đấu ở một chút bị mải giảm đang không ngừng bị tiêu hao nhưng u cách bố nhưng phi thường nhạy cảm nhận ra được đối phương tốc độ khôi phục muốn mạnh hơn hắn nếu như kéo dài tới cuối cùng như vậy hắn rất có thể sẽ bị đối phương chu diện hắn đi tới nơi này là bởi vì hắn là ma tộc một viên đại tướng vì lẽ đó muốn phụ trợ chống lại yêu tộc đồng thời yêu tộc huyết nhục đối với hắn mà nói cũng là v ậ t đại bồ nếu như đem mệnh bỏ vào nơi này vậy hiển nhiên là phi thường không tốt trong mắt của hắn l ớ p l õ e nhìn càng đánh càng hung mạnh lạc vực u cách bố trong mắt l õ e ra một vệ không căm l ò n g ẩm to lớn nổ vang â m thanh qua đi hai người đồng thời bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này cho chấn động lùi ra mấy trăm mét có hơn mới gian nan ổn định thân hình lần này bất phân thắng bại lần sau lại đánh qua t cách bố trong tay ánh sáng lóe lên xuất hiện một viên lá bửa hắn mắt lạnh nhìn về phía lạc vực duy lưu lại một câu âm thanh liền lập tức nắm hạ thủ bên trong cái k i a m ộ t viên lá bửa ánh sáng trắng lóe lên thời điểm bóng người của hắn liền trong nháy mắt biến mất không còn t â m hơi ưu cách bố phi thường rõ ràng nếu như lại tiếp tục đánh như vậy chính mình khả năng liền muốn ngã xuống ở đây cân nhắc lợi và hại bên dưới hắn lựa chọn chạy trốn lạc vực cũng không có ngăn chính mình thực lực hôm nay còn không cách nào đối với đối phương, phương liệu mạng muốn đánh như vậy hắn cũng đồng dạng sẽ bị thương tổn nguyên bản hung mạnh mãnh liệt chiến đấu rừng toàn trường ở trong chỉ để lại lạc vực cùng với đông đảo yêu tộc tồn tại. cái khác yêu tộc không biết nên làm hà xưng hô đưa ánh mắt nhìn phía thanh linh đa tạ tiền bối ân cứu mạng thanh linh hướng phía trước đi mấy bước cung kính quỳ xuống xung quanh một đám yêu tộc cũng thuận theo nằm dạp trên mặt đất hướng về lạc vực thể hiện ra thiện ý có điều là nhấc tay chi lao mà thôi không cần đa lễ c ó i đời này dám phản kháng ma tộc cũng không nhiều các ngươi nếu bây giờ dám phản kháng vậy ta có thể giúp một p h ầ n l ự c liền giúp một p h ầ n lực, dù s a o k ẻ đ ị c h k ẻ địch chính là bằng hữu lạc vực nhẹ nhàng p h t tay áo làm bộ thanh âm giàn mua khuyết tán mà ra tinh lực lưu chuyển theo a n Linh h x ma tộc có cựu v toán m hơn nữa thân thể cường độ rất mạnh võ đạo thực lực phương diện cũng là người thường khó có thể so với nhưng duy nhất một điểm chính là khí tức cũng chưa từng hiển lộ ở thanh linh xem ra ông có như thế mạnh hơn sức khôi phục vậy thì khẳng định là một cái thiên tiêu có thể là tu vi không mạnh thế nhưng thực lực nhưng rất mạnh đây là thanh linh căn cứ lạc vực nói tới suy đoán mà lạc vực cũng chính là muốn làm cho đối phương như vậy suy đoán như vậy mới có thể duy trì cảm giác thần bí khiến người đối với chính mình có sợ hai tâm nhưng cùng lúc lại cảm thấy có chút rõ ràng chính mình nội tỉnh kẻ địch kẻ địch chính là bằng hữu lợi này liền dường như lạc vực nói thanh linh trong mắt có chút lấp l o é sau đó nói tiền bối nơi đây yêu tộc đều là bởi vì ngươi mới giữ được một cái mạng tuy rằng dưới cái nhìn của ngươi là n h ấ t tay chi lao nhưng đối với ta yêu tộc tới nói là ân tình lớn ta yêu tộc phải có báo đây là phụ thân ban tặng ta linh phủ ta liền đưa nó làm báo đáp đưa cho tiền bối ngài nếu là lấy sau tiền bối có nhu cầu gì dùng đến địa phương liền bóp nát này tấm linh phủ đến lúc đó ta yêu tộc người thì sẽ nghiêng lực giúp đỡ thanh linh trong tay lấy ra một viên lá bửa phía trên ẩ n dấu đi thần bí khí t ứ c huyền ảo phụ văn khắc họa bên trên càng tăng thêm mấy phân ly năng lạc vực dưới mặt nạ cái k i a một đôi sáng sủa con ngươi nhìn thanh linh không biết đang suy nghĩ gì cũng cũng không có nhận qua cái viên này lá bửa tiền bối ngài giúp đỡ ta yêu tộc đây là chúng ta duy nhất có thể báo lại ngài thỉnh nhận lấy nó đi thanh linh cúi đầu cầm trong tay lá bửa đưa ra xin tiền bối nhận lấy nó xung quanh yêu tộc dồn dập quỳ xuống chúng nó nằm sấp trên mặt đất thỉnh cầu lạc vực yêu tộc quả thật là trí tình trí nghĩa lạc vực khép cười một tiếng tiếp nhận lá bửa tiếp theo bóng người của hắn liền biến mất không thấy hình bóng như là chưa bao giờ từng xuất hiện như thế không biết đây là đâu cái chủng tộc bên trong thiên tiêu Thực lực cường hãn như thế còn có loại kia khủng bố thân thể sức khôi phục khiến người rất khó tưởng tượng sẽ là ra sao chủng tộc có thể dựng dục ra mạnh mẽ như vậy thiên tiêu thanh linh nhìn lạc vượt biến mất địa phương kinh ngạc trong lòng sau đó liền bị rất nhanh é p xuống chư vị đồng bào tiếp tục hướng đông xuất phát thú nhân vương đình đã bị công chiếm chỉ cần lại tiến vào một thời gian chúng ta liền có thể lao ra ma tộc cương vực trở về ta yêu tộc hàng đầu vương đình vị trí chúng ta sẽ không còn được khống với ma tộc giàn cuộc trở về ta yêu tộc vương đình cái t i ê chính là tự do phương hướng nàng ánh mắt nhìn bốn phía đông đạo yêu tộc đem trong tay chương í n mình h t r ờ n g t h ư dơ lên thật cao, â một thanh từ Thự Thự t phương. vang vọng từ phương. Thự do, thự do. Đông do! do! đảo yêu c cao rộng hò h é trăm o n tám mươi ba ma vực biên hải thú nhân tộc lãnh địa vị trí ma vực tít ngoài rìa biên cảnh nguy nga liên miên tường thành đầy đủ kéo dài ra đi mấy v ạ n m é t đem toàn bộ biên giới cho vây quanh bất luận bất cứ sinh vật nào muốn bình yên từ ma vực đi ra ngoài hiển nhiên không thể tường thành chân có mấy trăm mét cao trừ khổng lồ nhất cái kia một nhóm sinh vật ở ngoài những người khác muốn bình yên vượt qua này tường thành có thể cũng không phải là một cái nhảy lên là có thể sự tình tường thành màu đen tuyển cái tiêu hiện ra nồng đậm ánh sáng màu đen đủ để ngăn chặn bất kỳ công kích mang đến thương tổn đây là ma tộc lãnh địa bên trong đặc l ư u ma tinh thạch ma tinh thạch nắm giữ ma lực có thể thông qua nuốt chừng một ít công kích thương tổn đến tiến hành tinh luyện sức phòng ngự sẽ càng ngày càng cao không biết qua bao nhiêu năm qua đi ma tộc ma tinh thạch mới sản xuất đến có thể đúc ra như thế một tòa tường thành đây là đ ộ c thuộc về ma tộc gốc gác nay hùng tráng tường thành đủ để ngăn chặn bất kỳ nguy cơ bất kể là ai đến này nguy nga hùng tráng tường thành trước mặt đều sẽ tự ti mặc ả m như là run dế đối mặt vỏi lớn căn bản không có sức chống cự m a yêu tộc muốn trực tiếp công đi ra ngoài liền muốn đối mặt như vậy một tòa ma tộc nhất trí cao tường thành miễn c ư ơ n g đem này tường thành cửa lớn bắn c h o nát mới có thể chân chính g i ế t ra ngoài trở về bọn họ yêu tộc hàng đầu tộc ở trên tường thành ma tộc binh lính tinh nhuệ đóng quân ở đây bọn họ quanh năm đóng giữ với bên i hải thường xuyên sẽ cùng đối diện biên giới người sản sinh đại chiến vì lẽ đó bọn họ là kinh nghiệm lâu năm xa trường d u n g tướng kinh nghiệm chiến đấu liền xa không phải người mới có thể so với ở cùng cảnh giới bên trong bọn họ hoàn toàn có thể đánh h i ề u sức chiến đấu rất mạnh bọn họ hình thể dáng dấp theo người tộc không khác nhau chút nào duy nhất có không giống địa phương chính là một i nơi tâm m của có bọn họ nơi có một khối hình thoi dáng bảo thạch, khi đến lúc khẩn cấp quan trọng khối này hình thoi bảo thạch liền có thể đem đã tinh luyện qua đi ma lực nhanh chóng vào toàn thân của bọn họ đem tu vi của bọn họ lại một lần nữa rút cao hơn nhiều đem cơ thể bọn họ cường độ cũng ở trong thời gian ngắn bên trong duy trì ở một cái càng mạnh hơn mức độ trong tay bọn họ cầm cấp bậc cực cao linh khí trên người bọn họ an mặc đồng dạng là cấp bậc cực cao linh giáp chân lấy bảo vệ bọn họ ở chiến trường xung phong bên trong thiếu bị thương tổn thân là ma tộc ở cùng đẳng cấp bên trong thân thể cường độ cùng với sức chiến đấu liền vốn là rất mạnh còn có bọn họ chủng tộc trời sinh thiên phú thực lực phi phạm lại thêm vào những n à y ngoại lực đóng tại bên i c ả n h nơi ma tộc binh sĩ vốn là nắm giữ những chủng tộc khác khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ sức chiến đấu bọn hắn lúc này một mặt nghiêm túc bọn họ vũ khí trong tay nắm chặt để b ả dự bị yêu tộc đến làm thú nhân vương đình công chiếm bọn họ cũng đã biết yêu tộc phải quy mô lớn phản kháng rất nhanh thì sẽ đi tới bọn họ n đến hàng đầu yêu tộc vị trí chư vị đồng bào lúc này là thời khắc quan trọng nhất tuyệt đối không thể nhường yêu tộc trắng trợn lao ra tường thành như bọn họ trở về yêu tộc hàng đầu vị trí và n g ư ợ n bọn họ yêu tộc thiên phú toàn thể chủng tộc thực lực thì sẽ nhanh chóng mở rộng đến lúc đó chỉ dựa vào yêu tộc bộ tộc lực lượng nói không chắc liền có thể chống đối thần m a hai tộc khi đó chúng ta đối mặt sẽ là yêu tộc cuốn khắp thiên hạ ngập đầu thái hương ngẫm lại các ngươi thường ngày những việc làm như yêu tộc c u ộ t khởi các ngươi có thể có đường sống yêu tộc trên tường thành chủ tướng âm thanh khuyết tán toàn bộ tường thành vị trí nhường hết thầy binh sĩ đều có thể nghe được tiếng nói của hắn nghiêm túc mà có chứa nồng đậm uy nghiêm trong vòng một ngày chúng ta không có viện quân tiếp viện ma tộc hàng đầu sức chiến đấu cũng sẽ không ra tay có thể đến bên i c ả n h tác chiến sức chiến đấu cao nhất chính là bước đầu linh t ả n g cảnh giới ma tướng có thể đi tới bên i c ả n h đóng giữ ma tướng đã toàn bộ đến chỉ cần sống quá một ngày ma tộc viện quân thì sẽ đi tới nơi này chu d i ệ t yêu tộc chu d i ệ t yêu tộc chu d i ệ t yêu tộc tiếng nói của hắn hạ xuống đông đảo binh sĩ phát ra cùng kêu lên âm thanh tiếng g ạ o vang vọng ma tộc biên hải nhường người kinh ngạc trong lòng đồng thời cảm giác ma tộc thâm hậu gốc gác những binh sĩ này phi thường rõ ràng yêu tộc người đối với bọn họ từ lâu hận thấu xương đây là một loại ghi lòng tạc giả cửu hận bọn họ biết rõ điểm này ma tộc ở trong nhà nhà hầu như đều có yêu tộc nô lệ dù sao yêu tộc ở trong cáo tộc xa tộc hóa hình thành người hình đều là dung mạo tuyệt hảo tồn tại rất được nô lệ thị trường hoan nghênh đặc biệt là bọn họ những ngày ở biên hải tác chiến binh lính quanh năm biên hải huấn luyện càng là yêu thích nữ sắc trong nhà có bao nhiêu cái yêu tộc nô lệ liền căn bản không cần nhiều lời m a có yêu tộc nhưng là trời sinh liền nắm giữ cực cao thân thể diệu dụng sẽ bị bọn họ xem là trên b à n cơm mỹ vị món ngon xử lý sau khi quá nhanh càn ăn như vậy thâm cựu đại hận đời đời kiếp kiếp di chuyển bọn họ rất rõ ràng nếu như yêu tộc đánh vào ma tộc bọn họ ở đây mỗi người căn bản không khả năng sẽ co đường sống nói không chắc đến khi đó liền chết đều thành hy vọng xa vời tinh thần của bọn họ triệt để đắt đỏ lên thủ vệ ở biên cương vị trí xa xa phóng tầm mắt tới vào đề cương bên trong nguyên bản cái tia đại diện cho quê hương của bọ nhưng hiện tại kẻ địch sẽ từ nơi đó xuất hiện nay hùng tráng u y vũ tường thành chia làm hai bên cộng đồng bảo vệ quanh vùng đất trung tâm nhi mà vùng đất trung tâm chính là những binh sĩ này chỗ ở đơn giản hình thành một tòa thành trì vùng đất trung tâm một cái xạ bát vặt nơi này chính là phi thường hừng hực một màn cảnh tượng ngọn lửa chiến tranh sắp dấy lên một phần đi tới nơi này lữ khách muốn rời khỏi nơi này đông đảo binh sĩ người nhà cũng đồng d ạ n g muốn rời khỏi nơi này phòng ngừa yêu tộc chân chính đánh vào thành trì bọn họ muốn chạy trốn hướng về chỗ an toàn rời xa này một tòa biến cảnh liền có thể không chịu đến yêu tộc uy hiếp bọn họ thu thập xong đồ vật liền dứt khoát chẳng muốn làm cơm ở đây cơm nước xong sau khi sau đó phải lặn lội đường xa chừng mấy ngày các ngươi nói nay yêu tộc phần thắng có lớn hay không hai tộc tỷ lệ thắng chia đôi yêu tộc thiên phú so sánh với ma tộc tới nói vốn là không kém bọn họ đáng sợ kia thân thể là những chủng tộc khác khó có thể so với một phần trong đó yêu tộc còn nắm giữ bản mệnh thần t h ô n g này liền càng mạnh mẽ hơn tuy rằng những yêu tộc này trong đó phần lớn là nô lệ cùng với là kéo dài hơi tàn sống ở ma tộc trong lĩnh vực nhưng bọn họ ở mấy năm gần đây phát triển bên dưới thực lực cũng không phải khinh thường bằng không cũng không làm được công chiếm thú nhân v chương chi, một trăm tám mươi bốn yêu tộc tộc trưởng sắp an vật lên xung quanh người đang thảo luận thế cục lạc vực ở một bên lắng nghe hắn lại đây chính là định nhìn yêu tộc có thể hay không phá tan phong tỏa đến bên ngoài hát vượt bên trong thiên cơ nhiễu lợn nơi ở địa phương này chỉ có thể dựa vào độc nhất đặc thù truyền thống trận đến tiến hành một phương diện truyền thống q u â n thể truyền thống không làm được bởi vì sẽ rất lớn tăng lên xúc động lực lượng không gian năng lượng nơi này không gian không chịu nổi có thể sẽ nứt ra vết nước không gian đáng sợ không gian cương phong sẽ đem truyền thống người toàn bộ giết chết nhưng nếu như hết thể binh sĩ toàn dùng một phương diện truyền thống p h ủ như vậy đánh đổi cũng quá lớn hàng đầu đại tộc cũng không kéo dài được cho nên muốn, muốn phái binh tiếp viện liền chỉ có thể vô í c h bước chạy tới như vậy cũng là cho yêu tập có thể phá tan phong tỏa cơ hội tiếp viện trong vòng một ngày đổi không tới bọc thừa dịp thời gian này chỉ cần có thể công phá biên cảnh phòng tuyến liền có thể đi ra ngoài lạc vực đi tới nơi này trước cũng là một phần bài tập cho nên đối với hắc vực một ít chỗ đặc thù có chút hiểu rõ không cách nào tiến hành quần thể truyền thống n à y cũng chính là địa phương này kỳ lạ nhất một điểm cũng là lạc vực rất coi trọng một điểm có như vậy một cái đặc thù đặc tính tồn tại n h ư n g địa phương này mới có thể chịu đến nhiều người như vậy tranh đoạn nếu như có thể ở đây xây dựng lên thế lực sau đó nếu như đụng với cái gì kẻ khó chơi cũng không cần lo lắng sẽ bị nhanh chóng tiêu diệt mà không có đường lui liền o ạ người tới chỗ che kín bầu trời cự bằng ở trên bầu trời phát ra một tiếng sắc bén dít gạo âm thanh quyết tán mà ra nhồn một đám yêu tộc hưng phân múa tung lên thân thể khổng lồ cự h ổ có tới gần trăm mét thân thể triệt để mở rộng thời điểm có thể triệt để đạt đến hai trăm mét tà hưu phía trên bắp thịt hùng trắng đang sợ thân thể cường độ riêng là nhìn liền khiến lòng người bên trong run ở đây có thật nhiều dị thú đồng dạng thân ở yêu tộc trận doanh ở trong có có nắm giữ thiên địa nguyên tố lực lượng có thì lại trời sinh không chế người thường khó có thể tưởng tượng thần thông nguy năng đ ạ p đ ạ p đ ạ p cự thú gào t h é t lao nhanh ở này rộng lớn đại địa cương vực bên trong một đám yêu tộc che ngập bầu trời kéo tới bọn họ lao nhanh âm thanh chấn động đại địa vang tận mây xanh một con hình thể khổng lồ n h a m quy bị vây quanh ở yêu tộc ở trung tâm nhất thân thể của nó liếc mắt nhìn qua căn bản đến không được một bên nó toàn thân bao trùm đồng đậm n h a n thạch khối rắn phía trên phản chiều ánh nắng sáng sủa màu sắc lóng lánh bầu trời này nam q u i dưới đáy nam thạch nhưng nâng dơ hắn nhường nó lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía trước bò sát trước sau thân ở yêu tộc vị trí trung tâm nhất chịu đến những yêu thú khác che chở ở trên người nó khổng lồ cung điện hùng vĩ do nam thạch đức thành vững vàng bị nó nâng dơ cùng thân thể của nó liền làm một thể cửa cung điện trước yêu tộc thủ lĩnh toàn bộ tụ tập ở đây bọn họ ánh mắt xa xa vọng hướng về phía trước tựa hồ có thể thấu ăn mặc m ê n mông khoảng cách nhìn rõ ràng cái kia n g n a hùng vĩ t ư ờ n thành ở trong này đứng ở phía trước nhất chính là một cái vóc người thiên hướng gầy yếu người đàn ông trung niên hắn khoác màu xanh áo choàng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước phương hướng. không biết đang suy tư gì đó tộc trường thiếu tộc trường đã cùng ta quân hợp binh một chỗ lúc này một cái cáo tộc nữ tử hưng phân nói trở về có thể có gặp gỡ nguy hiểm gì nam tử nét mặt biểu lộ một vệ thiền lành nụ cười có chút lo lắng hỏi ở công chiếm đầu châu thành phủ thành chủ thời điểm có ma tộc tướng lĩnh t ừ bên trong xuất hiện ma tộc tướng lĩnh có từng bị thương cáo tộc nữ tử còn chưa có nói xong nam tử vẻ mặt trực tiếp thay đổi tràn đầy cấp thiết vẻ thậm chí nhường xung quanh không khí đều trở nên đỉnh trệ một chút chưa từng bị thương thiếu tộc trưởng an toàn trở về cái kêu ma tộc tướng lĩnh xuất hiện thời điểm có một cái mang theo khủng bố mặt nạ người bí ẩn cứu yêu tộc bộ hạ cáo tộc thanh â m cô gái bên trong mang theo nghi hoặc thần bí người đeo mặt nạ nam tử nhữ m ả y vì công chiếm thú nhân vương đình hắn đã vận dụng ra bây giờ yêu tộc toàn bộ sức mạnh mỗi cái bộ tộc tác dụng đều là cực kỳ rõ ràng căn bản không có bất luận cái nào cường giả ngoại phái đi ra ngoài thanh linh phụ trách công chiếm đầu châu thành xem như là một cái phân đội ngũ dù cho đối phương là con gái của chính mình hắn cũng chỉ là lưu lại bảo mệnh thần văn lực lượng cũng không có phái cường giả bảo hộ toàn bộ sức mạnh đều dùng đến công chiếm thú nhân vương đình mảy may đều không có lãng phí không thể còn có thể có bộ tộc lại có thừa lực bảo hộ thiếu tộc trường nhưng giờ khác này ma tộc tướng lĩnh bị một cái đột nhiên xuất hiện người bí ẩn cho giết chết mới nhường yêu tộc bộ hạ vẫn chưa bị thương tổn cha ta đã về rồi đầu châu thành bị ta cho đánh hạ đến rồi cái kia vênh váo tự đắc nhu chết đầu bị ta tự tay chặt đầu chính n g hoặc i h trong lúc đó xa xa truyền đến lanh lảnh tiếng cười ánh mắt của mọi người nhìn sang liền nhìn thấy một mặt cao hứng thanh linh ở đây một đám yêu tộc trên mặt đều lộ ra nụ cười thanh linh là sanh khâu cáo tộc thiếu tộc trường là trước mắt này người đàn ông trung niên nữ nhi duy nhất cũng là duy nhất người thừa kế thiện chiến dũng mãnh như vậy một tên người thừa kế hiển nhiên là có thể làm cho bọn họ yên tâm cho tới thanh linh là nữ tử yêu t ộ c có thể cũng không coi trọng nam nữ nữ tử như thường có thể võ đạo thông thiên không kém gì nam tử mảy may tiểu linh nhi đứng lớn như vậy công nghĩ nhường ta thưởng ngươi gì đó a thanh văn trên mặt nụ cười tỏ a ra như là khi còn bé hống tiểu h ả i tử như thế ngữ khí cha ta đã không phải tiểu h ả i tử ngươi đừng như vậy một bộ hống tiểu h ả i tử ngữ khí thanh linh mắc n i ệ t ra rất không vui bên cạnh một đám yêu tập trưởng bối đều cười ra tiếng như vậy tinh linh quái lạ thanh linh nhường bọn họ những trưởng bối này cũng là cực kỳ vui mừng được được được ngươi lớn rồi là cái đại cô nương cái kia thanh linh tướng quân đánh hạ đầu châu thành đâm thành trì thủ tướng đây là một cái đại công ngươi muốn cái gì bắt thưởng thanh văn nghiêm túc lên nhưng nhưng chính là đầy mắt ý cười tạm thời còn chưa nghĩ ra trước tiên thiếu đi thanh linh nét mặt biểu lộ nụ cười này còn có thể thiếu a thanh văn có chút rợ khóc rợ cười chuyện này làm sao không thể thiếu ngược lại ta hiện tại chưa nghĩ ra có thể sau đó lại thương lượng mà thúc thúc các ga di ta như vậy nói không sai đi thanh linh nhìn về phía xung quanh một đám yêu tộc cao tầng ý cười tỏa ra thiếu tộc trưởng ai hùng bất p h à m lần thứ nhất tham dự công thành chiến liền có thể bắt thủ thắng nay điểm ngược lại cũng không tính là đặc quyền một cái khuôn mặt đẹp phụ người cười nói s ắ c thực như vậy thiếu tộc trưởng nhưng là ta yêu tộc trẻ tuổi bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tiêu lần thứ nhất tham gia chiến đấu liền có thể hoàn toàn thắng lợi sau đó tất nhiên vì ta yêu tộc trụ cột ngần ấy việc nhỏ không tính quá mức một cái hai con mắt hẹp dài nam tử cười nói các ngươi liền thói quen tên tiểu tử này đi thanh văn có chút bất đĩ chương một trăm tám mươi lăm yêu tộc cuộc khởi、Thôi. trước hết thiếu cũng được có điều ta nghe nói ở lần này công thành chiến bên trong bởi vì một tên người bí ẩn xuất hiện một đám yêu tộc mới may mắn thoát khỏi với khó ngươi cũng không có gặp phải nguy hiểm thanh văn đang suy tư không sai nếu không phải là bởi vì hắn lần này tác chiến khả năng liền thất bại cái kia người của ma tộc sức mạnh rất mạnh mẽ đủ để đạt đến thửa phong cảnh giới thời đỉnh cao thanh linh trong mắt có một k i a vui mừng lưu giữ ở cái kia một trận chiến đấu bên trong nếu không phải là vực phỏng chừng cái khác yêu tộc đều sẽ bị chấm giết chỉ có một mình nặng có thể dựa vào phụ thân đưa cho nàng lưu lại bảo mệnh thần văn bình yên vô sự nếu không phải tên kia người bí ẩn vậy lần này công thành chiến sẽ thất bại ngươi xuất l i n h yêu tộc bộ hạ cũng sẽ toàn bộ tử vong hắn cứu ngươi đây là trời lớn ân tình ngươi có thể có cho hắn cái gì báo đáp thanh văn hơi làm trầm n g âm ta đem phụ thân ngài cho ta cái kia một viên khiến phụ đưa cho hắn sau đó hắn nếu là gặp nạn thì sẽ bóp nát cái kia một viên khiến phụ đến thời điểm chúng ta liền có thể nhờ vào đó đến giúp đỡ hắn thanh linh gật như vậy liền tốt tuy rằng không xác định người bí ẩn kia đến tột cùng là địch là bạn nhưng hắn nếu lựa chọn công kích ma tộc lựa chọn đem chúng ta một đám yêu tộc bộ hạ sinh mệnh cứu vậy hắn chính là ta yêu tộc bạn bè thân phận thực sự cũng sẽ không tất quá nhiều suy đoán đối với loại này cơn giả chúng ta chỉ cần duy trì nhất định tính cảnh giác nhưng cùng lúc cũng muốn đối với này thể hiện ra chúng ta yêu tộc tính tình thật thanh văn tán thành gật gật đầu đối với thanh linh cách làm phi thường hài lòng phụ thân người bí ẩn kia ta cảm thấy hẳn là một cái tuổi không lớn lắm thiên tiêu hơn nữa là theo ma tộc có cử u o á n hắn không nên là một cái rất lớn tuổi người bất kể là ngôn hành cử chỉ vẫn là thực lực tu vi đều hoàn toàn không xứng đôi thanh linh có chút nhữ mày nàng ở cẩn thận suy tư chính mình ở trong chiến đấu phát hiện sau đó nói hắn nắm giữ cực kỳ khủng bố thân thể sức khôi phục cùng với tinh lực rộng lớn trình độ cùng tốc độ khôi phục này đều vượt xa ma tộc tướng lĩnh căn bản thì không nên là thừa phong cảnh giới có khả năng nắm giữ khủng bố năng lực bởi vì nếu như hắn là một cái rất lớn tuổi người nắm giữ như thế khủng bố thiên phú tu vi tất nhiên không dừng lại với này nhưng thực lực của hắn cũng chỉ có thừa phong cảnh giới đỉnh cao cái kia liền rất khả năng là một tên tuổi trẻ thiên tiêu lời của hắn nói nửa thật nửa giả ý tứ là hắn theo ma tộc có cửu t o á n mới sẽ chọn trợ giút yêu tộc cộng đồng chống đỡ ma tộc điểm này ta nhưng nếu luận ta đối với hắn ấn tượng tới nói trợ giúp yêu tộc xác thực là xuất từ hắn thật tâm cũng không có cái gì khác mục đích tồn tại không đến nỗi là ma tộc phái tới gian thế thanh linh r ứ t tiếng thanh văn rơi vào suy nghĩ có lẽ sẽ là một số lãnh đời chủng tộc người đã từng liền cùng ma tộc sản sinh các đời cựu hận cho nên mới phải cứu vớt ta yêu tộc bộ h ạ n à y là phi thường bình thường sự t ì n h ma tộc bản thân liền là trời sinh hiệu chiến cáo kỉnh chủng tộc bọn họ tiếng t â m luôn luôn không tốt đắc tội chủng tộc càng là đến không xuể ở ma tộc ở trong có một phần ma tộc sẽ phải chịu thất tình lục dục căn mòn hoặc là trởiên dâm tả hay hoặc là trở nên nổi gi hay hoặc là tham ăn như vậy ma tộc thống trị lĩnh vực bên dưới phần lớn người đều khổ không thể tả nếu như không phải là bởi vì bọn họ bản thân liền có thể sợ cực kỳ bản mệnh tiên h phú liền như vậy thống trị cường độ bọn họ cũng sớm đã bị lật đổ thanh văn cười lạnh một tiếng sau đó hắn trịnh trọng nói như tên này người bí ẩn đi tới ta yêu tộc bộ lạc làm khách yêu tộc là cực kỳ hoan nghênh đây là một phần ân tình lớn ta yêu tộc vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên những này từng đối với ta yêu tộc thi ân người tên của bọn họ đều sẽ vĩnh viễn khắp vào chúng ta trong lòng thanh văn ánh mắt thâm thúy xem hướng về phía trước trong ánh mắt một tia nghiêm ngh khoảng cách ma tộc cương vực biên cảnh tường thành đã không xa chúng ta cần thương nghị một hồi những trận chiến đấu tiếp theo bố trí đây là chúng ta thời khắc quan trọng nhất nếu có thể công phá thành trì liền có thể n ị c h thiên cảnh m ệ n h chờ đến chúng ta một đám yêu tộc bộ hạ trở về hàng đầu yêu tộc vị trí cái k i a chính là yêu tộc thực lực p h ồ n thịnh giai đoạn bây giờ bộ hạ bên trong có thể có không ít đều là thiên phú rất tốt tồn tại nếu có thể trở về ta yêu tộc đứng đầu nhất v ư ơ n g đ ị n h nhường mấy ngày này tiêu tiến vào vạn thú ao kinh được rửa thiên phú của bọn họ thần thông sẽ càng thêm đáng sợ còn có thể thức tỉnh mới thiên phú thần thông trong đó hiếm như lá mùa thu giống như tồn、tại. vẫn có thể mượn cơ hội này được phản tổ chi cơ được thượng cổ yêu thánh giống như thân thể mạnh mẽ đáng sợ thần thông thiên phú cao quý sức mạnh huyết thống thanh văn ánh mắt t h â m thúy nhìn về phía bên cạnh đông đảo yêu tộc cao tầng vô cùng tận uy thế tùy theo nhào tán mà ra khiến lòng người lấy run các vị đây là trận chiến cuối cùng yêu tộc bị nô dịch tháng ngày sắp kết thúc chỉ cần đánh thắng trận chiến này mới văn chương cũng đã lôi kéo chúng ta sẽ là yêu tộc công thần có thể vĩnh hưởng vinh quang chỉ cần thắng rồi chư vị liền đều có thể phong cái t r ư c yêu vương vị trí như trong trận chiến này chết trận yêu vương vị trí thừa tịch với mình dòng dõi tiếp nhận vô biên vinh quang nắm giữ cấp bậc cao nhất gốc gác thân chúng ta nguyện làm lính hầu vì là yêu tộc chịu chết rất nhiều yêu tộc tộc trưởng từng người phát ra âm thanh bọn họ ánh mắt chất chứa khó có thể dùng lời diễn tả được kích động vui mừng quanh năm nô dịch đã nhường bọn họ trở nên nhát gan cùng sợ sệt thấp kém cùng hoảng sợ thật lâu không được tự do đã đem sống lưng của bọn họ ép vỡ nhưng mấy năm gần đây nương theo sanh khâu cáo tộc c ủ a khởi nương theo này cáo tộc c h i chủ thanh văn thống lĩnh bọn họ những n à y bị nô dịch yêu tộc lại lần nữa trở về đã từng huyết tính mấy năm gần đây thanh văn thể hiện ra tuyệt hảo trí tuệ đầu tiên là từ sanh kh lôi kéo xung quanh một loại hoang dại yêu tộc lại tiếp theo đem những tia thành làm đầy tớ yêu tộc lôi kéo tới thế lực từng bước một mở rộng ở thanh văn giới sự thống trị từ nhất vừa mới bắt đầu sanh khâu cáo tộc diễn biến thành bây giờ yêu tộc liên minh đông đảo yêu tộc lấy thanh văn vì là cộng chủ với trước đây không lâu bóc can mà đứng trên đường đã có không ít cái thành trí đã bị tàn sát trong đó t h u nhân tộc phụ thuộc bị đánh giết trong đó nô lệ yêu tộc bị bọn họ thu vào dưới trướng trở thành mới bổ sung sức mạnh từ nhất, quân, từ nhất vừa mới bắt đầu run dế diễn biến cho tới bây giờ có thể cùng ma tộc cương vực chống lại n à y đều là trước mắt người đàn ông này cho bọn họ mang đến đây là một lần bọn họ trước chưa bao giờ dám tưởng tượng sinh cơ nay không phải hẳn phải chết cục ta có thể nói cho các ngươi yêu vực hàng đầu chủng tộc đều ở ngoài thành nhìn chúng ta yêu tộc mạnh nhất chủng tộc mạnh nhất yêu hoàng cũng đồng dạng ở nhìn kỹ chúng ta chỉ cần có thể công phá tường thành cái k i a chính là thắng rồi chúng ta không cần lưu vong bởi vì yêu vực tinh nhuệ yêu quân đã ở ngoài thành lật t r ợ t yên tâm đi liều mạng dù cho các ngươi chỉ chừa một tia sinh mệnh lưu giữ chỉ cần công phá tường thành yêu tộc đại năng liền có thể trong nháy mắt treo ở ngơi mệnh đưa ngơi phá nát thân thể chữa trị liền h văn thì như triệt để cổ vũ k、so、bây giờ ma tộc chiếm cứ lĩnh vực nếu là ở bên ngoài là có thể trở thành một mới vực giới liền có thể tưởng tượng toàn bộ hắc vực trong đó có cỡ nào rộng lớn diện tích nay cũng dẫn đến to lớn hắc vực bên trong đồng dạng chia làm mấy cái chủng tộc thống lĩnh nhỏ vực giới ma tộc thống lĩnh liền được gọi là ma vực yêu tộc thống lĩnh chính là yêu vực bây giờ này nguy nga tường thành ở ngoài chính là yêu vực vị trí chính là cái kia hàng đầu yêu tộc vị trí nơi đó tất cả đều là một đám tuyên hóa cổ man hoang cự thú lấy thân thể đạp nát sơn hà tồn tại nơi này là ma tộc biên hải gần như cách xa nhau mấy trăm dặm thì sẽ đến yêu tộc biên hải nơi đó đồng dạng có nguy nga cự t ư ờ n g lúc này ma tộc trên tường thành ma tộc binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch bọ cộng đồng thủ vệ ở trên tường thành, chuẩn bị chống lại yêu tộc công kích mà lạc vực ánh mắt nhìn về phía thành trị ở ngoài nhắm ngay yêu vực phương hướng vùng không gian này cũng không dị thường bất kể là mệnh chữ thần văn vẫn là chính mình cảm ứng đều không được tác dụng không cảm ứng được bất luận là đồ vật gì nhưng lạc vực nhưng không tin nơi này thật không có bất kỳ a i rất có thể là bởi vì hắn hiện tại quá yếu cho nên mới cái gì đều không cảm giác được dù cho là trí cao thần văn cũng không thể nhường hắn cách rất lớn cảnh giới nhìn rõ ràng cái nào cường giả từ ma tộc cương vực bên trong tụ tập cái tiên một luồng to lớn yêu tộc trong đó phần lớn đều là đã từng thân làm đầy tớ tồn tại hoặc là ma tộc bên trong gặp ức hiếp hoang dạ yêu tộc. lúc này bọn họ nếu dám phát động chiến tranh như vậy yêu tộc mạnh nhất yêu vực vị trí tuyệt đối không thể ngồi xem không quản lạc vực suy đoán giữa hai người khẳng định cũng sớm đã có thông tin vì lẽ đó bên trong yêu tộc mới dám vào thời khắc này phát động công kích húng chi nếu như yêu vực bên này không đ ú n g tay vào cũng sớm đã có ma tộc cường giả định cao đi tới nơi này một lần đem yêu tộc giết chết nhưng cách khoảng cách xa như vậy dựa vào bây giờ tu vi mạnh mẽ cùng thân thể cảm ứ n g năng lực lạc vực đã có thể nhìn thấy khổng l ồ yêu tộc quân đội đã hướng bên này áp sát yêu tộc phát động chiến tranh ma tộc sẽ không ngồi xem không quản nhưng cường giả đỉnh cao không có ra tay khẳng định là không cách nào ra tay ở bây giờ mảnh này khu l ớ n vực có thể hạn chế ma tộc cũng là chỉ có yêu vực vị trí ma tộc bên này cũng không có cường giả cấp cao nhất đến yêu tộc đã áp sát rất nhanh liền sắp muốn công kích tường thành nhưng cũng không có cái gì mạnh mẽ quá đáng ma tộc cường giả xuất hiện đem yêu tộc một lần diện vô cùng có khả năng hai người bên này rơi vào một cái rằng co thế cuộc ma tộc cùng yêu tộc hàng đầu sức chiến đấu rằng co lẫn nhau nhưng đều sẽ không xuất thủ trước hiện tại có thể ảnh hưởng thế cuộc chính là yêu tộc có hay không có thể phá tan này tường thành phong tỏa đến yêu vực hai á t vực, c đây là o cấp nhất vực nhất g ớ i t r ù người tộc chiếm c mạnh mẽ ở đây lẫn nhau chiếm giữ, đến không cường giả ẩn trốn ở đây giữ, sể n g g ả ẩn thế r ố n ở c ỗ này, vì lẽ đó, Mario tộc căn bản sẽ không nổi lên tranh vì lẽ sẽ đó, Mario hai h tộc c lực ràng co cường giả đỉnh cao lẫn nhau không ra tay cùng cấp độ đến tiến hành khá là như vậy sẽ không đối với t r ù n g tộc của bọn họ thực lực tổng hợp tạo thành gánh nặng cũng có thể nhường lần này chiến tranh công bằng kết thúc lạc vực căn cứ hiện nay đã biết tin tức tiến hành một đợt suy đoán này đối với hắn mà nói đồng dạng là một hồi thu hành bây giờ hai t ò a k h ô n chiến tiến hành quan chiến đối với sau này mình sáng tạo thế lực cũng là có trợ giúp đặc biệt là ở đây sáng tạo thế lực nhất định muốn có một khối đủ lớn địa bàn mà địa bàn là cần nhờ r ế t dựa vào cấp mới chiếm được tham quan một chút loại này hàng đầu cấp bậc đại chiến đối với sau đó quân đội điều hành tự nhiên cũng là phi thường có trợ giúp vạn giới chiến trường là thiên k i ê u hội tụ nhưng nơi này càng quan trọng chính là một mảnh to lớn chiến trường chiến lược cá nhân là một mặt nhưng quân đội điều động cùng với quân đội bố trí này đồng dạng là một cái rất quan trọng đồ vật trên căn bản mỗi cái chân chính thiên tiêu đều là vô cùng tốt tướng lĩnh có thể dẫn dắt chính mình quân đội chung quanh x u n g phong nếu không chỉ cần chỉ là tuyệt đại thiên tiêu có thể cũng không có thể có được toàn bộ chủng tộc hết thể người sùng tính mỗi cái thiên tiêu đều sẽ là ở trên chiến trường rèn luyện mà ra bọn họ c h ấ n thủ biên hải vì chính mình chủng tộc giết ra mới địa bàn vì vậy mới có thể trở thành chủng tộc vinh quang giống người tộc liền vì thế rèn đúc vinh quang cung điện là nhân tộc cống hiến ra sức lượng người đều có thể đem chính mình tượng đắp vĩnh cựu đứng sừng sững với vinh quang cung điện bên trong gạo ô toàn quân chuẩn bị chiến xa xa tiếng thú gạo càng ngày càng v ă rộ khủng bố cự thú từ đằng xa liền có thể thấy được cái kêu bóng người khổng lồ ma t ộ c tướng quân thổi lên chiến đấu c ạ n lệnh nặng nề g h âm thanh vang vọng một đám ma t ộ c binh sĩ lập tức đứng thẳng trong tay binh lính trọng binh khí nắm chặt cung t i ễ n thủ đã đem sắc nhọn nhất cung tên nhắm ngay xa xa yêu t ộ c quân đội kết thành quân trận kết thành quân trận hai bên cấp bậc cao nhất chủ xoáy đồng thời ra lệnh thanh văn trong tay lệnh kỳ vung lên một đám quân đội tùy theo điều động tinh lực của chính mình cùng lực lượng tinh thần trên không trung ngưng tụ ra cự trận pháp lớn trong t r ớ c mắt trận pháp biến thành vòng xoáy khủ bố đem bốn phía năng lượng đất trời toàn bộ h hình thành ngửa mặt lên trời rít gạo cự thú bóng mờ làm này cự thú bóng mờ xuất hiện vì là binh sĩ mang đến càng thêm mạnh tăng cường cũng nhường tinh thần của bọn họ nhanh chóng tăng cao ở những này cự thú bóng mờ ở trong có chính là mở rộng có thể đạt tới phía chân trời cự hồ có chính là sức mạnh sông tới sơn hà châu hang o có dương cánh cựu tiêu cự bằng đều là thuộc về yêu tộc bên trong chủng tộc trận pháp mà ở trên thành tường to lớn ma ảnh quan sát phía dưới cự thú có ma ảnh cầm tay chọn binh khí riêng là nhìn liền cảm giác được sức mạnh kinh khủng có ma ảnh cầm tay trường cung cái tia khủng bố sắc bén trường cung nhắm ngay giết thanh văn vung giới cờ khiến khuôn mặt lạnh lùng trước mắt đến quyết chiến thời khắc giao thiệp là hoàn toàn không có cần thiết trực tiếp đấu võ liền xong việc khủng bố cự thú trong nháy mắt hướng về phía trước mánh liệt đập ra chúng nó muốn nện hủy trước mắt tường thành giết chết toàn bộ ma tộc binh sĩ như vậy liền có thể phá tan ma tộc cương vực chỉ cần đến yêu vực bọn họ chính là thuộc về yêu vực chủng tộc ma tộc liền cũng không dám nữa t r e o chọc bọn hắn chỉ có thể thả m ặ c bọn họ rời đi thắng lợi đang ở trước mắt một đám yêu tộc dũng manh không sợ chết thân thể cao lớn vốn là mang cho bọn hắn khủng bố sức phòng ngự cũng căn bản đừng lo quá nhiều. Ma tộc tướng lĩnh đồng thời cơ thể bọn họ cường tráng cực kỳ đồng thời lại có người thường khó có thể tưởng tượng bản năng chiến đấu ma khí ở phía trên chiến trường này trong nháy mắt phun trào một đám ma t ộ c tướng lĩnh đồng thời mở ra ma lực tăng cường t r ư ớ c 187, thiên tiêu cùng xuất hiện chỉ là yêu tộc dĩ nhiên cũng dám phản kháng ma tộc nguy nga hùng tráng ma ảnh với trên bầu trời đạp không mà đứng trên người hắn k h u ế t tán ra không gì sánh kịp vì thế trải tán xuống thời điểm một đám cấp thấp yêu tộc cũng không có thể lại núp ních mảy may ánh mắt của hắn lạnh lùng trong tay một thanh quấn quanh vô biên ma khí đại đao càng hắn mang đến mấy phân u y vũ vẻ hắn đem trường đao cao cao giơ lên bầu trời liệt địa ánh đao xé rách không gian hướng phía dưới ẩ m ẩ m ma kích đứng thẳng ở thanh văn bên cạnh hai con mắt hẹp dài nam tử chính muốn biến áo yêu tộc chân thân hướng về lên đứng vững người đạo trưởng kia đao thời điểm nhưng chỉ thấy thanh văn đưa tay đưa ra ngoài ngăn cản hắn sau đó hai con mắt hẹp dài nam tử liền phát hiện cái kia từ trên trời giáng xuống mánh liệt ánh đao dĩ nhiên trực tiếp liền không động đậy nữa nam tử sửng sốt hắn nhìn về phía trước có một cái khổng lồ vô biên trắng đen cự thú trong tay tóm chặt lấy trường đao nhường căn bản là không có cách lại hạ xuống ma tộc chỉ là ma tộc cũng dám n g n g cuồng c hắn dĩ nhiên tới cứu chúng ta khi nhìn thấy này trắng đen cự thú xuất hiện một sát na kia thất ở chiến trường này ở trong một đám yêu tộc liền lập tức nhận ra thân phận của hắn lập tức tinh thần của bọn họ trong nháy mắt trở nên đắt đỏ lên đến từ chính mình t r ủ n g tộc bối cảnh tự tiêu nhường bọn họ không lại cảm nhận được hoảng sợ lạc vực nhìn cái kia đầy đủ gần khoảng trăm mét hai màu đen trắng tự thú cũng dễ như ăn cháo liền nhận ra thân phận của đối phương đó là ăn sát thú bộ tộc tuyệt đại thiên tiêu thập phương theo chính mình sư tỷ phong n g ư ly, thuộc về cùng một thời đại đồng thời đều trở thành tuyệt đại thiên tiêu con nhỏ thạch thiết thú nhìn qua cực kỳ ngâm anh thế nhưng giờ khác này hiện lộ ra chân thân thập phương lại có vẻ uy vũ bất phàm hắn toàn thân ra lông hai màu đen trắng cấp hiển phía trên có khiến người cảm nhận được cực kỳ cứng rắn canh kim chi khí yêu tộc bản thân liền thân thể cao lớn càng làm cho hắn có vẻ bất phàm hắn phẳng thẳng vào trong đây theo tường thành ngang hàng độ cao ánh mắt có thể rất dễ dàng nhìn phía cái kia lăng không trôi nổi ma ảnh hai màu đen trắng âm dương rủ lẹt ở sau người hắn hấp thu thiên địa năng lượng hội tụ vào trong cơ thể hắn nồng nặc hai màu đen trắng ở thân thể của hắn tỏa ra bất phàm ánh sáng để cho thân thể bị n ă n g càng hiện ra chỉ bằng ngươi cũng xứng đánh với ta một trận thập phương cười lạnh một tiếng mang theo sức mạnh kinh khủng nắm đấm trong nháy mắt đánh tới không gian bị phá nát cọ sát ra vỡ vụn tiếng hí ẩm khủng bố tiếng nổ âm nổ vang sương mù tỏ khắp một phía mọi người chỉ thấy được thập phương một tiếng cười lạnh lập tức hắn liền ẩm ẩm xông lên trên thành tường khủng bố hai màu đen trắng ở thập phương trên người hiện lộ hết ánh sáng một đạo đen hào quang màu tím cũng đối diện với hắn hiện lên ánh sáng hai người ở ánh sáng bên trong đại chiến tốc độ khủng khiếp để người khác hoàn toàn không nhìn thấy bên trong người đến tột cùng là ai hai người đại chiến chân chính lôi kéo cuộc chiến tranh này mở màn ma tộc trên thành tường đầy đủ hai mươi mấy ma đạo ảnh xuất hiện hoảng sợ ma h uy c h ấ n thiên hám địa ma khí vô cùng vô tận ngập trời mà tới nhường đông đảo ma tộc binh sĩ đồng dạng cảm giác sĩ khí tăng gọn một đạo ma tộc binh sĩ đồng dạng cảm giác sĩ khí tăng gọn một đạo ma tộc bóng người trên người quấn quấn quýt màu t trên bầu trời trong nháy mắt bay lên một đoá màu tím đen mây đen ầm ầm ầm khủng bố sấm xét ở nạ ủ mây bên trên n ằ m d à y đặc nương theo ma ảnh tay đặt ở dây cung bên trên tỉ mỉ đen sấm xét màu tím trong nháy mắt ngưng tụ ở cung tên bên trên ngưng tụ thành màu tím đen lôi đỉnh mũi tên ầm rầm rầm rầm cái kia khủng bố ma ảnh đ e m cung tên trong tay nhắm ngay yêu t ộ c vị trí mới trên trời lập tức đem này một phát mũi tên phá không bán ra phá không mũi tên trong nháy mắt ở trên bầu trời nổ vàng một đám lớn mây đen xuất hiện tỉ mỉ sấm xét hóa thành m khủng bố đen sấm xét màu tím cùng trên bầu trời tràn ậ p chặn lại rồi ánh mặt trời sấm xét chi mưa tùy theo giáng lâm mang theo sức mạnh đáng sợ hướng dưới điên cuồng hạ xuống bất kỳ hết thảy đều không cách nào ngăn trở đem không khí đều cọ sát ra kịch liệt tiếng hí một đám yêu tộc nhìn trên bầu trời g ô n g tố bọn họ chính muốn t r i ể n lộ chân thân thời điểm liền lập tức phát hiện một cái khuôn mặt tuấn tú nam tử với trên bầu trời đứng s ư ớ n g s ư ớ n g nam tử kia liền trở tại bọn hắn yêu tộc vị trí lôi vân dưới thấp nhất ở đỉnh đầu của hắn nơi chính là cực tốc ngã xuống mà xuống màu tím lôi đình rơi vào nam tử vị trí những kia lôi đỉnh phảng phất liền đánh mất linh tính liền hình ảnh ngắt quắng trên không trung không lại xuống rơi làm trên bầu trời mây đen tiêu tan thời điểm một đạo tráng kiện sấm xét hóa thành màu tím đen khủng bố cầu sáng hướng về cái kia đầu của nam tử đỉnh đánh tới nam tử chỉ là nhàn nhạt giơ tay tráng kiện khủng bố cầu sáng đánh trúng hắn tay thời điểm vẫn chưa mang đến bất cứ thương tuần gì trái lại sấm xét vào trong cơ thể hắn bị hắn bản thân quản lý trên bầu trời rừng tăm tích sấm xét màu tím cũng trong nháy mắt thời điểm bị hắn thu vào trong lòng bàn tay của chính mình hòa vào trong cơ thể chính mình khuôn mặt tuấn tú nam tử hờ hững nhìn về phía ma ảnh kia vị trí. dưới chân của hắn một tiếng nổ vang nồng nặc đen sấm xét màu tím cháy bùng làm hắn một bước bước ra thời điểm liền biến thành dương cánh bóng người đập cánh mà bay nam tử hiện lộ ra chân thân đó là một cái dương cánh c ự bằng màu tím lông chim lên trải rộng huyền n o phu văn lôi điện chi lực ở hắn toàn thân q u a n quanh uy năng toàn bộ hiện hiện cự bằng bóng người ở trong c h ư ớ c mắt liền tới đến ma ảnh kia trước mặt đi kèm nồng nặc sấm xét móng ruốt trực tiếp đem ma ảnh người n ắ m lấy sau đó xa xa bay về phía chân trời từ cự huyền điệu bộ tộc huyền t i ê n đến rồi đều đến rồi ta yêu tộc hàng đầu đại tộc ở trong thiên kiêu dĩ nhiên đều đến nơi này. giúp chúng ta công phá này tưởng thành phong tỏa từng vị yêu tộc thiên kiêu xuất hiện nhường những này bị nô dịch đã lâu yêu tộc một lần nữa cảm nhận được c ấm áp bọn họ trong lòng rung động lệ nóng doanh t r ọ n g yêu tộc một đám bên trong nương theo đối phương nguy ê nga ma ảnh phát động công kích tương ứng yêu vực tuyệt đại thiên kiêu toàn bộ xuất hiện bọn họ dĩ nhiên vẫn ẩ n nút ở yêu tộc bên trong lúc này đến cuối cùng chiến tranh bọn họ cũng bắt đầu rồi ra tay mà ma, ma tộc một đám ở trong thế lực nhưng vẫn cứ khổng lồ dù sao ma tộc ở trong tuyệt đại thiên kiêu cũng đến nơi này yêu tộc trung tâm vị trí thanh văn h i p mắt đánh giá trên chiến trường tình huống yêu tộc thiên kiêu đã hết mức ra tay phần lớn ma tộc tướng lĩnh cũng đã bị bắt ở nhưng ở trong này còn sót lại mấy cái ma tộc tướng lĩnh nhưng còn lại này mấy cái cũng không đáng để lo thanh văn hờ hưng nhìn về phía cái kia mấy cái tướng lĩnh trong tay lệnh kỳ vung lên âm thanh khuyết tán mà ra chư vị lão hữu giết trong c h ư ớ c mắt cặp mắt kia hẹp dài nam tử biến ảo thành một con tự x à nồng nặc nước năng lượng nguyên tố ngưng tụ ở bên cạnh hắn càng tăng thêm hắn mấy phân tốc độ trên người hắn có huyền ảo phù văn nguyên tố thủy xẹt qua phù văn toàn bộ biến thành kỳ thủy nắm giữ càng bất phản siêu phàm năng lượng trước 188, chiến tranh. hùng tráng hán tử một bước bước ra thời khắc trong nháy mắt hướng lên trên bầu trời làm thân thể của hắn lại một lần nữa hạ xuống thời điểm đã h i ể n lộ yêu tộc chân thân biến thành một cái man hoang tuyên cổ châu hoang to lớn châu hoang cái kia mãnh liệt thân thể cường độ nhường người xung quanh đều cảm giác được áp lực cực lớn hắn liên cùng hướng phía trước lao nhanh cái kia phía trước nhất hai cái sừng châu mạnh mẽ nhằm phía cửa thành vị trí kim loại tính nồng nặc ánh sáng ở hắn rắc lên l o n g lánh càng tăng thêm mấy phân xuyên t ấ u tính có thể tưởng tượng nếu là đòn đánh này ở giữa t ừ n nơi chỉ bằng vào này cửa thành tuyệt đối không thể có thể đỡ được châu hoang cự lực bắp thịt của hắn từng khối từng khối n ô lên trong n g á y mắt biến thành bắp thịt n ô lên hình người cự thú khủng bố ma khí quân quanh hùng tráng ma ảnh không ý kỵ tí nào hướng về châu hoang xung phong vê anh tráng kiện châu hoang cùng hình người cự thú ầm ầm va chạm từ hai người công kích được địa phương bắt đầu đại địa tỏ khắp r a khuyết tán vết ra nước nồng nặc sóng khi đem xung quanh một lũ yêu thú hất người ngã ngựa đổ hai người sức mạnh vào đúng lúc này đạt đến một cái điểm giới hạn đồng thời sức mạnh của hai người tựa hồ ở vào ngang nhau cấp độ rơi vào đầu sức giai đoạn tráng kiện châu hoang trực tiếp dùng chính mình đầu châu lên sừng châu tiến hành oanh kích mà cái kia hùng tráng ma ảnh trực tiếp dùng thân thể của chính mình mặt bên dùng vai cho đục vào lúc này hai người ở tại chỗ cầm c ự được không ngừng có nổ tung tinh lực nổ vang đem động đất đổ nát mà hai người đấu sức nhưng chỉ là mới vừa tiến vào bước đầu giai đoạn ở tình huống như vậy bên dưới căn bản không có bất kỳ người nào có thể nhúng tay vào hai người bọn họ chiến đấu bằng không loại này sức mạnh to lớn đủ khiến bất luận người nào thân thể phán nát sắc bén trình độ nhường hùng tráng ma ảnh cũng cảm giác được gáp lực mạnh mẽ ma lực hùng tráng ma ảnh trong nháy mắt điều động ra bản thân trong huyết mạch tiềm tàng cái kia cố nổ tung sức mạnh khủng bố sức mạnh huyết thống hòa vào hắn toàn thân trong thời gian ngắn bên trong tinh lực của hắn tổng sản lượng được một đợt tăng lên rất nhiều độ tinh khiết cũng xa không phải trước có thể so với hùng tráng ma ảnh trong nháy mắt liền cảm giác được cái kia cố sức mạnh huyết thống ra chỉ cơ thể chính mình mau tím hoa văn với cơ thể chính mình nơi hiện hiện triển lộ vô biên ly năng nắm giữ bản mệnh tiên phú bổ trợ đối phương này to lớn châu hoang mang đến sắc bén sức mạnh tự nhiên cũng không tiếp tục hai người ở một lần kích đánh nhau tiến hành dã man nhất đấu sức lúc này thân là chiến trường phóng viên lạc vực phi thường chăm chú nhìn trên chiến trường đại chiến ma tộc trời sinh liền nắm giữ cực cao thân thể tiềm lực có thể đem thân thể rèn luyện đến cực cao mức độ hơn nữa bởi vì ma lực duyên cớ cơ thể bọn họ cấp độ có thể ở trong thời gian ngắn lần nữa tăng vọt ma yêu tộc càng không cần phải nói nhường yêu tộc có thể mạnh mẽ như vậy trừ bọn họ ra đặc hữu chủng tộc khác đáng sợ thân thể bọn họ trong mạch máu liền tiềm tàng đối với thân thể huấn luyện cực cao thiên phú cơ thể bọn họ cũng đồng dạng lung lay cực kỳ mỗi một cái yêu tộc đều là trời sinh võ giả cung cấp bậc cấp độ bên dưới có rất ít chủng tộc thân thể cường độ có thể sánh ngang yêu tộc người cũng là c h ừ ma tộc thần tộc loại này hàng đầu chủng tộc mới có thể theo sánh ngang quan sát loại này thân thể phương diện đỉnh cấp chủng tộc đại chiến đối với lạc v ự c phi thường có trợ giút hắn hiện tại thiếu hụt nhất chính là kinh nghiệm chiến đấu điểm này là không lời nói so với một phần kẻ ra đời hắn trải qua chiến đấu vẫn là quá ít ở cựu châu đại lục thời điểm hắn chỉ là bổ túc chính mình cơ sở để cho mình gốc gắt càng mạnh hơn nhưng chiến đấu điểm này nhưng từ chưa trải qua qua quá to lớn chiến đấu võ học là đối với nào đó một chiêu thức luyện tập đến tài năng xuất chúng thời điểm mới có thể phát huy ra võ học hiệu quả thực sự tiếp đó chính là muốn tự nghĩ ra võ học thành tựu võ đạo thông sư nhưng muốn chân chính tự nghĩ ra võ học có thể không cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành cần trải qua huyết chiến luyện thành thuộc về tự thân bản năng chiến đấu đối với võ đạo nắm giữ cực cao lý giải mới có thể tự nghĩ ra võ học hoặc là chính là một khi tình ngộ lại thêm vào bản thân mình liền cực cao gấp g á c cũng đồng d ạ n g có thể tự nghĩ ra võ học vậy thì có một cái rõ ràng ví dụ chính là tiêu phẩm lúc trước còn chưa tiến hành cuộc thi tập luyện nhưng tiêu phạm nhưng một khi t ỉ n h ngộ lĩnh ngộ ra tự nghĩ ra võ học mà hắn so với lúc trước là vực nhiều tự nhiên cũng chính là huyết chiến kinh nghiệm cục đặc dị cùng quân đội hoàn toàn là hai cái không giống bộ ngành l ạ c vực tuy rằng trải qua rất nhiều chiến đấu nhưng theo tiêu phạm nhưng căn bản so với không được cục đặc dị cần bảo vệ thành thị an toàn nhưng nếu như không ở nhiệm vụ trong lúc muốn làm gì là không có người sẽ quản phi thường tự do nhưng quân đội trừ có chuyện muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ ở ngoài thời gian còn lại đều là sẽ tiến hành tập thể huấn luyện hoặc là tiến vào quân đội chuyên môn cửa thứ nguyên ở trong luyện tập sát phạt chiến đấu điều này sẽ đưa đến quân đội toàn thể sức chiến đấu mạnh phi thường cũng đặc dị càng thiên hướng vì là đơn thể sức chiến đấu vì lẽ đó tiêu phàm cũng sớm đã trải qua rất nhiều chiến đấu đối với võ đạo có chính mình hiểu rõ cũng phi thường rõ ràng chính mình ưu khuyết thế cái này cũng là tại sao hắn có thể một chiêu tình ngộ liền có thể sáng chế thuộc với võ học của chính mình quanh năm suốt tháng nỗ lực lại thêm vào ngẫu nhiên tình ngộ thiên phú mới có thể thành tựu hắn tự nghĩ ra võ học mà l ạ c vực hiện tại tiên h phú tuyệt đối là vượt qua tiêu phàm quá nhiều thế nhưng ở chiến đấu phương diện này lên nhưng kém xa tiêu phàm trước mắt quan sát những cường giả này đại chiến đối với người y ê u tới nói tự nhiên là có trợ giúp đặc biệt là ở thân thể phương diện đến những người này vị trí cấp độ bọn họ mỗi một lần công kích đều có thể không hề bảo lưu đem toàn lực dùng ra đi hơn nữa sẽ không tiết lộ bất kỳ một k i a dư thừa năng lượng rất hiển nhiên điểm này chính là lạc vự cần muốn học tập cũng là ở hắn quan sát thời điểm trước mắt chiến trường tình huống càng ngày càng kịch liệt yêu tộc cùng ma tộc tướng lĩnh đang chém giết lẫn nhau cái khác yêu tộc xuất lĩnh quân đội công kích trên tường thành ma tộc binh sĩ ma tộc binh sĩ số lượng cũng đồng dạng đông đảo bọn họ quân trận thao luyện cũng phi thường thông thạo ma tộc video bản thân liền nắm giữ cực cao thực lực lại thêm vào trên tường thành chạm t r ộ các loại t r ậ n pháp cùng với thủ thành dụng cụ nếu bàn về thủ thành chiến tới nói tuyệt đối chiếm cứ quá nhiều ưu thế nhưng trước mắt ở như vậy đông đảo yêu tộc chen chúc mà tới bên dưới bọn họ lại có vẻ quá mức vô lực yêu tộc thế lực cực kỳ khổng lồ một chút đều không nhìn thấy mờ giết chết một cái mà sau một cái liền sẽ lập tức trên đỉnh hào không sợ chết điên cuồng xung phong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rất nhiều ma tộc binh sĩ đều bị giết chết ngã xuống ở trên tường thành mà trên thành tường cũng bị đông đảo yêu tộc nổ ra từng cái từng cái chỗ hổng cho dù là như vậy dậy nặng hùng vĩ tường thành Cũng k hết ô công n chống đỡ được nhiều như vậy yêu tộc liên g được tộc kích. Trước hợp đỡ Đại kết cụ, Nay một hồi yêu vậy k cục, thể ư n Nay ma mọi người không nghĩ tới ma tộc chủ tướng dĩ nhiên l ĩ n h nộ g ra có thể vượt cấp chiến đấu võ học nếu bàn về đơn đả độc đ ấ u tới nói dù cho là trong nháy mắt thuấn s á t thanh văn cũng không đáng kể nhưng khiến người càng không có nghĩ tới chính là thanh Văn cũng không p h ả i s a n h c hồ bộ tộc mà là thanh đế tiên cáo bộ tộc yêu vực ở trong đứng đầu nhất chủ tộc hai người tranh lệnh rất lớn sanh khâu linh hồ chỉ là am h i ệ u văn minh sư phương hướng cáo loại yêu thú nhưng ở phương diện này cũng không tính là quá mức đột xuất mà thanh đế tiên cáo bộ tộc chính là bây giờ yêu tộc yêu vực đứng đầu nhất chủng tộc ở văn minh sư một đạo thiên phú nghiền ép cái khác một đ á m chủng tộc là hoàn toàn xứng đáng yêu tộc hàng đầu không chỉ như vậy thanh đế tiên cáo bộ tộc ở trong c ộ n trường chính là bây giờ yêu vực c ộ n chủ yêu tộc ở trong mạnh nhất yêu hoàng khiến người cảm thấy chấn động chính là thanh văn chính là yêu hàng o dòng dõi không biết bao nhiêu năm trước thanh văn đến nơi này hắn làm bộ là sanh khâu linh hồ bộ tộc chậm rãi trở thành sanh khâu linh hồ ở trong tộc trưởng tiếp theo nghỉ ngơi lấy sức mấy năm hắn liền bắt đầu cùng ngoại giới đạt được liên lạc theo cái khác yêu tộc đạt được liên lạc biết được rất rất nhiều cường giả yêu tộc lén lút bên trong cùng bọn họ liên minh thanh văn vận dụng trí tuệ của chính mình cùng thanh đế tiên cáo bộ tộc ở trong hàng đầu thiên phú trí tuệ của hắn càng ngày càng cao thâm thực lực của hắn từ từ trở nên mạnh mẽ thực sự trở thành này một phương yêu tộc thủ lĩnh ở thanh văn để lộ thân phận sau bày xuống thanh đế linh hồ bộ tộc ở trong chuyên môn trận pháp cùng ma tộc chủ tướng triển khai chém giết cuối cùng lấy trọng thương đánh đổi đem ma tộc chủ tướng chém giết với trên thành tường đến đây trận chiến tranh ngày kết cục cuối cùng hạ màn kết thúc chủ tướng ngã xuống ma tộc căn bản vô lực chống đối thanh văn sức mạnh to lớn trận pháp bày thành thời điểm tường thành trực tiếp liền bị h oanh sụt một thằng lớn một đám yêu tộc chen trúc mà qua đem ma tộc binh sĩ toàn bộ đánh giết đến đến tường thành ở ngoài cũng chính là biên cảnh khu đến nơi này yêu tộc cũng đã xem như là tuyệt đối an toàn bởi vì đã đi tới khẩn yếu nhất bước ngoặt núp trong bóng tối cường giả cũng sớm đã hiện hiện yêu vực ở trong hàng đầu yêu vương ma tộc ở trong ma vương cùng nhau tới nơi này có điều yêu tộc cũng không có thương hại ma tộc ở trong hàng đầu thiên tiêu chỉ là đem một phần tướng lĩnh cho giết chết vì lẽ đó ma tộc cũng không có phát động chiến tranh tuy yêu tộc rời đi sau khi liền chữa trị nơi này tưởng thành lần này ma yêu đại chiến cũng thuận theo kết thúc thanh văn dẫn dắt này một mảnh yêu tộc trở về hắn trở về yêu vực mang theo đầy người vinh quang cùng khiến người khó có thể tưởng tượng qua lại trải qua về đến nơi này lúc trước hắn chỉ là yêu hoàng đông đảo dòng dõi bên trong một cái dấu tài t i ê n l ạ n g tăng lên trí tuệ của chính mình t i ê n l ạ n g tu luyện tu vi của chính mình nhường thực lực mình càng ngày càng phồn thịnh một ngày nào đó hắn chân chính hạ quyết tâm hướng mình phụ thân yêu vực đứng đầu nhất yêu hoàng sinh nghỉ hắn muốn đi tới ma tộc cương vực bên trong cứu vớt những tia bị nô dịch yêu tộc người khi đó hắn không có gì cả đơn dựa vào bản thân một thân trí khí liền tới đến khu này ma tộc bản thân quản lý khu vực hắn trải qua vô số huyết chiến dùng trí tuệ của chính mình ở ma tộc cương vực bên trong đọ sức hắn một đời trải qua có thể coi truyền kỳ tâm trí dĩ nhiên là đã từng khó có thể so với lần này hắn mang theo vô biên vinh quang trở về yêu hoàng đại hỷ đem thanh đế tiên những cáo bộ tộc thiếu tộc trưởng chức vị lập tức trao tặng đồng thời thụ mặc cho thiếu yêu hoàng vị trí trở thành yêu tộc cái thứ hai chủ nhân sau lần đó lạc vực liền bắt đầu ở mảnh này vô biên vô hạn hắc vực ở trong rèn luyện hắn cần trải qua một đoạn sát phạt có đủ mạnh thực lực cùng bước đầu thành viên nòng cốt sau khi lại bắt đầu sáng tạo thế lực hắn rèn luyện nửa tháng trải qua vô số chém giết cùng huyết chiến ở mảnh này hỗn loạn hắc vực trong đó hỗn loạn trình độ xa không phải người khác có thể tưởng tượng dựa vào chính mình bây giờ thực lực mạnh mẽ đánh giết người khác cướp đoạt người khác cơ duyên thực lực từng bước một kéo lên đến bạn cân tám đoạn cấp độ thực lực càng l á thâm hậu kỳ cục trong lúc này hắn lần nữa lấy ra hai cái mệnh số một cái màu tím cấp bậc một cái màu xanh cấp bậc một cái có thể tăng lên nhục thân linh hoạt tính năng thân thể lực liên kết một cái khác nhưng là tăng lên ngộ tính của chính mình cùng thiên địa càng ngộ thực lực của hắn triệt để đạt đến một cái rất đỉnh mức độ không ít mệnh số vì hắn mang đến tăng cường là người khác khó có thể tưởng tượng có điều cũng là ở nửa tháng này sau một mảnh viễn cổ di tích thức tỉnh mạng di tích hạn chế vạ cân vạn trọng cảnh giới người mới có thể tiến vào bên trong hấp dẫn hắc vực ở trong mỗi cái hàng đầu chủng tộc người tiến vào bên trong lạc vực cũng tương tự tiến vào bên trong muốn nhìn một chút có thể hay không thu được thích hợp đồ vật của chính mình khi mọi người tiến vào bên trong sau khi mới phát hiện này một mảnh di tích là một mảnh thí l u y ệ n trí địa tổng cộng có chín cái cửa ải nhất định muốn sống qua chín cái cửa ải mới có thể thu được cuối cùng bảo vật vô số thiên tiêu ở trong này triển lộ ra siêu phàm thực lực nhưng cuối cùng lạc vực dựa vào tự thân mạnh mẽ thiên phú đoạt được cuối cùng bảo vật này một đạo thí luận trí địa đi về bảo vật cuối cùng dĩ nhiên không có những kia phồn hoa đồ vật cùng với đếm mai không hết tài nguyên nơi này chỉ có một vị đỉnh lớn cùng một bộ từ lâu mục nát hải cốt lạc v ự c đầu tiên là đem tinh lực của chính mình truyền vào đỉnh lớn bên trong nhưng cũng không có phản ứng truyền vào lực lượng tinh thần dĩ nhiên cũng không có phản ứng nhỏ máu cũng đồng dạng không có phản ứng cũng không thể đủ hòa tan phía trên chiếc đỉnh lớn cuối cùng lạc v ự c đem tinh thần lực cùng tinh lực đồng thời vào đỉnh lớn bên trong khi đó hắn liền rõ ràng chiếc đỉnh lớn này, tác dụng. Chiếc đỉnh lớn này tên là từ lôi huyền đình bên trong có rất nhiều nói thân sấm cũng chính là cùng thiên địa dị hòa cùng kỳ thủy cùng một cấp bậc thuộc tính lôi kỳ lạ linh vật Cái này đỉnh lớn bên trong thần sấm chịu sấm đó ế chiếc n đỉnh lớn này đặc tính ảnh hưởng, đặc c thể lôi ê n người dùng soạt tư chất, l đỉnh rèn luyện thân thể, lường thân thể, thể chất à n n g m ạ hơn, thiên phú tính hơn đỉnh h cùng ngộ tính cũng càng hơn một bậc. Trong một lôi bậc. c đó chứa người thường khó có thể đụng vào sức mạnh lạc vực mới vừa đem tinh lực cùng lực lượng tinh thần truyền vào trong đó chiếc đỉnh lớn này liền trong nháy mắt đi tới đỉnh đầu của hắn nơi vô biên lôi đỉnh hướng phía dưới hạ xuống không ngừng hướng hắn oanh kích cuối cùng liên lạc vực bực này thân thể mạnh mẽ cũng đã bị này lôi đình bắn cho sắp phá nát có điều cuối cùng chúng quy vẫn phải là đến chiếc đỉnh lớn này tán thành trở thành chiếc đỉnh lớn này chủ nhân mới chương i ế c h lớn này là một trăm chín mươi đại kết cục song lạc vực ở mảnh này vô biên hắc vực bên trong lăng bạn ở ngày nào đó hắn đi qua đến một cái nào đó nô lệ thương hội đồng nhiên tâm huyết dân trạo hắn liền tiến vào bên trong đi dạo một chút ở trong này còn có l o à i người nô lệ cùng với cái khác rất nhiều chủng tộc nô lệ có thể thấy được tốn kho mảnh này nô lệ thương hội vẫn là này hát vực ở trong một mảnh lớn vô cùng thương hội lạc vực lôi kéo những đầy tớ này nhân sinh kịch bản tin tức điều này làm cho hắn phát hiện rất nhiều ghê gớm địa phương n h â n tộc nô lệ ở trong có màu c a m mệnh cách người sở hữu còn lại một ít nô lệ dĩ nhiên cũng có màu tím mệnh cách hắn quan sát đến bọn họ gần đây t r u y ề n n mặc tin tức những người này vẫn ở dấu tài lén lút tu luyện chính mình bọn họ kết thành liên minh mấy năm sau khi thực lực của bọn họ đủ mạnh diện mảnh này nô lệ thương hội đ e ông một v n đ có thực lực cường đại như vậy hắn căn bản không cần lại lấy cái gì mưu kế này một mảnh nô lệ thương hội người mạnh nhất cũng căn bản không sánh bằng hắn dựa vào tự thân sức mạnh to lớn lạc vực trực tiếp tiêu diệt này một mảnh nô lệ thương hội du khách bị bắt nô lệ bị hắn giải phóng ra đem bọn họ vận thành một luồng dây thừng thu làm thế lực của chính mình rất nhanh nơi này bị hắn cải biến thành chính mình tương ứng thế lực vị trí hắn phải ở chỗ này thành lập vật triều phụ trợ thành lập tông môn tranh cướp mảnh này vạn giới chiến trường số mệnh vạn giới chiến trường phi thường kỳ lạ nếu như ở đây thành lập tông môn hoặc là vật triều thế lực diện tích càng bao la con dân càng nhiều con dân lực liên kết càng nhiều liền có thể thu được mảnh này vạn giới chiến trường số mệnh, số mệnh giá trị hiệu quả là kinh người số mệnh có đủ nhiều liền có thể tăng cường này một chỉnh nơi linh khí hội tụ độ cũng tăng cường thiên tài địa bào sinh ra tỷ lệ chờ chút thiên thai tất cả rất ít sẽ d á n g lâm đến số mệnh đầy đủ cao địa phương số mệnh đầy đủ kinh người này một vùng sinh ra hạ xuống đời sau thiên phú cũng xa không phải những nơi khác có thể so với đây mới thực sự là vạn giới chiến trường có thể mang cho người ta tăng cường l ạ c vực liền lấy chính mình cứu này một đám nô lệ vì là thành viên nòng cốt ở đây sáng tạo thuộc về mình vật c h i ề u những đầy tớ này vị trí trong đó không chỉ có có thể s ô n g pha chiến đấu d u n g tướng càng có chính là nhân tộc ở trong tên kia trí tuệ thông thiên nữ tử đối với chủ tính trung thế lực vận hướng một ít vận hành nàng đều phi thường tinh thông ở như vậy một đám thành viên nòng cốt phụ trợ dưới t lần này cũng trực tiếp làm tức giận nô lệ thương hội càng làm tức giận nô lệ thương hội thế lực sau lưng đầy tối nay thương hội nhưng là thần ma hai tộc dưới trướng thế lực thành lập lạc vực trực tiếp đưa đi thư đến yêu vực vị trí thanh văn bây giờ đã nắm giữ thực quyền yêu hoàng đã không lại quản sự nhi ở vạn giới chiến trường bắt đầu rồi du sơn ngoan thủy yêu vực vị trí tất cả sự vụ đều giao cho vị này thiếu yêu hoàng xử lý thanh văn giao to vừa lớn ở yêu tộc bên trong tiến hành cải cách ở trong thời gian ngắn bên trong yêu tộc thế lực đã chân chính bình định hạ xuống những k ê u bị hắn cứu ra yêu tộc cũng chân chính dung hợp đến yêu vực vị trí bắt đầu rồi cuộc sống bình thường lạc vực c h u y ề n đến thư thanh văn tiếp thu được hắn rất nhanh liền phái đại quân đi tới lạc vực vị trí cái kia hai cái phụ thuộc c h ủ tộc trực tiếp liền bị yêu tộc cho dọa cho sợ rồi không dám động thủ nữa thần ma hai tộc cũng phi thường yên tĩnh thanh văn xử lý tốt sự vụ sau khi đi vào theo lạc vược hàn huyên t á n gẫu cuối cùng hai người đạt đến thương lượng yêu tộc ở lạc vược thế lực vẫn chưa trưởng thành trước sẽ phái binh đóng quân đồng thời vì đó cung cấp trợ lực để cho có thể càng nhanh hơn trưởng thành chờ đến lạc vực trưởng thành sau khi hai người liền triệt để ký kết đồng minh lẫn nhau canh gác trợ giúp ở mảnh này hắc vực ở trong trưởng thành ở trong này tự nhiên có suy tính tồn tại thanh văn thử thôi diễn qua lạc vực biết đối phương là một tên dị số từng ở chung sau hắn cũng cảm thấy lạc vực là một cái đáng giá phó thác ứng cử viên yêu tộc thực lực mạnh mẽ không sai bị hắn cứu vớt yêu tộc bổ sung vào thực lực liền to lớn hơn nhưng loại này khổng lồ không phải một ngày trong lúc đó liền có thể trong nháy mắt trưởng thành yêu tộc còn cần tối thiểu mấy chục năm nghỉ ngơi lấy sức mới có thể chân chính đạt đến một cái trưởng thành kỳ nhưng trong lúc này thần ma hai tộc cũng có thể cũng không phải ăn chay hát vực ở trong cũng không phải chỉ có ba người bọn hắn chủng tộc yêu tộc không thể chỉ lo thân mình vì lẽ đó phi thường cần giúp đỡ đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi so với thêm gấm thêm hoa h i ệ n nhiên là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi càng tốt hơn thanh văn có ánh mắt của chính mình tồn tại nếu như theo những kia từ lâu thành hình thế lực hợp tác như vậy hoàn toàn là không có lợi hơn nữa thành hình thế lực nơi nào có lợi sẽ chạy đến a không an toàn vì lẽ đó hắn lựa chọn đầu tư lạc vực lấy hắn đ a mưu t ố c trí ngăn ngắn một quãng thời gian thăm dò liền thăm dò ra lạc vực số tuổi thật sự hắn có thể kết luận lạc vực tuyệt đối không phải một láo giả cũng không phải một cái trung niên nam nhân mà là một cái mới ra đời t i ể u tử đây là hắn phát hiện sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy điểm này hắn phi thường xác nhận thanh văn vì biểu đạt thành ý của chính mình trực tiếp nhường bây giờ thanh linh dẫn dắt quân đội đi tới hắn vị trí thế lực trấn áp trợ giúp hắn mở rộng thế lực Lạc vực lựa vực c h ọ như cái kia k một u khu đều vực, vực vỡ thực tế còn cũng không có chủ cách cách trên tế rất trạng thái. không nhân, lớn mảnh bao la khu vực đều là nằm ở phân h la là bao ở vậy một khu vực h i ệ n nhiên tương đối thích hợp thành lập thế lực cũng không dễ dàng t r e o chọc đến loại kia hàng đầu đại tộc hàng đầu đại tộc mặc dù đối với này kiến kỵ nhưng cũng không sẽ nhờ đó b ư ớ c lên chiến sự yêu tộc quân đội đóng quân ở hắn vị trí lãnh địa h i ệ n nhiên là cho những chủng tộc khác một cái tín hiệu hết thể mọi người biết yêu tộc không dễ t r e o là toàn bộ vạn giới chiến trường đứng đầu nhất chủng tộc hiện tại yêu tộc tuy rằng thay đổi một người khác nắm quyền trong tay lực nhưng bọn họ nhưng cũng không dám xem thường thanh văn có thể ở ma tộc cương vực gần giấu mấy chục năm còn không bị người khác phát hiện đồng thời cuối cùng dựa vào trí tuệ của chính mình cùng thực lực chân chính cứu vớt yêu tộc nô lệ liên loại này tâm trí bọn họ cũng không dám k i n h thường yêu tộc cũng luôn luôn là thực lực chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ bọn họ không dám chê ơ cũng là bỏ mặc lạc vực mở rộng thế lực nửa năm sau lạc vực thế lực triệt để thành hình này một mảnh rộng lớn vô chủ khu vực cũng đã bị hắn bản thân quản lý như vậy thế lực đã đủ để xưng là nhị lưu nắm giữ theo yêu tộc ký kết đồng minh tư cách đến đây sau khi yêu tộc cùng lạc vực thế lực cộng đồng ở mảnh này hắc vực ở trong ký kết liên minh nửa năm sau, Thần ế đến lực lớn lực lớn thực lực từng bước to từng một thời t mạnh, đồng thời gây nên h gây ma hai tộc kiến kỵ hai tộc muốn hợp lực vây kín giết chết rơi lạc vực tương ứng thế lực yêu tộc ở tình huống như vậy bên dưới cũng không cách nào cung cấp trợ lực nhưng lạc vực lúc này chuyển ra một cái lánh đời chủng tộc chân chính thiên địa hỏa linh tộc thiên địa hỏa linh tộc thực lực cực kỳ mạnh mẽ hơn nữa này vẫn là chân chính thiên địa hỏa linh tộc so với nhân tộc xung quanh cái tiêm một cái hỏa linh tộc càng mạnh hơn ở hỏa linh tộc trợ giúp bên dưới thần ma hai tộc trực tiếp bị đánh vỡi lạc vực thế lực triệt để thành tựu mô hình trở thành hắc vực nhép bá thời gian không ngừng trôi qua lạc vực tương ứng thế lực triệt để trở thành vạn giới chiến trường đỉnh cao nhất có thể cùng thần ma yêu tam tộc sánh ngang sau khi đông đảo chủng tộc liên hợp muốn đối với nhân tộc ra tay lạc vực dẫn dắt chính mình tương ứng thế lực cùng với hai cái liên minh thế lực trực tiếp cùng l o à i người liên hợp đem những này chủng tộc trấn áp giết chết mà chết lạc vực thực lực từng bước một khỏe mạnh trưởng thành gốc gác tăng lên nhường hắn hoàn toàn có thể vượt cấp đối chiến vượt qua bình thường thực lực cùng tu vi lại là không biết bao nhiêu năm qua đi v ư ợ ngoại tà tộc giáng lâm ý đồ nuốt trừng toàn bộ vạn giới vạn giới người toàn bộ đã tuyệt vọng căn bản vô lực cùng đối phương n g n g hàng ở khẩn yếu nhất thời khắc quan trọng nhất l ạ c vực xuất hiện cứu vất vả giới nơi này theo các vị thích xem này một quyển sách người nói một tiếng xin lỗi là thực lực của ta không đủ dẫn đến trong quyển sách này đồ chết trẻ kỳ thực quyển sách này có thể viết đến càng tốt hơn lần trước một cái thư hữu nâng điểm liền để ta nghĩ tới rồi thế nhưng bất đắc dĩ này vốn đã triệt để không cách nào thay đổi cố sự này kết thúc cái số này sau đó khả năng cũng sẽ không lại dùng mắng ta cái gì đều có thể ta tiếp thu được là ta xin lỗi các vị